hắn t h â m g tiến nói thật ra thì tình huống là như vậy ta không cẩn thận gặp một cái cự quái lại có thể xuống cấp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy minh bạch đạo lý trong này vốn là chuyện này chính là nguyên nhân chuyện ra có tô du biết nguyên nhân sau nên lý giải hắn tô du đại ca ta cảm thấy chúng ta hẳn là tha thứ lâm chí viễn dù sao hắn gặp một cái đối thủ mạnh mẽ bạch tiểu lâm ý vị sâu xa nói tô du lại lắc đầu một cái hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ lâm chí viễn hắn nói như linh đ ó n g cột chuyện này không có quan hệ với các người ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh làm theo điều mình cho là đúng đi hai người chơi này bất đắc dĩ thở dài nhìn xem lâm chí viễn về sau làm ra một loại thương mà không giúp được gì biểu tình sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi không có qua thời gian bao lâu con cự quái kia liền xuất hiện ở trước mặt của tô du đây chính là một cái chân chính quái vật khổng lồ l a n g tiêu cự quái cấp bậc lv một t r thân phận người bảo vệ cự quái hp 143 vạn lực chiến 143 vạn lực phòng ngự 140 vạn hệ số tổng hợp 166 kỹ năng cự quái công kích l a n g tiêu giống to bài sơn đảo hải lúc này tô du đã cảm nhận được trước mắt con cự quái này lợi hại hắn tùy ý nhìn xem lâm chí viễn lúc này lâm trí viễn đang yên lặng cúi đầu bởi vì trước đó hắn giảm cấp cho nên tâm tình thật không tốt tô du nói như linh đóng cột ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì còn không khẩn trương rời đi lâm trí viễn bất đắc dĩ thở dài hắn vốn là nghĩ phải ở lại chỗ này cùng trước mắt con cự quái này lấy mạng đổi mạng nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du không chút do dự nói ta hiện tại đã hiểu tình cảnh của ngươi yên tâm đi ta thì sẽ không lại trách cứ ngươi rồi nghe được tô du g i ả n giải g lâm trí viễn cuối cùng là thu được một chút tâm lý an ủi hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du nhìn thấy màn này liền hớn hở gật đầu một cái trong ư lúc hắn chuẩn bị công kích thời khắc đột nhiên phát hiện phản đại ca cùng hàn thế kể đến con cự quái này chú ý tới ba người chơi này muốn cùng nhau đối phó chính mình liền trực tiếp từ chỗ này ẩn thân không thấy rồi tô du tức giận nói hai người các ngươi người chơi vì sao lại không giải thích được ở lại chỗ này đều là bởi vì các ngươi con cự quái kia mới có thể chạy trốn phan đại ca cùng hàn thế kiệt c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không quá hiểu được ý tứ của tô du phan đại ca thẳng thắn nói ngươi hiểu lầm chúng ta ý đồ chúng ta chẳng qua chỉ là nghĩ gặp ngươi một lần thương lượng với ngươi thương lượng sự t ì n h tô du nhất thời rơi vào trong châm tư hắn cũng không biết hai người chơi này muốn làm gì tại sao vội vội vàng vàng tìm đến mình thương lượng sự t ì n h hắn nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ta r ử a thai lắng nghe phan đại ca cùng hàn thế kiệt liếc nhìn nhau sau đó đem ý nghĩ trong lòng của bọn họ nói ra phan đại ca thẳng thắn nói thật ra thì tình huống là như vậy ta chính là hy vọng đem hai tân thủ thôn thống nhất nhưng lại yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không chút do dự đáp ứng hắn nghiêm túc nói thật ra thì trước đó ta đã có loại ý tưởng này hắn thế kiệt nghe được tô du nói lời nói này liền kích động không thôi nói xem ra chúng ta thật sự là không hẹn mà hợp tô du lại lắc đầu một cái hắn cho rằng thời gian bây giờ còn không thích hợp hắn cần đem con cự quái kia tiêu diệt hết mới có thể hắn không chút do dự nói các ngươi yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta nhưng là cần để cho ta đem con cự quái kia tiêu diệt hết lại nói phản đại ca như ninh đóng cột đáp ứng hắn thành khẩn nói nếu là như vậy chúng ta đây liền đem chuyện này giao cho ngươi hai người chơi này hài lòng từ chỗ này rời đi tô du thấy được bóng lưng của bọn họ về sau liền bất đắc dĩ thở dài bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên đi tới bên cạnh của hắn hai người chơi này còn tưởng rằng tô du đã đem con cự quái kia hoàn toàn tiêu diệt cho nên bọn họ mới dám xuất hiện bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đ ạ i ca ngươi có phải hay không đã đem con quái vật khổng lồ kia tiêu diệt tô du lắc đầu một cái tức giận nói cái này sao có thể ta làm sao lại đem con quái vật khổng lồ kia nhanh như vậy tiêu diệt hết hạ tại lúc nói chuyện còn liếc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy một cái hai cờ lỡ bọn họ trố mắt nhìn nhau sau đó cảm nhận được phán đoán của mình sai lầm cho nên mới đưa tới tô du đối với bọn họ ghét bỏ bạch tiểu lâm đột nhiên nói bằng không tiếp theo ta cùng tôn chính uy đi tìm con cự quái kia đi tô du n h ấ t thời rơi vào trong châm tư hắn suy nghĩ cẩn thận ý, cảm thấy vẫn còn có chút không có vấn đề hắn không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng các ngươi không cần thiết cố ý tìm kiếm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cảm thấy tô du nói rất có lý bọn họ đích sắc không cần thiết tiêu tốn quá nhiều thời gian cùng tinh lực tìm kiếm cự quái tung tích bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì Chương người quản lý thật sự nghe được bạch tiểu lâm vấn đề về sau tô du thành t h ầ n nói ta xem chúng ta hay là trước đi tìm hàn thế kiệt cùng phản đại ca đi lúc ở trên đường bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc biết mục đích của tô du nguyên lai、like、có hai tân thủ thôn muốn thống nhất ở chung một chỗ đây chính là một đại sự bạch tiểu lâm thẳng thắn nói nếu quả thật là như vậy như vậy sau đó ai mới là cái này tân thủ thôn người quản lý thật sự vừa dứt lời tô du rơi vào trong trầm tư thật ra thì hắn cũng không có suy nghĩ qua cái vấn đề này đây vốn chính là phản đại ca cùng hàn thế kiệt vấn đề tô du nợ nụ cười thấm t h i nói thật ra thì cái vấn đề này ta cũng không biết rõ lắm liền nhìn hai vở lỡ bọn họ là nghĩ như thế nào rồi trong lúc hắn trong khi nói chuyện có một đám tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du tức giận nói thật là không có nghĩ đến đám tiểu quái này lại qua tới tìm chúng ta gây phiền phức rồi nếu là như vậy chúng ta vẫn là nhanh hành động đi lang tiêu tiểu quái miêu tả bên cạnh lang tiêu cự quái chi nhánh tiểu quái đám tiểu quái này lực chiến nhưng là sức chịu đựng kéo dài bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên ngăn cản tô du bọn họ cho rằng tôn chính uy đột nhiên ngăn cản tô d cho r ằ n nhỏ này đối với bọn họ tới nói không coi vào đâu bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du hớn hở gật đầu một cái nói như đinh đ ó n g cột nếu là như vậy ta đây liền không khách khí với các ngươi ta liền đi trước một bước bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng gật đầu một cái bọn họ chính mắt thấy tô du từ trước mặt bọn họ rời đi chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đem đám tiểu quái này toàn bộ giải quyết hết bằng thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể nhanh chóng làm được một điều này bọn họ lần này thu hoạch không ít kim tệ bạch tiểu lâm đem những kim tệ này tạm thời giao cho tôn chính uy bảo quản bọn họ rất mau trở lại đến bên người tôn mà lúc này bọn họ đã tới hàn thế kiệt trong tân thủ thôn đồng thời cũng nhìn thấy p h a n đại ca p h a n đại ca chú ý tới bọn họ thu hoạch rất nhiều kim tệ hắn khâm phục không dứt nói các ngươi thật sự là quá lợi hại rồi không nghĩ tới có nhiều kim tệ như vậy khen thưởng sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cười cười xấu hổ thật ra thì chuyện này đối với bọn họ tới nói không coi vào đâu bạch tiểu lâm không cho là đúng nói đại ca liền không nên như vậy khen ngợi chúng ta các ngươi vẫn là nói chuyện chính sự đi ta cùng tôn chính uy trở ở bên ngoài các ngươi ba vị này đại ca gật đầu một cái sau đó bọn họ nhìn thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nhanh liền rời đi nơi này không có qua thời gian bao lâu trần thiên bằng cùng lý thành công lại có thể hoảng hốt mà trốn đến nơi này bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi hai người chơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi trần thiên bằng t h ở không ra hơi nói có một con cự quái lập tức liền muốn công kích nơi này chúng ta vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi bạch tiểu lâm không cho là đúng nói chẳng lẽ ngươi không biết đại ca liền ở bên trong sao chỉ cần có đại ca tại tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện trần thiên bằng cùng lý thành công còn không biết tô du liền ở bên trong nghe được bạch tiểu lâm giải thích về sau bọn họ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm trần thiên bằng gật đầu một cái nhưng hắn vẫn rất lo lắng uy hiếp của con cự quái kia đúng vào lúc này tô du đã nghe được tiếng hô to của trần thiên bằng cùng lý thành công hắn tạm thời từ nơi này rời đi rồi chương chín trăm mười một nghiêm mật trông coi trần thiên bằng cùng lý thành công rốt cuộc gặp được tô du bọn họ thật sự là rất kích động nhất là thái độ của bọn họ trở nên tương đối cung kính trần thiên bằng không chút do dự nói tô du đại ca có chỗ không biết có một con lang tiêu cự quái hướng về phương hướng chúng ta vào tới t ô du đắc ý nói thật ra thì không quan trọng ta đang chờ đợi con cự quái này đến không nghĩ tới không mời mà tới sau khi hắn nói hết lời con cự quái kia đã tiến vào trong tầm mắt của hắn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã từ trong không khí ngửi thấy một cổ nồng nặc sắc khí bạch tiểu lâm lo lắng nói xem ra quái vật khổng lồ này đích sắc là không dễ t r ọ c t ô du đại ca ngươi bây giờ sắp xếp chúng ta nhiệm vụ đi t ô du lắc đầu một cái dùng một loại giọng ra lệnh nói các ngươi mấy người chơi này vẫn là lui về phía sau đi không cần các ngươi qua đến giúp đỡ ta vào giờ phút này phan đại ca cùng hàn thế kiệt cũng đến nơi này hai người chơi này cũng muốn tham dự trong chiến đấu t ô du nói với bọn họ bằng thực lực của các ngươi hoàn toàn là không thể nào các ngươi vẫn là nhanh lui về phía sau đi các ngươi nhất định phải tin tưởng thực lực của ta vừa dứt lời mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ có thể ở trước mặt của t ô du thỏa hiệp t ô du hài lòng nói vậy thì đúng rồi đây mới là kết quả ta mong muốn các ngươi vẫn là nhanh lui về phía sau đi chỉ thời gian trước mắt mấy người chơi này liền thối lui đến phía sau t ô du t ô du còn chưa đầy đủ nói như đinh đ ó n g cột các ngươi lại cho ta lui xa một chút mấy người chơi này bất đắc dĩ thở dài bọn họ chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh của t ô du thi hành theo không có qua thời gian bao lâu t ô du đã không thấy được bọn họ liền hớn hở gật đầu một cái chuẩn bị công kích trước mắt quái vật khổng lồ này t ô du rất nhanh phát hiện một đám tiểu quái tức giận không tôi nói các ngươi mấy cái lăng tiêu tiểu quái đ á n g ghét tại sao phải ngăn lại đường đi của ta mấy cái tiểu quái này trực tiếp vây lại t ô du căn bản không muốn để cho hắn đi qua từ nơi này t ô du nói như đinh đóng cột xem ra lần này các ngươi là tại không tự l ư ợ n g sức ta phải đem các người tiêu diệt hết hắn lập tức động thủ nhất là rút kiếm thương không ra một kiếm này liền đem mấy cái tiểu quái tiêu diệt quái vật khổng lồ nhìn thấy màn này trực tiếp từ chỗ này chạy trốn vạn vạn không nghĩ tới trên tay tô du thanh kiếm thương k h u n g kiệt như thế vô địch tô du vốn là muốn truy đuổi nhưng là không nghĩ đến có một đám tiểu quái vẫn là bao vây hắn vì chính là bảo vệ bọn chúng chủ tánh mạng con người tô du lạnh lùng cười nói nếu là như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi trong trước mắt trước mắt hắn đám tiểu quái này toàn bộ bị hắn tiêu diệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe tiếng chạy tới bọn họ đã cảm nhận được trên người tô du cái loại này nghiêm nghị đại khí tô du đem trên người tất cả kim tệ g a o cho tôn chính uy thành thần nói có mấy lời ta là lời nói ngươi vẫn làm mình lưu ý đi tôn chính uy như tô du đại ca xin yên tâm những kim tệ này ta nhất định sẽ nghiêm mật chống coi được tuyệt đối sẽ không đánh mất phan đại ca cùng hàn thế kiệt cũng đến nơi này hai người chơi này thấy được nhiều kim tệ như vậy đều có chút đỏ mắt tô du chú ý tới hàn thế kiệt loại thái độ đó về sau liền vội vàng nói với tôn chính uy ngươi đem một vài kim tệ giao cho hàn thế kiệt đi tôn chính uy không biết đây là ý gì chương chín trăm mười hai đợt lỡ chán nản tô du liền vội vàng giải thích cái kia tân thủ thôn tương đối một mạng chứ phản đại ca cái kia tân thủ thôn cũng tương đối một m ạ n cho nên chúng ta yêu cầu trợ g ú p tôn chính uy gật đầu một cái hắn đối với mệnh lệnh của tô du nói gì ngay lấy hắn thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi tô du hài lòng gật đầu một cái sau đó nhìn tận mắt tôn chính uy đem một vài kim tệ giao cho trên tay hàn thế kiệt hàn thế kiệt thật sự là rất cảm kích hắn cảm động không tôi nói quá cảm ơn các ngươi rồi nếu như không phải là của các ngươi trợ giúp ta cũng không biết phải làm gì rồi hắn nhận được những kim tệ này về sau liền trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn không muốn làm trễ mãi bất kỳ thời gian hắn cần đem những kim tệ này tốn ở chuyện vô cùng trọng yếu bên trên tôn chính uy thành thần nói thật là không có nghĩ tới cái này hàn thế kiện đại ca sẽ như thế chán nản liền một chút k i m tệ với hắn mà nói cũng rất quan trọng tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói dĩ nhiên bất quá ta muốn cảnh cáo các ngươi một câu ngàn vạn lần không nên cười nạo h người chơi khác bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ biết ý tứ của tô du bạch tiểu lâm bất đắc gì nói tôn chính uy sau đó ngươi nên im miệng ngược lại ngươi một mở miệng nói chuyện cuối cùng sẽ chọt người chơi khác tức giận tôn chính uy cười cười xấu hổ sau đó liền đi theo sau l ư n g tô du đi hàn thế kiện tân thủ thôn rồi đến nơi này về sau bọn họ đã cảm nhận được cái này tân thủ thôn chán nạn t ô du nói như ninh đóng cột hàn g thế kiệt ngươi ở chỗ nào nào mau ra đây nên đón quý khách vừa dứt lời hàn g thế kiệt liền mang theo một chút người chơi tân thủ đi tới trong tầm mắt của hắn t ô du tuyệt đối không có nghĩ tới rằng lâm trí viễn cũng ở bên trong đám người chơi này không nghĩ tới hắn lại xuống cấp hắn nghi ngờ không hiểu hỏi lâm trí viễn ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra có thể hay không cùng ta nói một chút lâm trí viễn bất đắc dĩ thở dài thành khẩn nói ta còn là để cho ngươi biết đi trong chuyện này ta thật sự không có bất kỳ quyền phát ngôn t ô du nhắc thời rơi vào trong châm tư hắn cho rằng con cự quái kia lại ở chỗ này gây sóng gió hắn thật sự là rất phẫn nộ hắn nói như đ i n h đóng cột các n g ư ơ i mấy người chơi này xin yên tâm trong thời gian kế tiếp ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi lấy lại công đạo hắn rất mau dẫn lên bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rời khỏi nơi này lúc ở trên đường bọn họ lại gặp được một đám hang động tiểu quái bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm đám tiểu quái này liền giao cho chúng ta tới xử lý ngươi vẫn là nhanh chóng đi tìm cự quái đi tô du gật đầu một cái sau đó ngựa không ngừng vó từ chỗ này rời đi chỉ thời gian t r ớ c mắt liền đi tới trước mặt còn cự quái kia hắn tức giận mà hỏi ngươi tên khốn kiếp này tại sao phải từ trước mặt của ta ẩ thân chẳng lẽ ngươi thật sự sợ h ã i ta sao nếu sợ h ã i ta nên đổi hàng con cự quái này trực tiếp xông qua tới hơn nữa từ trong miệng vượt trội một viên hỏa lửa màu đen hỏa lửa màu đen này không như trong tưởng tượng như vậy đèn nhánh ngược lại rất lóe lên tô du thẳng thắn nói ngươi một chiêu này đối với ta mà nói quả thật là liền là trò trẻ con ta lóe lên liền có thể tránh thoát đi đúng như dự đoán hắn nhẹ nhàng lóe lên lại tránh được trước mắt hỏa lửa màu đen này cái này khiến con quái vật khổng lồ kia thật sự rất thật đáng giận nhưng vào lúc này con cự quái kia trực tiếp xông qua tới chương chín trăm mười ba hết sức chuyên chú làm việc tôi du nhìn thấy màn này quả quyết nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi tên không tiếp này rồi ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi hắn rất nhanh rút kiếm thương không ra cái tay còn lại lại rút tinh mang bảo kiếm ra cái này hai thanh kiếm đó đã thống nhất thành tuyệt thế thần kiếm rồi thanh kiếm này đã bao phủ một loại tia sáng trói mắt con c ử quái k i a thấy được loại ánh sáng này về sau liền ánh mắt đều không mở ra được cho nên hành động kế tiếp chế ngự tôi du cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt vì vậy một kiếm liền đâm vào trên người quái vật khổng lồ này nhưng là không nghĩ đến lúc này có một đám tiểu quái đi tới xung quanh hắn liệu mạng hướng về phương hướng hắn tiến hành công kích con cự quái này nhân cơ hội này trực tiếp từ chỗ này chạy trốn mặc dù đã chạy trốn nhưng là hp chỉ còn lại có một nửa tô du trong thời gian ngắn liền đem đám tiểu quái này tiêu diệt sau đó dựa theo vết máu đi thẳng tới con cự quái kia chỗ ân thân hắn thở hổn hển mà g ầ m h ế t lên ngươi con cự quái này rốt cuộc muốn làm gì còn không mau ra đây tại sao phải ở bên trong làm con rùa đen rút đầu lại có một đám lăng tiêu tiểu quái đi tới trước mặt của hắn hơn nữa lộ ra một loại bộ d á n g dương nhanh muốn vớt lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy kịp thời chạy tới bọn họ trước đó đã đem đám tiểu quái kia tiêu diệt bọn họ không nghĩ tới tại phương viên này mấy dặm bên trong có như thế đông đảo tiểu quái tôn chính uy bất đắc dĩ nói luôn cảm thấy đám tiểu quái này vĩnh viễn đều không giải quyết được rồi thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi tô du nghe được tôn chính uy than phiền về sau liền lạnh lùng nói nhanh ý miệng m thật sự nếu không ý miệng m ta liền phải đem ngươi từ chỗ này b ổ i đi tôn chính uy nhất thời rơi vào trong t r ầ mặc m hắn vẫn luôn ngậm miệng không nói chỉ là hết sức chuyên chú làm việc bạch tiểu lâm bất đắc dĩ cười cười nhưng sau nói như linh đóng cột đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận n hắn quyết định còn tiếp tục tìm kiếm tung tích của con cự quái kia dù sao con cự quái này hết sức giàu hạn hắn nói như đ i n h đóng cột ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bằng không thời gian liền không còn kịp rồi chỉ thời gian trước mắt phan đại ca cùng h à n thế kiệt cũng đến nơi này hai người chơi này muốn đi qua hỗ trợ nhưng là bọn họ trong lúc nhất thời liền tô du ở nơi nào cũng không biết trong lúc hắn tìm kiếm tô du chủ động ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn rồi tô du nghi ngờ không hiểu hỏi hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ có chuyện gì không bọn họ t r ố mắt như nhau sau đó đem tâm tư của mình nói ra thật ra thì bọn họ cũng không có gì đặc biệt sự t ì n h liền là muốn đi qua hỗ trợ một chút phan đại ca thẳng thắn nói ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm chúng ta ý đồ chúng ta chẳng qua chỉ là đơn thuần muốn giúp ngươi hy vọng ngươi có thể tiếp nhận tô du thuận miệng nói thật ra thì ta cũng không cần các ngươi trợ giúp các ngươi yên tâm đi trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là sống chung hòa bình hắn trực tiếp từ chỗ này xông ra ngoài bởi vì hắn từ trong không khí đã ngửi thấy một cổ cự quái trên người tản mát ra cái loại này sắc khí hắn thế kiệt đột nhiên hỏi phan đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì rốt cuộc đuổi theo không đuổi theo lần này ta liền nghe lời ngươi phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn là phất phất tay trực tiếp làm ra một cái quyết định đó chính là cách xa tô du chương 914, chắc là t r ư ớ n g nhãn pháp tô du mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tới một cái cửa s â n động bọn họ mới vừa tiến vào bên trong liền phát hiện tia sáng nơi này trong nháy mắt m ở đi bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao tia sáng nơi này đột nhiên m ở đi ta cái gì đều không thấy được tô du không cho là đúng nói ngàn vạn không nên quá lo lắm rồi đây chính là c h ư n g nhãn pháp của con vật khổng lồ kia đúng như dự đoán khi bọn hắn ở chỗ này dừng lại sau một hồi được sự giúp đỡ của tô du rốt cuộc để cho tia sáng nơi này trở nên sáng ngời lên tô du lớn tiếng gầm hét lên ngươi cự quái đáng giận này rốt cuộc ở chỗ nào nào còn không mau ra đây bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi có một đám lăng tiêu tiểu quái trực tiếp bao vây lại mấy cái tiểu quái này đều đang phát ra một loại lệnh người chơi ngất xỉu âm thanh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được loại này thanh âm kỳ quái về sau bọn họ chỉ cảm thấy đầu góc của mình rất hỗn loạn không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền mất đi tô du trực tiếp cho bọn hắn dùng khí huyết hoàn hơn nữa từ trong ngủ mơ đem bọn họ đánh thức. Hắn hai chuyện không phải là tại thời khắc mấu chốt,、nếu、như tại thời khắc mấu chốt, các để cho ta lựa chọn thế mắn giận nói, người ngươi nếu ngươi nào? tức tại tại ta các có các gì? mà May mấu mấu là là lựa đây đây để bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đương nhiên biết tô du nói tới có ý tứ là cái gì thời khắc mấu chốt chỉ chính là cự quái uy hiếp được cánh mạng của bọn hắn bạch tiểu lâm tự t r á c h nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì rồi tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đau lòng bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi bất quá tại trước khi đi vẫn là đem đám tiểu quái kia hấp dẫn tới bên ngoài tô du hớn hở gật đầu một cái hài lòng nói cái này còn tạm được thật ra thì hắn vừa rồi dùng một chiêu là phép kích tướng vì chính là kích thích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy để cho bọn họ phát huy ra bản thân lớn nhất tiềm lực sau khi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bỗng nhiên tình ngộ mới rõ ràng đây chính là tô du đối với bọn họ mong đợi bọn họ rất mau tới đến sau lưng tô du lúc này tô du còn đang tìm kiếm tung tích của con cự khoái kia bạch tiểu lâm nói năng có khí phép nói tô du đại ca xin yên tâm trong thời gian kế tiếp chúng ta chắc chắn sẽ không cho người thêm phiền tô du hớn hở gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy vậy các ngươi liền đứng sang bên cạnh đi chỉ thời gian trước mắt con cự quái kia rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du tức giận nói ta khuyên ngươi vẫn là không nên ở chỗ này xuất hiện rồi bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi hắn trực tiếp rút ra tuyệt thế thần kiếm lần này đem con cự quái này một nửa kia hp toàn bộ tiêu hao hết rồi keng ngài đạt được chiến lợi phẩm l a n g tiêu chiến giáp một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được bộ khôi giáp này về sau thật sự là cảm thấy rất nước mắt bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy đẹp như vậy á o giáp bạch tiểu lâm mong đợi không dứt nói tô du đại ca cũng không biết tiếp theo ngươi có thể hay không đem bộ khôi giáp này đưa cho ta t lúc này hàn thế kiệt thật sự là rất một mực hắn không biết tô du tại sao phải đem cái này chân quý áo giáp đưa cho chính mình hắn nghi ngờ không hiểu hỏi tô du ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi là đang đồng tình ta sao hắn là hơi đồng c lộ ra tức giận nói ta căn bản không yêu cầu bất kỳ người chơi đối với ta cùng tân thủ thôn đồng cảm ngươi vẫn là đem cái này chân quý áo giáp thu trở về đi thôi đợt lâu tại chỗ trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết hàn thế kiệt rốt cuộc là nghĩ như thế nào Đối mặt n vì vậy hắn xoay người lại đem bộ khôi giáp này đưa cho phản đại ca cùng với trong tay hắn tân thủ thôn phản đại ca đối với cái này hiểu ý dù sao hai nhà bọn họ liền muốn thống nhất ở cùng một chỗ hai tân thủ thôn thống nhất về sau sẽ trở thành một cái quy mô tương đối lớn tân thủ thôn cho nên đến lúc đó bộ khôi giáp này cũng có thể để cho hàn thế kiệt sử dụng ngược lại đều là cùng một cái tân thủ thôn bằng trí tuệ của hàn thế kiệt hắn không phải là không có nghĩ tới chỗ này hắn chỉ là vẫn luôn đang làm bộ làm tịch thật ra thì trong nội tâm vẫn là rất thích bộ khôi giáp này tại chỗ tất cả người chơi đều n ở đủ cười bọn họ là đang cười trộm hàn thế kiệt phát hiện một điểm này liền lúng túng túi đầu tô du rất mau tới đến trước mặt lâm chí viễn hắn nói như linh đóng cột ta cảm thấy ngươi vẫn là đi theo phản đại ca đi chỉ có phản đại ca mới có thể bồi dưỡ ngươi lâm chí viễn gật đầu một cái thấm thiên nói cảm ơn tô du đại ca tất thành lần này ta nhất định sẽ bắt đầu lại từ đầu tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi tô du hớn hở gật đầu một cái vội vàng nói vậy thì đúng rồi đây mới là kết quả ta mong muốn hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng trong trước mắt tô du liền mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cách xa nơi này lúc ở trên đường bọn họ lại có thể gặp được một đám tiểu quái đây chính là trước đây đám lăng tiêu tiểu quái kia không nghĩ tới đám tiểu quái này còn tàn sống tiếp rồi tôn chính uy không chút do dự nói hai vị ngàn vạn lần không nên động thủ tiếp theo liền để cho ta đi nhưng là không nghĩ đến đám này lăng tiêu tiểu quái trực tiếp từ bên cạnh của hắn trải qua tựa hồ là đang ẩn nút cái gì hắn nghi ngờ không hiểu hỏi chẳng lẽ ta bây giờ trở nên đáng sợ như vậy sao liền ngay cả đám tiểu quái đáng giận này cũng muốn vòng quanh ta đi rồi chưa lúc này bạch tiểu lâm cùng tô du đã phát hiện một đám người chơi xa lạ vào tới tô du thấy được mấy người chơi này giống như là hung thần á c sát vẫn luôn đang đuổi theo đám tiểu quái kia hắn vội và nói g n chúng ta vẫn là đuổi nhanh qua xem một chút đi có lẽ còn có thể nhìn một trận náo nhiệt vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái chương chín trăm mười sáu bản thân chi tư đám lăng tiêu tiểu quái kia rốt cuộc chạy hết nổi rồi đã tiến vào trong một cái ngõ cụt mà đám kia tàn bạo người chơi trực tiếp đem mấy cái tiểu quái này ngăn chặn tô du mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này nhưng là không nghĩ đến bị đám người chơi kia trong nháy mắt phát hiện rồi một vị người chơi thân hình cao lớn tức giận chất vấn các ngươi kết quả là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du như ninh chém sắt đ á p lại ta chính là đại danh đại đ ỉ n h tô du ngươi hẳn từng nghe nói tên của ta đi mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau đều không kiềm hãm được hít vào một hơi bọn họ vạn, vạn không nghĩ tới đại danh đại đình tô du sẽ xuất hiện ở trước mặt của bọn、họ. chẳng lẽ ngươi thật sự là đại danh đại đ ỉ n h tô du sao nhưng là ngươi vì sao lại theo tới ngươi sẽ không phải là thuần túy xem n á o như ta nghe được một người chơi vấn đề về sau tô du gật đầu một cái như đinh chém s ắ t đ á p lại thật ra thì ngươi nói không sai tình huống chính là như vậy người chơi khác biết loại tình huống này về sau liền bất đắc dĩ cười một tiếng bọn họ cũng không dám ở trước mặt của tô du quá cả rỡ tô du thẳng thắn nói ta hy vọng các ngươi có thể hiểu được một cái đạo lý mấy cái tiểu quái này đều là chúng ta trước thời hạn phát hiện trước bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ hiện tại rốt cuộc biết ý tứ của tô du rồi nguyên lai tô du là muốn cho hai tờ lơ bọn họ một cơ hội bạch tiểu lâm nói như đ i n h đóng cột đại ca ta cảm thấy cơ hội này hay là chờ chúng ta ra tay tranh thủ đi tô du suy nghĩ cẩn thận ý, liền đồng ý ý tưởng của bọn họ hắn vội v à n g nói nếu là như vậy ta đây liền tán thành ý nghĩ của các ngươi các ngươi nhanh chính mình đi tranh thủ đi bằng không thời gian liền không còn kịp rồi hai người chơi này gật đầu một cái sau đó trực tiếp xung q u a bọn họ rất nhanh liền đem mấy người chơi này đánh bại sau đó đem đám tiểu cái kia tiêu diện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nhanh xuất hiện ở bên người tô du mà người chơi khác thật sự là khiếp sợ không thôi bọn họ không nghĩ tới liền ngay cả bên cạnh tô du mấy người chơi này đều rất lợi hại bọn họ rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của tô du đều không người cúi người hy vọng có thể b à i hắn vi sư tô du lắc đầu một cái tức giận nói chẳng lẽ các ngươi đều không biết nguyên tắc của ta sao ta là cho tới bây giờ đều không thu học trò mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau đều lộ ra một loại ánh mắt thất vọng bọn họ không nghĩ tới tô du lại không thu học trò một người chơi đau khổ cầu khẩn nói coi như ta van cầu ngươi còn không được sao thu ta làm đồ đệ đi ta nhất định phải trở thành nhất là vợ lễ ơ cường đại t ô du không cho là đúng nói thật ra thì ta có thể hiểu được ý tưởng của ngươi ngươi chẳng qua chỉ là vì bản thân chi tư mà thôi sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi này thủ dũ cúi đầu rời khỏi nơi này t ô du thành khẩn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chúng ta cũng khẩn trương rời đi nơi này đi biết không hai người chơi này gật đầu một cái không chút do dự đáp ứng đúng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công cũng xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi trần thiên bằng chăm chú hỏi các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị a t ô du thấy được hai người chơi này về sau bạch n tiểu lâm cùng tôn chính uy còn có chút hâm mộ bọn họ tô du thành n t h i t nói n các người đã hâm mộ bọn họ như vậy trong thời gian kế tiếp các ngươi cũng nhất định phải khắc khổ cố gắng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi không có qua thời gian bao lâu bọn họ cũng thăng cấp nhưng vào đúng lúc này bọn họ lại có thể gặp được một đám tiểu quái xa lạ đấu lực tiểu quái miêu tả một đám lực chiến vô cùng cường đại tiểu quái cơ hồ lệnh tất cả người chơi nghe tin đã sợ mất mật nhìn thấy đám tiểu quái này về sau trên căn bản sẽ không có người chơi chạy trốn lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã tiến thoái lương nan chính tại thời khắc mấu chốt này tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ tô du không chút do dự nói ta vẫn là khuyên các ngươi một câu chuyện này liền giao cho để ta làm đi hai người chơi này g ậ t đầu một cái bọn họ đương nhiên biết thực lực của tô du dù sao đám tiểu quái này đích xác là rất cường đại t ô du nói như ninh đóng cột các người đam tiểu quái đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người các người vẫn là để mạng lại đi hắn trực tiếp lấy ra lưu vân cung tiễn sau đó dương cung bắn tên không có qua thời gian bao lâu những cung tên này cũng đã đem một bộ phận tiểu quái hoàn toàn tiêu diệt t ô du dương dương đắc ý nói thật ra thì đây chính là sự lợi hại của ta cùng bản lĩnh có lẽ các ngươi hẳn là biết một điểm này đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết chuyện này rồi bạch tiểu lâm thành khẩn nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì chúng ta đều sẽ đối với mệnh lệnh đại ca nói gì ngay lấy trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ cũng sẽ không ăn cắp thắng lợi trái cây bọn họ chính là qua đến xem thử tình huống của nơi này trần thiên bằng thẳng thắn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi hai người chơi này không có sao chứ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ một chút chuyện cũng không có bọn họ đi về phía trước mấy bước sau đó chú ý tới đám tiểu quái kia tình huống nguyên lai còn có một đám lăng tiêu tiểu quái xuất hiện ở bên người bọn họ tô du chính tại giải quyết bọn chúng tô du nói như ninh đóng cột các người tiểu quái đáng giận này không nghĩ tới các ngươi còn trốn ở chỗ này lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đáng m tiểu quái à là muốn từ nơi này y vốn muốn nơi n n lui, từ rút h ư là là không không nghĩ đến vẫn là không có tiểu r á thoát n h đ Tô、du、rất t Du nhanh liền i đem đám quái này hoàn toàn tiêu diệt. hắn toàn này dương dương tiêu diệt, lúc đã ắ c chính các ý nói, mệnh người. này tiểu quái đây Đám đ là số biến thành hệ thống k i m t ệ khen thưởng tô du đem những k i m tệ này khen thưởng giao cho tôn chính uy bảo quản tôn chính uy thẳng thắn nói tô du đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì hắn tin tưởng chính mình nhất định sẽ bảo quản những k i m tệ này tuyệt đối sẽ không để cho người t r ờ i khắc cướp đi phan đại ca cùng hàn thế kiệt lại có thể đến nơi này tô du không biết ý đồ của bọn họ là cái gì hắn nghi ngờ không hiểu hỏi hai người các ngươi người chơi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ hai tân thủ thôn thống nhất xuất hiện vấn đề sao sau khi hắn nói hết lời phan đại ca cùng hàn thế kiệt c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn nói điều gì nhưng là không nghĩ đến bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên té xịu tô du lớn tiếng hô to các ngươi đây là thế nào nhanh thanh tỉnh một chút chương chín trăm mười tám tự tay giải quyết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vào giờ k h ắ c này rốt cuộc tỉnh táo lại tô du vẫn luôn đang dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem bọn họ bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao dùng ánh mắt như thế n h ì ta t ô du như đinh chém s ắ t đáp lại ngươi còn nhớ mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao nếu như không nhớ ta có thể giúp ngươi hồi ức bạch tiểu lâm nhất thời ngây ngẩn hắn vẫn luôn tại vắt hết góc nhớ lại nhưng là hắn suy nghĩ hồi lâu thời gian chính là không có nghĩ tới chuyện gì hắn giống như là mất trí nhớ hắn vội và nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì t ô du đ ạ i ca hy vọng ngươi có thể nói cho ta t ô du rất nhanh liền đem cái này cái đầu đôi u sự tình nói ra ngươi lai bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bị một đám tiểu quái đánh lén lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã chú ý tới đám tiểu quái kia tồn tại. thâu tập tiểu quái miêu tả tên như ý nghĩa loại này tiểu quái đặc thù giỏi về đánh lén cái này khiến rất chơi nhiều nhà nhức đầu không thôi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ từ đứng lên bọn họ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy bọn họ bây giờ thật là rất nhức đầu bạch tiểu lâm thống khổ không chịu nổi nói ta thật là không nghĩ tới lại bị đám tiểu quái này đánh lén thật sự là thật bất khả tư nghị vừa dứt lời tô du không cho là đúng n ở nụ cười sau đó ở ngay trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đem đám tiểu quái này một lưới bắt hết rồi tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi hẳn là để chúng ta tự tay để giải quyết tô du lắc đầu một cái hắn đã xem xét đến tình trạng cơ thể của tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm cho nên mới làm ra cái này một phương diện quyết định hắn thành khẩn nói dù sao thân thể của các ngươi vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lần này liền giao cho ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái sau đó bọn họ chú ý tới lâm chí viễn cùng thiếu niên áo trắng cũng đến nơi này lâm chí viễn ă n ủi thật ra thì không quan trọng đ á m tiểu q u á i kia đã bị tô du đại ca tiêu diện các ngươi bây giờ có thể vô tư rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lung túng chỗ mắt nhìn nhau trên mặt của bọn hắn đồng dạng lộ ra một tia nụ cười lung túng bạch tiểu lâm thẳng thắn nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy lần này thật sự là làm khó các ngươi rồi tô du không cho là đúng cười nói thật ra thì chuyện này đối với chúng ta mà nói không coi vào đâu ngươi không cần thiết ở chỗ này quá xấu hổ trong lúc hắn trong khi nói chuyện phan đại ca cùng hàn thế kiệt cũng đến nơi này phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi tình huống bây giờ của các ngươi thế nào có nặng lắm không tô du xua tay một cái ra hiệu hắn chuyện nơi đây đều đã giải quyết xong rồi bọn họ bây giờ có thể lên đường trong thời gian kế tiếp bọn họ tiếp tục tìm kiếm cự quái cũng không biết quái vật khổng lồ đáng ghét này núp ở nơi nào Tô du bất Du đ ắ chương dĩ t ở dài, vốn là muốn nói điều vốn muốn n gì, h n chín t h như là nghe t giống là r c m ộ t t r mười n chín ự quái gầm gử. g phán đoán kiên định bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tới bên người tô du bộ dáng của bọn họ rất lúng túng bọn họ biết lần này không cách nào trợ giúp tô du rồi tô du tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi nghe được tô du loại này thiện ý uy hiếp về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu bất đắc dĩ sau đó trực tiếp từ c h ô này cách xa bạch tiểu lâm đi tới bên người phàn đại ca yên lặng cầu nguyện chẳng được bao lâu hắn vẫn làm ở miệng nói một câu hy vọng hết thể đều có thể thuận lợi phàn đại ca thành t h ậ n nói bạch tiểu lâm ngươi cứ việc yên tâm các ngươi tô du đại ca là tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy câu quái không tổn thương được hắn bạch tiểu lâm hớn hở cười một tiếng hắn tin tưởng phán đoán của phán đại ca cũng tin tưởng chính mình kiên định. chẳng được bao lâu con cự quái kia đã xuất hiện ở trước mặt của tô du hơn nữa hướng về phương hướng hắn phun ra h ỏ a cầu tô du lạnh lùng nói thật ra thì ngươi vốn không phải là đối thủ của ta tiếp theo ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi con cự quái này thật giống như là tại khinh miệt g à o thét loại âm thanh này là trói hai như vậy và đáng sợ tô du nói như linh đóng cột các ngươi mau chóng tránh ra chuyện kế tiếp liền giao cho ta tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ nuốt ở bên cạnh chính mắt thấy tô du là như thế nào đem con cự quái này giải quyết hết trong trước mắt con cự quái này lại có thể từ trước mặt bọn họ biến mất không thấy đây thật là để cho tô du đặc biệt sinh khí tô du lớn tiếng hỏi con cự quái kia đi chỗ nào tại sao bây giờ nhìn không tới nó sau khi hắn nói hết lời phan đại ca cùng bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài bọn họ cũng không biết con cự quái kia trốn tới nơi nào hai người chơi này rất mau tới đến bên người tô du tô du như ninh đóng cột mà hỏi hai người các ngươi người chơi rốt cuộc có phát hiện hay không con cự quái kia hướng đi hai người chơi này lắc đầu một cái nhất thời rơi vào trong tư bọn họ cũng không biết sau này thế nào là tốt phan đại ca thấm thiế đáp lại ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi tô du ta biết ngươi bây giờ rất mệt nhọc ngươi cần nghỉ ngơi tô du lại lắc đầu một cái tức giận nói phan đại ca ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy bằng không chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất phiền thoái phan đại ca không cho là đúng nợ nụ cười tinh táo nói ta chính là muốn nói như vậy bởi vì ta biết ngươi cần nghỉ ngơi tô du bất đắc dĩ thở dài cũng không biết chính mình tiếp theo phải làm gì rồi vì vậy trong thời gian kế tiếp hắn trừ tìm kiếm con cự quái kia ở ngoài còn cần nghỉ ngơi dù sao hắn cần phải giữ vững một loại dư thừa tinh lực cũng không biết trải qua bao lâu hắn t h cùng cùng nào nào. ý vị sâu xa nói thật là không có nghĩ đến ở dưới tay ngươi người chơi cũng không thể lắm bọn họ tìm kiếm cự quái năng lực thật sự là rất phi phạm sau khi hắn nói hết lời h à n thế kiệt thẹn thù nói chẳng qua chỉ là một chút người chơi tân thủ mà thôi bọn họ hoàn toàn là vận khí tốt chương chín trăm hai mươi để ta tới giải quyết Hàn Thế Kiệt đã cảm nhận được xung quanh nguy hiểm, xung nguy cũng Kiệt Tô đã được cảm Du bạch i bối rối của nàng, vì vậy nói, yên tâm đi, nơi tiếp rời đi, ế hết t tâm thể ta. trực từ sự b của có chỗ nàng, yên này Hán này vì vậy đều tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi coi như ta cầu ngươi rồi tô du lắc đầu một cái nói như linh đ ó n g cột ta là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này nói không rời đi chính là không rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ nghĩ lại tô du quả thực so với trong tưởng tượng của bọn họ còn lợi hại hơn vì vậy bưng tha cái ý niệm này p h a n đại ca đến nơi này hắn nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi tại sao còn xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ không biết nơi này rất nguy hiểm sao tô du thản nhiên cười một tiếng hắn cho rằng p h a n đại ca cũng biến thành quỷ nhắc gan vốn là muốn châm trọc một bữa nhưng vẫn bỏ qua hắn thẳng thắn nói vô luận tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì ta đều không sẽ rời đi nơi này ta tin tưởng ta có năng lực vừa dứt lời thật sự có một đám tiểu quái đến nơi này đám tiểu quái này tương đối lợi hại lôi lăng tiểu quái miêu tả đây là một loại siêu cấp lợi hại tiểu quái chỉ có giống như tô du người chơi đỉnh cấp như vậy mới có thể giải quyết hết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không k i ể m hãm được hít vào một hơi bọn họ cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp như vậy tiểu quái bọn họ trực tiếp nút ở sau lưng tô du bọn họ đặc biệt lo lắng chính mình sẽ chịu đến bất kỳ tổn thương tô du nói như ninh đóng cột các n g ư n i ngàn vạn lần không nên sợ hãi nơi này hết thẻ đều để ta tới giải quyết sau khi hắn nói hết lời phan đại ca cũng nút ở phía sau của hắn bởi vì đám này lôi lăng tiểu quái thật sự là quá ác độc bọn họ đã đem một chút người chơi tân thủ làm cho chết không có chỗ trôn mấy cái người chơi tân thủ chỉ có thể bắt đầu từ số không rồi lúc này phan đại ca bất đắc dĩ thở dài sau đó giận tím mặt nói, lần này ngươi nhất định phải báo thù cho bọn họ tô du hớn hở gật đầu một cái thề son thề s ắ t nói phản đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào trần thiên bằng cùng lý thành công đến nơi này hai người chơi này là đặc biệt qua đến giúp đỡ tô du cho nên lộ ra đặc biệt kích động cùng hưng phấn trần thiên bằng cao hưng nói đại ca xin yên tâm lần này chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó sau khi hắn nói hết lời tô du hớn hở gật đầu một cái bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng hai người chơi này yêu cầu nói tài nghệ cao tô du thẳng thắn nói cho nên hy vọng tiếp sau đó các ngươi hẳn là biểu hiện tốt một chút không muốn khiến ta thất vọng lý thành công không chút do dự nói tô du đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào ba người chơi này kề vai sát cánh rất mau tới đến đám tiểu quái kia trước mặt sức mạnh mấy cái tiểu quái này có thể so với một cái chân chính cự quái tô du ra lệnh một tiếng trần thiên bằng cùng lý thành công trực tiếp xông qua tốc độ của bọn họ tương đối nhanh mạnh hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ vô cùng nghe theo mệnh lệnh của tô du bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên xông vào bọn họ cũng muốn giúp tô du nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải làm như vậy tôi du thành k h ẩ n nói ta là đang giúp bọn họ t r ư ơ n g 921, quan hệ rất hòa thuận tôi du hy vọng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có thể lý giải mình làm như vậy mục đích nhưng là hai người chơi này hiển nhiên không quá lý giải tôi du thẳng thắn nói các ngươi yên tâm đi lần kế ta nhất định sẽ cho các ngươi cơ hội sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái sau đó rơi vào trong trầm tư hai người chơi này suy nghĩ cẩn thận n g cuối cùng vẫn là tha thứ trần thiên bằng cùng lý thành công bạch tiểu lâm thẳng thắn nói hy vọng các ngươi hai người chơi này tự thu xếp ổn thỏa quý trọng một cơ hội duy nhất này hai người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ đương nhiên biết ý tứ của bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm thành khẩn nói ta đây trực tiếp từ chỗ này rời đi hiểu chưa trần thiên bằng cùng lý thành công trực tiếp đem hắn đưa đi tô du gật đầu một cái thấy đến bọn hắn mấy người chơi này vẫn là rất hòa thuận tô du cao h ứ n g nói lần này cách làm của các ngươi tương đối làm ta hài lòng hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng chỉ thời gian trước mắt hai người chơi này đi theo ở sau l ư n g tô du tiến vào trong vòng vây đám tiểu quái kia thiết chi s o n g tô du không chút do dự nói hai người các ngươi người chơi nhất định phải coi chừng biết không bọn họ gật đầu một cái nhưng vẫn là bị một đám tiểu quái vây trần ô thiên bằng cột, nói như linh là đây b ằ n g không cột tôi du đại ca xin yên tâm lần này ta nhất định sẽ biểu hiện khá vô cùng các ngươi vẫn là chạy nhanh đi tôi du lắc đầu một cái kiên nhẫn nói ta là tuyệt đối sẽ không ném xuống ngươi một điểm này ngươi cứ việc yên tâm phải biết tô du căn bản không có đem đám tiểu quái này để ở trong lòng hắn thở hồn hển nói các người đám tiểu q u á i đáng giận này ta sẽ tiêu diệt ngươi hắn trực tiếp x u ố n g qua trong tay đã sớm xuất hiện một cái kiếm thương khung thật kiếm thương khung này loay ánh sáng màu xanh nhạt tô du lớn tiếng hô to lần này ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi các ngươi chờ coi đi trần thiên bằng mọi mắt mong chờ không có qua thời gian bao lâu hắn đã cảm nhận được sự lợi hại của tô du thật sự để cho hắn đặc biệt ngưỡng mộ có một bộ phận lôi lăng tiểu q u á i đã bị tô du tiêu diệt hắn ta hứng nợ nụ cười hắn ta hứng nói các ngươi hai người chơi này nhanh xem một chút ta đã đem bọn họ tiêu diện trần thiên bằng khâm phục không dứt nói đại ca thật sự là quá lợi hại rồi. chúng ta thật sự là mặc cảm chúng ta nhất định sẽ hướng ngươi học tập cho giỏi trong lúc hắn trong khi nói chuyện lại có một đám sấm xét tiểu quái hướng về phương hướng bọn họ phát động nhất tấn công m á y liệt lần này t r u n g quanh của bọn hắn đã biến thành một cái b i ể n l ử a tô du cũng không có đem nơi này ác liệt hoàn cảnh coi là chuyện to tát tô du thẳng thắn nói các ngươi hai người chơi này ngàn vạn không nên quá lo lắng rồi hết thảy đều có ta ở đây biết không vừa dứt lời hai người chơi c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết sau này thế nào là tốt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tới trợ giút rồi bọn họ lần này cũng không có đạt được tô du cơ hội bạch tiểu lâm tức giận mà nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy t đối sẽ k h ô rất mau tới đến trước mặt của hắn hắn hài lòng nói lần này các ngươi làm khá vô cùng nghe được hắn khen ngợi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn có chút tuyệt đối bọn họ đều yên lặng cúi đầu nhất thời không phản bác được nhưng vào đúng lúc này bọn họ đã nghe được một trận sói lống long thành bọn họ có thể tưởng tượng ra tại bọn họ phụ cận tức sẽ xuất hiện một cái lang vương tàn bạo bạch tiểu lâm hết sức sợ sẽ nói tô du lại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì chẳng lẽ nhất định phải ở chỗ này há miệng chờ s u n g dụng sao tô du lắc đầu một cái quả quyết nói bằng thực lực ba người chơi chúng ta căn bản sẽ không đem bất kỳ l a n g vương coi ra gì chúng ta yêu cầu chủ động xuất kích vừa dứt lời bạch tiểu lâm gật đầu một cái tôn chính uy cũng gật đầu một cái bọn họ k ề vai s á t cánh rất mau tới đến cái kia chỉ trước mặt lang vương hoang dã lang vương cấp bậc l một t thân phận người bảo vệ lang tộc hp một trăm b ố vạn lực chiến 145 vạn lực phòng ngự 143 vạn hệ số tổng hợp 160. kỹ năng hoang dã gào thét lang vương công kích ác lan gầm g nhẹ tô du lớn tiếng hô to bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đổi mau tránh ra con lang vương này công kích khí thế hung hăng tới rồi thật sự là người tới không tốt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ hiện tại đã chuẩn bị xong cho dù là hy sinh bọn họ cũng cam tâm tình nguyện bạch tiểu lâm nói năng có khí p h á c h nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì sau khi hắn nói hết lời tô du hớn hở gật đầu một cái thẳng thắn nói hy vọng các ngươi có thể hết thể thuận lợi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được con lang vương này về sau trực tiếp từ mặt bên đánh bọc tới tô du nhìn thấy m à n này hớn hở cười một tiếng hắn có thể hiểu được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lấy được hoa lệ thay đổi tô du nói như ninh đ ó n g cột ta tin tưởng trong thời gian kế tiếp chúng ta hẳn là đoán được trong này phương hướng hắn nói tới phương hướng là con lang vương kia phương hướng tấn công bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đang ở chính diện hô ứng tô du lực lượng tấn công trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này hai người chơi này thấy được con này hoang dã lang vương về sau còn có một chút không biết làm sao tô du lớn tiếng nói với bọn họ hai người các ngươi người chơi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không khẩn trương rời đi sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ trực tiếp nút ở một cái sơn động ẩn nút nhưng vào lúc này bọn họ lại có thể thấy được trong sơn động một đám tiểu lang vương đám tiểu lang vương này chú ý tới hai người chơi này lập tức cắn răng nghiến lợi đánh tới trần thiên bằng đột nhiên nói chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm tô du đại ca hỗ trợ đi chúng ta căn bản không phải là đối thủ của đám tiểu lang vương này sau khi hắn nói hết lời Tô du đi thẳng tới t Du đi ớ r ư chương mặt bọn ọ dù sao t r ớ c cái con đây kia hoang dã lang dã v ư c h ạ y t r ố n Khi hắn t h ấ y được đ á m này hai o n g dã t ể u lang v ư ơ n g sau l i ề n nhất thời nợ nụ、cưới. Hắn nghi ngờ không Trần thời hiểu hỏi,、trần、Thiên cười. ba ằ n cùng、lý、thành công, các người nào? g các lý là thế h đây i ngay ư ờ i chơi này chố mắt nhìn h này n mắt u bọn biết họ cũng không biết mình là thế nào. Trường n thế g là 923, a thẳng đáp ứng đám tiểu lang vương này rất nhanh liền bị tô du tiêu diệt hơn nữa lấy được rất nhiều kim tệ khen thưởng lần này hắn cũng không có đem những kim tệ này giao cho tôn chính uy thay mặt bảo quản mà là trực tiếp đưa cho trần thiên bằng cùng lý thành công bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lúc này đi tới trước mặt mấy người chơi này tô du đem tình huống này giải thích cho tôn chính uy nghe tô du thành t h ẩ n nói bọn họ hiện tại vội vàng yêu cầu khoản kim tệ này khen thưởng cho nên lần này ta liền không giao giữ cho ngươi tôn chính uy không phải là một cái keo kiệt người chơi hắn ngay thẳng đáp ứng bạch tiểu lâm cũng là một cái hào phóng người chơi hắn vội và nói g n nếu như trên người các ngươi kim tệ không đủ dùng rồi các ngươi có thể trực tiếp tới t ì m ta trần thiên bằng cùng lý thành công rất là cảm động bọn họ cũng không biết nói cái gì lời cảm tạ rồi trần thiên bằng ý vị sâu xa nói lần này thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi các ngươi yên tâm đi ta sẽ báo đáp các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ đều mắt không chấp nhìn về phía tô du bạch tiểu lâm không chút do dự nói thật ra thì các ngươi hẳn là cảm tạ nhất là tô du đại ca tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu như không phải là đại ca tiêu diệt đám tiểu lang vương kia các ngươi cũng sẽ không lấy được món khen thường này tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy hẳn là để cho trần thiên bằng cùng lý thành công làm chút chuyện hắn nói như ninh đóng cột các ngươi hai người chơi này cần giút đỡ ta tìm được cái con kia hoang dã lang vương hi trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ không chút do dự đáp ứng trần thiên bằng càng là thề son thề sắt nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được cái con kia lang vương đáng ghét tô du hớn hở gật đầu một cái hắn tin tưởng trần thiên bằng cùng lý thành công tìm kiếm cái kia chỉ bản lãnh của lang vương tô du thành khẩn nói nếu là như vậy như vậy tiếp theo ta liền đem chuyện này toàn quyền giao cho các ngươi tới phụ trách hai người chơi này rất nhanh liền từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn cũng muốn, muốn đi tìm nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói như linh đóng cột chuyện này liền giao cho bọn họ làm đi hai người các ngươi tự nhiên có nhiệm vụ của mình bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái trong lòng bọn họ rất rõ ràng đoạn thời gian gần nhất phản đại ca cùng hàn thế kiệt đang tại thống nhất hai tân thủ thôn phải biết thống nhất hai tân thủ thôn cũng không phải là một chuyện đơn giản càng cần hơn tiêu tốn rất nhiều thời giờ cùng tinh lực cho nên tô du liền đem chuyện này giao cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tới phụ trách bạch tiểu lâm như linh chém sắt đáp lại đại ca xin yên tâm chuyện này nhất định sẽ làm cho n g ư ờ i tốt tô du tin tưởng theo như lời nói của bọn họ hắn hớn hởi nếu là như vậy vậy các ngươi nhanh chóng đi làm đi trong thời gian kế tiếp tô du độc t ử bắt đầu tìm kiếm cái kia chỉ tung tích của lang vương hắn hướng phía trần thiên bằng phương hướng ngược lại địa phương tìm kiếm lang vương hạ bộ không có qua thời gian bao lâu hắn đã cảm nhận được con lang vương kia trên người tản mát ra cổ sát khí kia hắn trực tiếp nghe loại này mùi đặc thù tiến vào một cái sói trong huyện vào giờ phút này hắn rốt cuộc phát hiện con lang vương này hắn giận tím mà nói liền biết người tên khốn kiếp này nhất định sẽ trốn ở chỗ này vừa rồi ta cũng đã từ trên người người tản mát ra mùi trong người thấy đúng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này chương chín trăm hai mươi b ố một cánh cửa lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công trố mắt nhìn nhau bọn họ hết sức kinh ngạc không biết tô du tại sao lại xuất hiện ở nơi này tô du cũng nghi ngờ không hiểu hỏi hai người các ngươi người chơi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này hai người chơi này nói ra ý đồ của bọn họ dù sao bọn họ tìm kiếm phương hướng là một mảnh địa phương hoang vu cho nên bọn họ trực tiếp từ trước đây c h â đó trở về nơi này vừa rồi bọn họ ngay tại cách đó không xa ngửi thấy một cổ sắt khí tô du biết cái này cái đầu đôi sự tình cao h ư n g nói ta liền biết trực giác của các ngươi vẫn là rất bén ngậy bọn họ gật đầu một cái đã cảm nhận được tô du đối với bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa tôi du nói như linh đón g cột cho nên trong thời gian kế tiếp các người nhất định phải hiểu được một cái vấn đề ngàn vạn lần không nên ở chỗ này hành hạ lẫn nhau hai người bọn họ bất đắc dĩ cười một tiếng thật ra thì cũng không biết ý tứ của tôi du là cái gì nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được tôi du một lần này tất thắng quyết tâm tôi du thề son thề s á t nói ta khuyên các ngươi hai người chơi này vẫn là khẩn trương rời đi nơi này ngàn vạn lần không nên bị nộp thương chỉ thời gian trước mắt hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên sẽ đối với mệnh lệnh của tôi du nói gì ngay nấy bọn họ rất nhanh rời khỏi nơi này hơn nữa đi ra phía ngoài bảo vệ an toàn của nơi này tô du trực tiếp lấy ra kiếm thương cung hung hăng đâm về con lang vương này nhưng là con lang vương này trực tiếp tránh ra tốc độ của nó tương đối nhanh mạnh giống như là một đạo tia chớp màu đen từ trước mặt tô du trợt lóe lên tô du thành khẩn nói xem ra tên k h ố n kiếp này vẫn còn có chút bản lãnh sau đó muôn ngàn lần không thể đánh giá thấp bất kỳ đối thủ hắn thật ra thì chính là đang lầm bầm lộ bầu dù sao ở bên người hắn không có người chơi khác hắn cũng giống là một tia chớp từ nơi này trợt lóe lên rất nhanh liền đổi kịp con lang vương kia hắn thở hồn hề nói ta khuyên ngươi tên khôn kiếp này vẫn là mau mau dừng lại đi bằng không chuyện kế tiếp sẽ để cho đối phương lớn tiếng gào lên trước mắt có một cánh thạch cửa đóng rồi tô du cảm nhận được trước mắt đè nén hắn tức giận nói thật là không nghĩ tới nơi này còn có một cánh cửa đá lại ngăn chặn đường đi của ta sau khi hắn nói hết lời tất cả vấn đề đều gấp đón đỡ giải quyết bất quá nhất vấn đề khẩn yếu hơn chính là muốn đem trước mắt cánh cửa này đục ra hắn trực tiếp lấy ra trong tay kiếm thương h u n g một kiếm liền đem trước mắt tấm cửa đá này vạch ra rồi tô du lớn tiếng hô to người con lang vương đáng ghét này rốt cuộc ở chỗ nào, nào? chẳng lẽ còn không nhanh xuất hiện ở trước mặt của ta sao hắn sau khi đi vào nơi này thật sự là có động thiên khác trước mặt thật giống như là xuất hiện một cái rất sân rộng mà quảng trường nơi ở rất trống trải con lang vương kia ngay tại quảng trường trung gian khu vực chờ đợi hắn đến tựa hồ là muốn cùng hắn ở chỗ này quyết tử chiến một trận tô du không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy cái này đối với ta tới nói vẫn còn có chút mới mẻ trần thiên bằng cùng lý thành công đã không nghe được động tĩnh bên trong rồi còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì vì vậy trực tiếp x ố n g qua bọn họ trực tiếp vọt tới sau lưng tô du bọn họ cũng nhìn thấy hình ảnh trước mắt thật sự là chố mắt n h ẹ n họng tôi du tức giận chất vấn hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không khẩn trương rời đi chương chín trăm hai mươi lăm cắt đứt cái đôi trần thiên bằng cùng lý thành công lắc đầu một cái bọn họ liền làm muốn ở chỗ này xem náo nhiệt bọn họ cố ý ở trước mặt của tôi du thân thỉnh một cái tôi du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng điều kiện của bọn họ tôi du thành thật nói các ngươi đã hiện tại đã biến thành người xem hy vọng các ngươi có thể tuân thủ người xem tố chất cùng vi phạm trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ đương nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của tôi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã không thấy được tô du đại ca rồi đây thật là để cho bọn họ đặc biệt bất đắc dĩ bạch tiểu lâm bất đắc dĩ mà hỏi tô du đại ca rốt cuộc ở chỗ nào nào tại sao không thấy được hắn rồi tôn chính uy cũng lắc đầu một cái bất quá bọn họ vẫn là tại trên đường hỏi thăm một chút rốt cuộc theo trong miệng một người chơi xa lạ biết được tung tích của tô du ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ta biết tô du đại ca ở chỗ nào tôn chính uy thẳng thắn nói bạch tiểu lâm gật đầu một cái sau đó bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi rất nhanh là đến một cái thạch động cánh cửa bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi vì sao lại kỳ quái như thế tô du nghe được tôn chính uy giọng nói liền dùng một loại giọng gia lệnh nói các ngươi tới nơi này làm gì còn không khẩn trương rời đi trong trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền rời khỏi nơi này rất nhanh cùng trần thiên bằng bọn họ sẽ hợp lại cùng nhau bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra các ngươi vì sao lại từ bên trong sơn động này chạy đến trần thiên bằng thành cần nói còn không phải là bởi vì cái con kia hoang dã lang vương sao con này hoang dã lang vương thật sự là quá g i o hòa rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết chuyện này bọn họ gật đầu bất đắc dĩ bọn họ đặc biệt muốn thay tô d u chia sẻ bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột ta cũng không biết các ngươi ngốc đứng ở chỗ này làm gì chúng ta còn không nhanh đi tất cả người chơi gật đầu một cái bọn họ theo sát cái kia chỉ sau lưng lang vương bất thình lình con lang vương kia trong nháy mắt n g lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vào tới bọn họ thận trọng muốn đem cái đôi u lang vương cắt đứt nhưng vẫn là bị trần thiên bằng kịp thời ngăn cản hắn gấp vội và nói các ngươi đây là đang làm gì các ngươi quả thật là chính là đang làm phá hư sẽ chọc giận nó bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai rồi nhưng là trong lúc hắn đang làm những chuyện này tô du lại có thể tới rồi tô du thở hổn hển chất vấn các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ không phục tùng mệnh lệnh sao ta để các ngươi mau mau dừng lại vừa dứt lời những người này đều ngừng lại bọn họ có thể không nghị trở thành địch nhân của tô du tô du hài lòng cười một tiếng vui mừng nói may mắn buồng cho các ngươi không có làm chuyện hồ đồ bằng không sau đó các ngươi sẽ hối hận không kịp mấy người chơi này đều gật đầu một cái bọn họ sau đó cũng sẽ không bao giờ chọc giận tô du rồi đương nhiên đây chẳng qua là một cái tốt đẹp nguyện vọng chương chín trăm hai mươi sáu phù hợp đạo lý của các ngươi trần thiên bằng cùng lý thành công rốt cuộc tìm được cái kia chỉ tung tích của làm vương tô du đổi đến nơi đó lại phát hiện hai người chơi này đã rất một nửa hát u ê tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi hai người chơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại sao hại được bản thân vật như thế hai người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này bọn họ hấp dẫn một đám tiểu lang vương đến đ ộ c t ý tiểu lang vương miêu tả đây là một loại dị dạng và rất cường đại tiểu lang vương bình thường người chơi thấy được loại tiểu lang vương này tự nhiên sẽ tránh không qua một k ế t này ngay từ đầu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cho là mấy cái tiểu lang vương hết sức tốt đánh nhưng là không nghĩ tới đến một khắc cuối cùng bọn họ thiếu chút nữa liền có đi không trở lại bạch tiểu lâm tự trách nói tô du đại ca hết hệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta là chúng ta phán đoán sai lầm rồi tô du lắc đầu một cái không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng các ngươi làm như vậy phù hợp đạo lý của các ngươi hắn đối mặt đám này độc tí tiểu lang vương còn có cái con kia chân chính hoang dã lang vương không có chút nào cảm thấy sợ hãi ngược lại dũng cảm hắn nói năng có khí phép nói tất cả người chơi đều nghe kỹ cho ta các ngươi khẩn trương rời đi nơi này biết không tại chỗ tất cả người chơi gật đầu một cái trong này cũng bao gồm một đám người chơi xa lạ bọn họ vốn là nghĩ sẽ phải gặp mặt một lần đám này độc tí tiểu lang vương nhưng là không nghĩ đến đám tiểu lang vương này lợi hại như vậy bọn họ sợ đến quay đầu chạy tô du thấy được bọ loại này chật vật chạy trốn lại đột nhiên nở nụ cười h sau khi hắn nói hết lời tô du đi tới trước mặt bọn họ rõ ràng hắn đã đem đám kia độc tý tiểu lang vương giải quyết hết tôi du tức giận nói các ngươi vây ở chỗ này làm gì còn không mau nhanh cho ta qua tới mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ không chút do dự nghe theo ý của tôi du bọn họ vây ở xung quanh tôi du tôi du hung hăng phê bình bọn họ một trận vừa rồi ta đang tiêu diệt đám tiểu lang vương kia các ngươi ở chỗ này làm gì chẳng lẽ là ở chỗ này tán gẫu thiên sao cái con kia hoang dã lang vương chạy tới nơi nào đối mặt tôi du chất vấn bọn họ vẫn luôn tại hết nhìn đông tới nhìn tây nguyên lai、like、cái con kia hoang dã lang vương đã chạy trốn tôi u thở hồn hển nói các ngươi cũng thật sự là quá làm cho ta không bất lo đi ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ đương nhiên biết tô du nói là nói lây tô du là tuyệt đối sẽ không đem bọn họ đuổi đi hoặc là thật sâu tổn thương bọn hắn một trận không có qua thời gian bao lâu tô du khí cũng liền tiêu mất hắn thẳng thắn nói dường như các ngươi hiểu rất rõ ta mấy người chơi này lắc đầu một cái bọn họ làm bộ làm tịch nở nụ cười t r ư ơ n g chín trăm hai mươi bảy thực lực cường đại nhất tô du dùng một loại giọng g a lệnh nói chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này ta tin tưởng thời gian không được bao lâu còn sẽ có tiểu lang vương đi tới nơi này tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ tin tưởng phán đoán của tô du dù sao kinh nghiệm chiến đấu của tô du vô cùng phong phú tô du rất nhanh phát hiện cái con kia hoang dã lang vương đến lần này con này hoang dã lang vương lại mang đến trợ thủ cũng không phải là lang vương chân chính mà là một đám hoang dã tiểu lang vương tô du dùng một loại giọng g a lệnh nói tiếp theo liền để ta làm đơn độc đối phó cái con kia hoang dã lang vương còn dư lại đối thủ liền giao cho các ngươi tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên tin tưởng phán đoán của tô du cũng tin tưởng thực lực của bọn họ bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta bọn họ sẽ ở dưới sự dẫn dắt của ta đạt được thành công có cực cái người chơi khác cũng không tán thành cách nói của bạch tiểu lâm nhất là trần thiên bằng hắn đã lộ ra một loại biểu tình tức giận trần thiên bằng thẳng thắn nói các ngươi những người này cũng thật sự là quá ghê thởm nhất là ngươi bạch tiểu lâm tại sao phải ở chỗ này tự tiện chủ trương trong lúc nhất thời bọn họ mấy người chơi này nội bộ hiển nhiên xảy ra mâu thuẫn tô du biết mâu thuẫn của bọn họ sau trở nên rất phẫn nộ tô du tức giận không thôi nói các ngươi đây là đang làm gì đại địch trước mặt các ngươi có suy nghĩ hay không đến cảm thụ của ta mấy người chơi này trong nháy mắt túi đầu bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi tô du thành thật nói được rồi ta cũng không muốn ở chỗ này nói với các ngươi nói nhảm hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa giải quyết xong nội bộ mâu thuẫn về sau tô du liền đi tới cái con kia trước mặt hoang dã lang vương một viên to lớn hỏa cầu màu đen hướng về phương hướng hắn phun đi qua tô du đã rõ ràng cảm nhận được viên này hỏa cầu màu đen uy lực lớn hắn trực tiếp n ú t vào hắn nói như đ i n h đóng cột thật là không nghĩ tới ngươi con lang vương này lợi hại như vậy nếu là như vậy cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi hắn trực tiếp lấy ra kiếm thương không cùng tinh mang bảo kiếm liền giống như trước đây đã thống nhất trở thành tuyệt thế thần kiếm tô du không chút do dự nói ta khuyên ngơi ư tên khốn kiếp này vẫn là để mạng lại đi chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp đem trước đây đám tiểu làng vườn kia giải quyết hết bọn họ một bộ dáng vẻ đắc chí dù sao tại bên trong những thứ người chơi này liền thuộc thực lực của bọn họ cường đại nhất liền ngay cả trần thiên bằng cùng lý thành công cũng sẽ cam bái hạ phong trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì ta r ử a hay lắng nghe bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong chấm tư nếu như hắn bây giờ muốn đi trợ giút tô du đại ca nhất định sẽ bị đại ca mắng trở về b ạ ngài đạt được chiến lợi phẩm hoang dã chiến giáp một tô du thu được bộ chiến giáp này về sau liền đi thẳng tới các vị trước mặt người chơi hắn vô tâm khoe khoang nhưng vẫn là bị người chơi khác phát hiện bộ khơi giáp này bọn họ chen lấn muốn bộ khơi giáp này tô du đột nhiên rơi vào trong ư chấm ơ h tư số lượng nhiều nhất bạch tiểu lâm tận tình khuyên bảo khuyên bảo nói tô du đại ca coi như ta bạch tiểu lâm cầu người còn không được sao ta đặc biệt yêu cầu bộ chiến giáp này tô du đối với cái này không lời nào để nói sau đó cũng nghe được người chơi khác khổ sở cầu khẩn hắn trong lúc nhất thời có vẻ hơi bó tay không cách nào bất thình lình lại có một đám tiểu lang vương đi tới trước mặt bọn họ tô du rốt cuộc nghĩ tới một biện pháp tốt hắn vội vàng nói vàng không như vậy đi trong thời gian kế tiếp ai tiêu diệt tiểu lang vương số lượng nhiều nhất ta liền đem bộ chiến giáp này cho người đó tất cả người chơi trố mắt nhìn nhau nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng cái cũng này là dù sao tôi Du b ệ n thành khẩn nói, người pháp. các Tô Du đã cảm nhận được bạch tiểu lâm tuyệt đối cường đại hắn thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây liền đem bộ chiến giáp này giao cho ngươi bạch tiểu lâm lấy được bộ chiến giáp này về sau liền hớn hở gật đầu một cái hắn vội v ă nói tô du đại ca xin yên tâm ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng ta sẽ c h ọ n vẹn lợi dụng được bộ chiến giáp này người chơi khác cũng coi là có chơi coi chịu rồi tô du cũng tương ứng tưởng thưởng cho bọn họ một chút k i n h tệ tô du thành t h ầ n nói hy vọng trong thời gian kế tiếp các ngươi có thể không ngừng cố gắng biết không sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi này gật đầu một cái không có qua thời gian bao lâu liền từ chỗ này rời đi thật ra thì trần thiên bằng thật đáng tiếc dù sao hắn thiếu chút nữa liền được bộ kia chiến giáp quan trọng nhất là bạch tiểu lâm lấy được tôn chính uy trợ giút hắn một lần nữa đi tới trước mặt tô du sau đó đem loại chuyện này nói ra t ô du có thể cảm thụ được hắn một bộ không chịu thua d á n g vẻ vì vậy như đinh đóng cột mà hỏi tương lai còn dài sau đó ta nhất định sẽ cho ngươi một bộ đ ỉ n h cấp chiến đến giáp trần thiên bằng gật đầu một cái cười nói t ô du đại ca xin yên tâm trong thời gian kế tiếp ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng sau khi hắn nói hết lời t ô du gật đầu một cái không có qua thời gian bao lâu mấy người chơi này cũng đã làm theo điều mình cho là đúng rồi mà t ô du tự mình đi tới trước mặt phản đại ca phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi t ô du ngươi làm sao tại sao có thời gian đến chỗ của ta t ô du như đinh chém sắt đắp lại chẳng lẽ không thể được sao chẳng lẽ ta vẫn không thể đi tới nguyên nơi này sao ta là người ngoài sao phan đại ca cảm thấy tô du tâm tình không tốt lắm vì vậy nghi ngờ không hiểu hỏi người làm sao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể hay không cùng ta nói một chút tô du nhất thời rơi vào trong châm tư thật ra thì tâm tình của hắn rất không tệ chính là thật giống như là ít đi một vài thứ hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng hắn cũng không biết đoạn thời gian gần nhất lâm chí v i ễ n đang làm gì hắn nghi ngờ không hiểu hỏi hiện tại lâm chí viễn ở chỗ nào, nào tại sao ta nhìn không thấy hắn rồi vừa dứt lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp liền đi tới trước mặt của hắn Nói ra chương u chín trăm hai mươi chín dưới sự uy hiếp lâm chí viễn rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của tô du hắn như đ i n h chém sắt nói tô du đại ca nghe nói ngươi đang tìm ta thật sao tô du gật đầu một cái thành k h ẩ n nói thật ra thì ngươi nói không sai ta đúng là là đang tìm ngươi ngươi kết quả đi chỗ nào lâm chí viễn bất đắc dĩ thở dài hắn vốn là không muốn nói nhưng cuối cùng vẫn là tại uy hiếp của tô du bên dưới nói ra nói thật hắn nói như linh đóng cột thật ra thì ta đang tại tiêu cực lãnh đời ta thật giống như cảm giác mình đã không có thực lực cường đại cả người đều tiêu cực d ậ y rồi tô du biết hắn hiện tại khó khăn sau liền không cho là đúng nói cái này tính là cái gì cái này đối với ta tới nói không đáng kể chút nào sau khi hắn nói hết lời chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đến nơi này bạch tiểu lâm thẳng thắn nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du đại ca bung tha hắn đi tô du lắc đầu một cái tức giận nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính u các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là thừa cơ đả kích hắn sao Lâm cảm Chí được nhận Viễn đã trong Du đối với mình loại mình mặc này thư cho, thật a thì Tô tín nhiệm. Nhưng hắn không phụ cũng muốn mạnh cô ca Nhưng thời gian kế tiếp tô du hung hãn mà dạy dạy dỗ hắn một trận tô du thở hồn hề nói n ngươi tên khốn kiếp này rốt cuộc muốn làm gì ngươi tại sao sẽ như vậy làm hắn đang dùng một loại ánh mắt chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhìn xem lâm chí viễn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không muốn ở trước mặt của tô du tới dầu vào lửa bọn họ trực tiếp mang theo người chơi khác từ nơi này rời đi rồi phan đại ca rất mau tới đến trước mặt tô du hắn không chút do dự nói ngươi đây là đang làm gì ta khuyên ngươi vẫn là b u ô n g tha hắn đi tô du thật sự là không tam lòng hắn là tuyệt đối sẽ không b u ô n g tha bất kỳ một người chơi hắn tinh tạo nói lâm chí viễn ta cuối cùng hỏi ngươi một cái vấn đề xin ngươi nhất định phải trả lời vấn đề của ta biết không lâm chí viễn gật đầu một cái bất đắc gì nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi hắn vốn là nghĩ từ chỗ này hoàn toàn thoát đi nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du một lần nữa hung hăng dạy dạy dỗ hắn một trận hơn nữa nghiêm khắc nói ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi từ chỗ này rời đi thật ra thì lâm chí viễn hiện tại đã chịu quá nhiều áp lực hắn thật sự là không thể chịu được rồi hắn như linh đóng cột hô lớn tô du đại ca coi như ta van cầu ngươi rồi còn không được sao bỏ qua cho ta đi hắn trực tiếp quỳ ở trước mặt của tô du một bộ dáng vẻ đặc biệt thủ r ũ cúi đầu trạng thái tinh thần của hắn rất chắn trường phan đại ca bất đắc dĩ thở dài cũng đang dùng một loại ánh mắt của chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhìn xem lâm chí viễn chẳng được bao lâu một đ á m tiểu quái đi tới trước mặt lâm c h í viễn đây là bạch tiểu lâm cố ý an bài cho hắn bạch tiểu lâm đi tới bên người tô du thì thầm nói tô du đại ca lần này là cho hắn một cái cơ hội cuối cùng tô du đối với cái này hiểu ý hắn biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ở phương diện này đích sắc là chăm chỉ hắn vui mừng nói lần này thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi hy vọng hắn có thể tỉnh lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái chương chín trăm ba mươi toàn quyền phụ trách bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp đem lâm trí viễn mang đi đây là tô du làm quyết định hắn cần để cho lâm trí viễn kiên định tín n h i ệ m của mình p h a n đại ca thành t h ẩ n nói ta hy vọng trong thời gian kế tiếp có thể để cho hai tân thủ thôn thống nhất tiến trình phải nhanh một chút tô du gật đầu một cái hắn cảm thấy p h a n đại ca nói ra đề nghị này phi thường không tệ bất quá yêu cầu cùng hàn thế kiệt trước thời hạn cầu thông một chút hắn vội vàng nói p h a n đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta ta tự nhiên sẽ cùng hàn thế kiệt cầu thông p h a n đại ca tin tưởng năng lực của hắn vì vậy liền đem chuyện này toàn quyền giao cho hắn tới phụ trách p h a n đại ca thẳng thắn nói tô du ngươi yên tâm đi trong khoảng thời gian này ta nhất định sẽ rất xem trọng ngươi tô du nghe được phản đại ca khen ngợi về sau liền không cho là đúng nợ nụ cười không có qua thời gian bao lâu hắn liền đi tới trước mặt hàn thế kiệt sau đó đem ý của phản đại ca nói ra hàn thế kiệt hiện tại lại có thể dở quẻ rồi hắn tức giận nói lần này tân thủ thôn thống nhất đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt cho nên ta vẫn tưởng đoạn tô du biết chuyện này liền rất tức giận nói ngươi đ â y là ý gì ban đầu nhưng là ngươi đề nghị ra tới làm sao hiện tại lại n ữ a đường dở quẻ rồi hàn thế kiệt nhất thời rơi vào trong châm tư hắn cũng biết tô du là một người chơi rất lợi hại nếu như ở trước mặt của hắn nửa đường dở quẻ nhất định sẽ đụng phải uy hiếp hắn bất đắc gì nói ta vẫn là nói thật đi thật ra thì trong chuyện này có thật nhiều người chơi tân thủ không hề dấu ý tô du biết nguyên nhân trong này về sau rất mau tới đến trước mặt đám người chơi tân thủ xa lạ kia hắn thẳng thắn mà hỏi chuyện này có phải hay không là có quan hệ với các ngươi rất lớn mấy cái người chơi tân thủ c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đương nhiên biết trước mắt người chơi này là ai đây đương nhiên là đại danh đại đ ỉ n h tô du tô du tức giận nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì các ngươi đều không thể ngăn ngăn hai tân thủ thôn thống nhất biết không mấy cái người chơi tân thủ đã bị uy hiếp của tô du bọn họ cũng chỉ có thể không thể ra sức đáp ứng tô du một lần nữa đi tới trước mặt phản đại ca hơn nữa đem hàn thế kiệt cũng mang đi qua nhưng mà đúng vào lúc này có một đám tiểu lang vương lại có thể xuất hiện ở bọn họ phụ cận cái này khiến p h à n đại ca cùng hàn thế kiệt đặc biệt kinh ngạc băng đống tiểu lang vương miêu tả loại tiểu lang vương này có thể bắn ra một loại đông lạnh s ạ tuyến chỉ cần đụng phải bất kỳ trên người người chơi đ ợ n lẽ ơ kia liền sẽ biến thành khối băng t ô du đã cảm nhận được loại băng đống tiểu lang vương này đáng sợ hắn nói như đinh đóng cột chúng ta vẫn là tạm thời rời khỏi nơi này đi hàn thế kiệt không có ý thức được một điểm này hắn lạnh lùng nói t ô du ngươi làm sao lúc nào trở nên nhát gan sợ phiền phất rồi hắn vừa mới chuẩn bị đi đối phó đám này tiểu lang nhất thời hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình trở nên rất lạnh chẳng được bao lâu hắn chỉnh thân thể liền biến thành khối băng phan đại ca bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói xem ra hắn vẫn là như cũ vẫn là cồn u g vọng như vậy tự đại tô du cười cười xấu hổ sau đó trực tiếp cùng phan đại ca đem khối băng này mang đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng bị đám tiểu lang vương này công kích cái này khiến bọn họ rất l u n g túng bất quá bọn họ cũng coi là may mắn chạy thoát thân rồi bọn họ rất mau tới đến trước mặt tô du chương chín trăm ba mươi mốt miễn cưỡng giải thích tô du thấy được bọn họ trở về liền th các ngươi yên tâm đi chỉ cần có ta tại các ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện hai người chơi này gật đầu một cái trần thiên bằng cùng lý thành công cũng không giải thích được xuất hiện ở bên người bọn họ trần thiên bằng không chút do dự hỏi đám tiểu lang vương kia ở chỗ nào nào chúng ta bây giờ liền phải đối phó mấy cái tiểu lang vương đem chúng nó một lần tiêu diện tô du như đinh đóng cột đáp lại các ngươi đây là đang làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi đủ để chứng minh hai người chơi này đặc biệt phẫn nộ xem ra là đám tiểu lang vương này đã sâu đậm thương tồn tới bọn họ tô du không chút do dự nói nếu là như vậy ta đây liền mang các ngươi đi chúng đi không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền đi tới đám kia trước mặt băng đống tiểu lang vương lần này tô du lấy ra lưu vân cung tiễn hắn biết một lần này quyết đấu không nên khoảng cách gần chiến đấu mà là tầm xa bắn cung tên là được rồi không có qua thời gian bao lâu những thứ kia tiểu lang vương đã cảm nhận được tô du bắn cung tên uy lực với là muốn từ chỗ này thoát đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn ngăn cản mấy cái tiểu lang vương lại bị tô du cự tuyệt tô du thành khẩn nói một chiêu này đối phó đám tiểu lang vương này là không làm nên chuyện gì dù sao các ngươi rất có thể sẽ bị đóng băng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi bọn họ chỉ có thể kiềm chế nội tâm mình bên trong phẫn nộ sau đó dựa theo kế hoạch của tô du đi chấp hành tô du nói với bọn họ tiếp theo đ á m tiểu lang vương này liền giao cho để ta giải quyết rồi các ngươi vẫn là nhanh chóng đi tìm phản đại ca đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ có thể bất đắc di thở dài thật ra thì bọn họ cũng muốn lưu lại trợ giúp tô du nhưng vẫn là bị tô du cự tuyệt bọn họ rất mau tới đến bên người phản đại ca phản đại ca chỉ là thấy được bọn họ hai người chơi này cũng không nhìn thấy tô du trở về cái này khiến hắn rất lo lắng h ắ n tức giận chất vấn có các ngươi làm như vậy huynh đệ sao ném xuống chính mình tô du đại ca bất kể sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ bây giờ thật là ngoài rằng không phải là người bọn họ cũng không biết giải thích như thế nào chẳng được bao lâu tôn chính uy vẫn là miễn cưỡng giải thích thật ra thì ngươi cũng biết rõ chúng ta tô du đại ca t í n h khí hắn là cự tuyệt chúng ta trợ giúp hắn phan đại ca gật đầu một cái sau đó thẳng thắn nói nếu là như vậy chúng ta đây ba người chơi này liền chủ động đi trợ giúp hắn chỉ thời gian trước mắt ba người chơi này liền đi tới bên người tô du tô du tức giận chất vấn các ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không khẩn trương rời đi phan đại ca thẳng thắn mà đáp lại chúng ta đương nhiên là qua tới giúp ngươi một tay ngươi có thể thiên vạn không nên cự tuyệt chúng ta đối với hảo tâm của ngươi sau khi hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái vì vậy liền để ba người chơi này lưu lại thật ra thì ba người chơi này cũng không có giúp được gì tô du vừa rồi vẫn luôn đang dương cung bắn tên dùng lưu vân cung tiến đi bắn những thứ kia tiểu lang vương không có qua thời gian bao lâu trước mắt đám tiểu lang vương này cũng đã bị hắn hoàn toàn tiêu diệt phan đại ca khâm phục không dứt nói ta làm sao nói ngươi không cần muốn trợ giúp của chúng ta Nguyên、like、ngươi thật sự là trong lòng có dự tính xem ra là đánh giá thấp thực lực của ngươi tôi du cười nói đó là đương nhiên chương chín trăm ba mươi hai cho chúng ta một cơ hội tôi du rất mau tới đến một đám trước mặt tiểu lang vương hắn đã cảm nhận được đám tiểu lang vương này phẫn nộ cho nên hắn trực tiếp vào công tới diệu thiên tiểu lang vương miêu tả cái này là tiểu lang vương khu vực lợi hại nhất một loại tiểu lang vương một trong bình thường người chơi căn bản đánh không lại đám tiểu lang vương này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn đạt được cơ hội lần này nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tôi du nói như linh đóng cột bằng thực lực hai người các ngươi căn bản không phải là đối thủ của đám tiểu lang vương này hy vọng các ngươi tự thu xếp ổ thỏa hai người chơi này lắc đầu một cái bọn họ căn bản nghe không hiểu tô du nói là cái gì ngược lại bọn họ lần này yêu cầu tranh thủ một cơ hội duy nhất này bạch tiểu lâm không chút do dự nói tô du đại ca hy vọng lần này ngươi có thể cho chúng ta một cơ hội tô du vẫn là lắc đầu một cái dùng một loại giọng r a lệnh nói các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nếu không thì đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi phan đại ca vội vàng đi tới bọn họ trung gian thành khẩn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhanh cùng ta rời khỏi nơi này hai người chơi này chỉ có thể bất đắc di thờ g i i nếu tô du đại ca cũng đã ban bố mệnh lệnh bọn họ không thể không tử không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền nghe được đám tiểu làng vườn kia thê thảm tiếng gạo cái này đủ để chứng minh tô du đã đem đám tiểu làng vườn kia giải quyết hết tô du rất mau tới đến trước mặt p h a n đại ca hắn nghi ngờ không hiểu hỏi hai người chơi kia ở chỗ nào nào p h a n đại ca nhất thời rơi vào trong châm t ư hắn cũng không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này chỉ có thể yên lặng mà đối diện tô du tô du như đinh đóng cột mà hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể hay không cùng ta nói một chút p h a n đại ca bất đắc dĩ thở dài sau đó vẫn là đem cái này cái đầu đ ô i sự tình nói ra h ắ nói n như linh đ ó n g cột hai người chơi kia hẳn là đi ra ngoài tìm kiếm con mồi tozu biết chuyện này dẫn t í m mặt nói bạc h tiểu l â m cùng t ô n c h í n h u y lại gãi lại mệnh lệnh của ta thật sự là quá không ra gì rồi sau khi hắn nói hết lời bạc h tiểu l â m cùng t ô n c h í n h u y liền đi tới trước mặt của hắn bạc h tiểu l â m tự t r á c h nói tozu đ ạ i ca chúng ta biết hết thể các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta hy vọng n g ư ơ i ngàn vạn lần không nên g i ậ n lây sang phan đại ca phan đại ca không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng trong chuyện này ta đã thành thói quen các người tozu lại ca tính khí còn không biết sao tozu cười cười xấu hổ bất quá vẫn là trong lòng có dự tính nói thật là không nghĩ tới ở nơi này bơi một cái hí địa khu sẽ gặp phải nhiều như vậy tiểu lam vương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải nhiều như vậy tiểu lam vương bọn họ nhất thời rơi vào trong trầm tư tô du nói với bọn họ tiếp theo sẽ rất chát hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt phan đại ca nói như linh đóng cột các ngươi tô du đại ca nói rất có lý hy vọng các ngươi có thể làm xong trọn vẹn chuẩn bị tâm lý sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ hai người chơi này không chút do dự đứng ở bên người tô du tô du nói với bọn họ hai người các ngươi tại sao trở về rồi có phải hay không là lấy được một chút chiến lợi phẩm hai người chơi này gật đầu một cái không chút do dự liền đem một vài kim tệ lấy ra tô du thấy được nhiều kim tệ như vậy về sau liền không chút do dự để cho tôn chính uy đảm bảo quản chương chín trăm ba mươi ba để cho ngươi bảo quản tôn chính uy lung túng không tôi h nói sợ rằng cái này không tốt lắm đâu tô du đại ca vẫn là đem những kim tệ này thuộc về còn cho bọn họ đi hắn chỉ chính là trần thiên bằng cùng lý thành công hai người chơi này hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau nhất là trần thiên bằng hắn nói năng có khí phải nói tôn chính uy Trước h ế t để c h a n g đại quản đi, ca thành g b thần kiến. Tôn nói xem ra hai người chơi này vẫn là hiểu được biết ơn báo đáp tô du hớn hở gật đầu một cái nhưng sau nói như ninh đóng cột đó là đương nhiên bên cạnh ta mấy người chơi này đều là hiểu được cảm ơn người chơi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cũng là nhận là như thế không có qua thời gian bao lâu hàng thế kiệt đi tới trước mặt bọn họ hắn vội vội vàng vàng xuất hiện tại trong tầm mắt của tô du hắn chật vật không chịu đ ổ i nói việc lớn không tốt rồi ta cái kia cái bên trong tân thủ thôn lại có thể xông vào một đám tiểu l a g vương tô du biết cái này chuyện nguy hiểm về sau liền vội và nói g n không sao ta bây giờ sẽ giúp giúp ngươi giải quyết cái vấn đề khó khăn này phan đại ca cùng người chơi khác cũng đi theo tô du đi tới trong cái tân thủ thôn này bọn họ quả nhiên phát hiện một đám tiểu l a g vương cũng chính là trước đây đám kia rượu thiên tiểu lam vương tô du lớn tiếng hô to các người đám này tên g ê tởm lần này ta chắc chắn sẽ không tha thứ các ngươi hắn thành ế thật nói với phàn đại ca nếu như ngươi bất kể hiểm khích lúc trước như vậy tiếp theo chúng ta có thể lần nữa nói thống nhất chuyện phan đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư hắn cảm thấy chuyện này hẳn là tư vấn một cái ý kiến của tô du hắn thẳng thắn nói ta cảm thấy chuyện này vẫn có cần thiết thảo luận kỹ hơn hy vọng ngươi có thể hiểu được chuyện này dự tính ban đầu hắn thế kiệt bất đắc dĩ thở dài hắn rất tự trách nói ta biết trước đó đều là sai lầm của ta ta xin lỗi ngươi hắn thật sâu cuối người hy vọng có thể dùng thành ý của mình đả động p h a n đại ca p h a n đại ca rơi vào trong châm tư hắn cũng không biết như thế nào cho phải ngược lại hắn hiện tại đã coi tô du là trở thành chủ mình tầng cốt hắn t h ẳ n như nói hay là hỏi một cái tô du đi nhưng vào lúc này Tô Du rượu đã đem đám kia t h i tiểu ê n lang v ư ơ n g đuổi chín trăm ba mươi bốn thực c lực lại tăng cường phan đại ca đột nhiên hỏi vừa rồi hàn g thế kiệt đã nói với ta rồi muốn cùng ta lần nữa nói một chút như thế nào thống nhất hai tân thủ thôn sự tỉnh tô du gật đầu một cái thảm nhiên nói vậy người rốt cuộc là nghĩ như thế nào Phan bạch i tiểu h rơi vào t n lâm cùng tôn chính uy tán thành tô du quan điểm hai người chơi này cũng cảm thấy đây là hai tân thủ thôn sự tỉnh không có quan hệ gì với tô du đại ca bạch tiểu lâm thành thần nói phan đại ca ta cảm thấy ngươi chuyện này hẳn là suy nghĩ một chút mà không phải hỏi tới người chơi khác phan đại ca đột nhiên chứng mắt một cái Bạch tiểu lâm tức giận mà nói, bạch tiểu lâm n g ư ơ i c â m m i ệ n g cho ta ta không muốn nghe đến n g ư ơ i giọng nói bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong t r ầ m tư bất đắc d ì thở dài không có qua thời gian bao lâu đ á m g kêu diệu tiên h tiểu lang vương còn là xuất hiện ở hàn thế kiệt bên trong tân thủ thôn hàn thế kiệt lớn tiếng hô to tất cả người chơi khẩn cấp tập hợp chúng ta đã phát hiện đ á m tiểu lang vương kia qua lại tôi du nghe được lần này lớn tiếng hô to liền đi thẳng tới trước mặt hàn thế kiệt h ắ n như linh đông cột mà hỏi đ á n tiểu lang vương kia ở chỗ nào nào ta muốn nhìn thấy tung tích của đáng tiểu lang vương này không có qua thời gian bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đem đám tiểu lang vương kia dẫn tới bạch tiểu lâm như đinh đóng cột hô lớn tô du đại ca mau chạy tới đây tô du đã nghe được tiếng hô to của bạch tiểu lâm sau đó rất mau tới đến trước mặt đám tiểu lang vương kia hắn thở hồn hển chất vấn các người đám tiểu lang vương này cũng thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi đám tiểu lang vương này đã hướng về phương hướng hắn vào tới hắn cảm nhận được sự lợi hại của đám tiểu lang vương này liền không cho là đúng nói không nghĩ tới thực lực của các ngươi lại tăng cường thật ra thì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng có thể cảm nhận được một điểm này bạch tiểu lâm bất đắc gì nói tô du đại ca, vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô du thẳng thắn mà đáp lại ta khuyên các ngươi hai người chơi này vẫn là khẩn trương rời đi nơi này bằng không sẽ nộ thương các ngươi diệu thiên tiểu lang vương trực tiếp hướng về phương hướng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vào tới hai người chơi này đã cảm nhận được uy lực của đám tiểu lang vương này cho nên bọn họ cứ dựa theo mệnh lệnh của tô du nước vào tô du trực tiếp lấy ra kiếm thương khung rất nhanh liền tiêu diệt mấy con tiểu lang vương sau đó đám tiểu lang vương này một lần nữa biến mất không thấy gì nữa hắn thành khẩn nói h ằ n thế kiệt cùng phản đại ca các ngươi hai người chơi này tại sao phải trốn hai người chơi này trốn mắt nhìn nhau cũng không biết sau này thế nào là tốt tô du cơ hồ dùng một loại giọng r a lệnh nói các người hai người chơi này vẫn là mau chạy tới đây đi hai người bọn họ rất mau tới đến bên người tô du bọn họ không biết tô du gọi bọn hắn có chuyện gì tô du thành thần nói các người thân là tân thủ thôn người quản lý nên làm gương tốt trở thành đám người chơi tân thủ này tấm gương hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ rốt cuộc biết ý tứ của tô du rồi sau đó rất mau ra đánh chương chín trăm ba mươi lăm không tiện đ ú n g tay bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tới bên người tô du lúc này thì bọn hắn cũng không nhìn thấy hàn thế kiệt cùng p h a n đại ca cái này khiến bọn họ cảm thấy rất kỳ quái bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi vậy hai vị đại ca ở chỗ nào nào tại sao không thấy được bọn họ sau khi hắn nói hết lời hàn thế kiệt dứt khoát kiên quyết xuất hiện ở trước mặt của bọn họ hắn đã tiêu diệt hai cái tiểu làm vương một bộ dáng vẻ đắc chí hắn thẳng thắn nói thật ra thì ta vẫn có thực lực nhất định chẳng lẽ các ngươi không tin phải không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này bạch tiểu lâm thẳng thắn nói, thật ra thì ta biết ngươi muốn nói điều gì đại ca ngươi vẫn là nhanh ở chỗ này nghỉ ngơi đi hàn thế kiệt gật đầu một cái ngược lại hắn hiện tại đã tâm lực quá mệt mỏi rồi hắn thành t h ậ n nói chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi ta cũng không tiện nhúng tay rồi sau khi hắn nói hết lời cũng đã cảm nhận được cái này áp lực trong đó vì vậy hắn giả bộ ngủ tiếp đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã xem thấu hắn giả bộ bọn họ cảm thấy vị hàn thế kiệt này là một kẻ xảo trá người chơi tô du nói như ninh đóng cột chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi ta hiện tại cần phải đi chợ giúp phản đại ca không có qua thời gian bao lâu tô du liền đi tới bên người phản đại ca phan đại ca thấy được hắn đến hết sức phấn khởi nói ta liền biết ngươi nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này đây là không nghi ngờ chút nào chỉ thời gian trước mắt bọn họ đã đem tất cả rượu thiên tiểu lang vương tiêu diệt e ngay n đạt được chiến lợi phẩm răng nanh lang vương hay bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy sớm đã có răng nanh lang vương rồi cho nên bọn họ cũng không có được loại trang bị này tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn là đem cái này hai viên răng nanh lang vương giao cho hàn thế kiệt hàn thế kiệt bất đắc gì nói thật ra thì ta thật sự là nhận lấy thì ngại các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đối với ta mất lòng tin sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của hàn thế kiệt tô du thẳng thắn nói cho nên chúng ta đối xử với ngươi như thế còn không phải là bởi vì chúng ta đã sớm đem ngươi trở thành bạn của mình hắn thâm thụ cảm động cảm động không thôi nói lần này thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi tạ tạ sự trợ giúp của các ngươi đối với ta không có qua thời gian bao lâu hàn thế kiệt liền từ chỗ này rời đi hắn tràn đầy h áy náy cùng tự trách p h a n đại ca thành t h ẩ n nói ta tin tưởng trong thời gian kế tiếp hắn nhất định sẽ để cho chính mình kiếp sống thăng hoa lên tô du gật đầu một cái hắn cảm thấy phản đại ca nói rất có lý mà lại nói cũng rất tốt nhưng vào đúng lúc này trần thiên bằng tự mình đi tới trước mặt bọn họ ngươi hợp tác ở chỗ nào nào tại sao chỉ có ngươi một cái trở về rồi tô du nghi ngờ không hiểu hỏi trần thiên bằng thống khổ không chịu nổi nói tô du đại ca coi như ta trần thiên bằng bàn cầu ngươi rồi nhanh mau cứu hắn đi vào giờ phút này tô du còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì vậy hắn hỏi kết quả chuyện gì xảy ra mau nhanh cho ta nói tới trong thời gian kế tiếp trần thiên bằng không chút do dự liền đem đầu đôi sự tình nói ra tô du biết về sau liền dùng một loại giọng ra lệnh nói việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh từ nơi này xuất phát chương 936, n h a n h rút lui ra khỏi đi tô du đã cảm nhận được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cái loại này tình huống đặc thù vì vậy trực tiếp đem bọn họ kêu đi qua ở chỗ này chuyện xảy ra trước đó toàn bộ không giữ lời cho nên hy vọng các ngươi tại khu vực này chi trong biểu hiện ra tốt hơn chính mình tô du nói như đinh đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du cho nên tại loại tình huống đặc thù này dưới bọn họ đã cảm nhận được cái này áp lực trong đó bất thình lình một cái lang vương chân chính xuất hiện ở trước mặt của bọn họ vân tiêu lang vương cấp bậc lv một t r thân phận người bảo vệ lang tộc hp một trăm bốn mươi lăm vạn lực chiến một trăm bốn mươi lăm vạn lực p h o n g ngự một trăm bốn mươi ba vạn hệ số tổng hợp một trăm sáu mươi sáu kỹ năng tận t r ờ i công kích lang vương gào thét móng nuốt sói mãnh lũy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không k i ể m hãm được lui về phía sau đi bọn họ quả thực không phải là đối thủ của con lang vương này tô du nói với bọn họ trong thời gian kế tiếp hy vọng các ngươi có thể nhanh rút lui ra khỏi bọn họ hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào bọn họ trực tiếp từ chỗ này rút lui chỉ thời gian trước mắt cũng không biết đi tới chỗ nào lại có thể thấy được phản đại ca phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau sau đó liền đem chuyện lúc trước nói ra phản đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư sau đó nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi hắn chỉ huy hai người chơi này rất mau tới đến tô du phụ cận đúng vào lúc này tô du vừa vặn đem con vân tiêu làng vườn kia từ nơi này đổi đi t ô du thấy được p h a n đại ca về sau tức giận nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy p h a n đại ca nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư hắn không biết t ô du là chỉ cái gì hắn nghi ngờ không hiểu hỏi người làm sao chẳng lẽ là tại sinh con lang vương tia khí sao t ô du gật đầu một cái thành k h ẩ n nói đó là đương nhiên ta đúng là là tại sinh con lang vương tia khí sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm nhận được t ô du tức giận bạch tiểu lâm liền vội vàng ă n ủi t ô du đại ca ngàn vạn lần không nên quá tức giận rồi nóng giận hại đến thân thể t ô du lạnh lùng nhìn hắn một cái không cho là đúng nói ta đương nhiên biết điểm này không cần ngươi nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du bởi vì sao mà tức giận ngược lại lần này tô du thái độ đối với bọn họ vẫn tương đối ác liệt chẳng được bao lâu tô du rốt cuộc nói ra nguyên nhân trong này hắn nói như linh đ ó n g cột các ngươi tại sao phải đem phản đại ca kéo qua bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy yên lặng cúi đầu phản đại ca ngược lại là nói ra cái này cái chân tướng sự tình hắn thẳng thắn nói thật ra thì chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên trách cứ bọn hắn vừa dứt lời tô du rốt cuộc biết cái này cái chân tướng sự tình hắn thẳng như nói xem ra mới vừa rồi là sai trách các ngươi rồi các ngươi nhất định phải lập trường kiên định bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du bọn họ yêu cầu trong chiến đấu tích lũy kinh nghiệm mới có thể để bọn họ trở nên tốt hơn bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì chương chín trăm ba mươi bảy không cho cùng ta cướp tô du hớn hở cười một tiếng tiếp theo sau đó nói lâm t r í v i ê n ở chỗ nào nào phan đại ca ngươi biết không phan đại ca bất đắc dĩ lắc đầu ý vị sâu xa nói ta vẫn là cùng ngươi nói thật đi ta thật sự không biết hắn ở đâu t ô du tin tưởng phản đại ca nói tới nói như vậy vì vậy hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi không có qua thời gian bao lâu hắn liền thấy một đám tận trời tiểu lang vương trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đang đuổi theo mấy cái tiểu lang vương trần thiên bằng thấy được tô du về sau lớn tiếng hô to đây không phải là đại ca sao ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này t ô du gật đầu một cái lạnh lùng nói phải biết đám tiểu lang vương này có thể là con mồi của ta các ngươi không cho cướp với ta sau khi hắn nói hết lời tô du nhất thời rơi vào trong trầm tư bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này thật ra thì tô du vốn là muốn đem cơ hội này giao cho trần thiên bằng bọn họ tô du thản nhiên nói đây vốn chính là các ngươi sân nhà chúng ta đều là một đ o à n đội chúng ta cùng đi đi tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ ở dưới sự dẫn dắt của tô du rất nhanh liền đem đám tiểu lang vương này giải quyết hết bọn họ thu được rất nhiều kim tệ khen thưởng tôn chính uy không chút do dự liền đem những kim tệ này đặt ở trên người của mình từ hắn bảo quản tôn chính uy thẳng thắn nói vô luận các ngươi nào muốn đạt được kim tệ các ngươi đều có thể tìm ta tất cả người chơi toát ra nụ cười sáng lạng cũng bao gồm tô du ở bên trong t ô du thành thật nói các người mấy người chơi này đều rất không tệ để cho ta vừa lóng phi thường sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi này gật đầu một cái chẳng được bao lâu bọn họ liền nghe được một trận sói h ó n g âm thanh bọn họ nghe được loại âm thanh này về sau từ từ hôn mê đi t ô du nhìn thấy màn này thật sự là rất tức giận hắn thẹn quá thành giận hô lớn người con lang vương đáng ghét này chẳng lẽ còn không nhanh hiện thân sao bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi con lang vương này đã xuất hiện rồi từ phía sau của hắn đánh lén qua tới phan đại ca vừa vặn nhìn thấy màn này hắn lớn tiếng nhắc nhở t ô du ngươi nhất định phải cẩn thận rồi phía sau có đối thủ tô du nghe được phản đại ca giọng nói về sau lập tức xoay người lại liếc mắt liền thấy được con làng vương kia hắn tức giận nói ngươi tên khốn kiếp này lại dám đánh len ta lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi chỉ thời gian trước mắt hắn không giữ quy tắc cũng ra một cái tuyệt thế thần kiếm một kiếm liền đâm vào trước mắt trên người con làng vương này con làng vương này thê thảm kêu lên bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy tô du không chút do dự nói con làng vương kia đi chỗ nào tại sao hiện tại không thấy được sau khi hắn nói hết lời phản đại ca bất đắc dĩ thở dài dù sao hắn cũng không nhìn thấy con làng vương kia đi chỗ nào hắn tạm thời đi tới bên người tô du bất đắc dĩ nói tiếp theo không muốn tìm kiếm rồi ngược lại đã không thấy được con làng vườn t i a rồi trong thời gian kế tiếp hai người chơi này nhanh chóng trợ giúp bạch tiểu lâm mấy người chơi này khôi phục bình thường bạch tiểu lâm đột nhiên tỉnh lại hắn nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc chuyện gì xảy ra vừa rồi giống như là đang giống như nằm mơ tô du thành t h ầ n nói thật ra thì ngươi nói không sai các ngươi vừa rồi đích x á c là ngủ thiết đi các ngươi chắc là làm một giấc m ộ n g ư ơ n g đây đ là phản phất mình hết thể đều giao cho tô du. Tô du thành thần Tô Tô đều Du. Du giao nói, bạch tiểu lâm thật ra thì t ra r o n gật khoảng thời gian này, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được một chuyện, mọi việc nhất định phải chú h gian này, vọng ngươi cẩn ta một t mọi việc được có ý n Bạch i ể u Lâm gật đầu một cái kể từ sau khi lần đầu tô du đem cái mạng nhỏ của hắn cứu lại hắn liền quyết tâm nhận định cái mạng nhỏ này chính là tô du hắn không chút do dự nói tô du đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ đối với mệnh lệnh của ngươi nói gì ngay nấy tô du cười cười xấu hổ chậm rãi giải thích thật ra thì đây cũng không phải là mệnh lệnh mà là đối với ngươi một loại nhắc nhở ngàn vạn lần không nên nghiêm túc như vậy vừa dứt lời tôn chính uy cũng đến nơi này hắn lại có thể ở bên ngoài phát hiện một đám tiểu lang vương có một đám tận trời tiểu lang vương chuẩn bị đánh l é n chúng ta may mắn bị ta cho sớm phát hiện rồi lại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tôn chính uy đem vấn đề nói sau khi đi ra lấy được tô du trả lời thẳng tô du nói như linh đóng cột nếu đám người kia không sợ chết như vậy thì để cho chúng nó đến đây đi chẳng được bao lâu tôn chính uy liền đem đám tiểu lang vương kia đưa tới hắn lập tức núp ở sau lưng tô du tô du không cho là đúng c ư i nói tô u không cho là đúng cười nói tôn chính uy thật ra thì ngươi không cần thiết sốt sáng như vậy dù sao nơi này còn có sự tồn tại của ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị tổn thương tôn chính uy hớn hở gật đầu một cái hắn đương nhiên biết ý tứ của tô du hắn thành khẩn nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào hắn cùng bạch tiểu lâm tạm thời từ chỗ này rời đi để tránh ở chỗ này liên lụy tô du tô du nhìn thấy m à n này liền hớn hở cười một tiếng hắn liền biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy sẽ làm như vậy chẳng được bao lâu phan đại ca lại có thể đi tới trước mặt của hắn hắn vốn là nghĩ muốn tới trợ giúp đồng thời cũng là vì tích lũy kinh nghiệm chiến đấu nhưng là không nghĩ đến vào giờ khác này tô du quả quyết phát hiện hắn hơn nữa trực tiếp cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn tô du thành khẩn nói phan đại ca thật ra thì ta biết ý tứ của ngươi kế tiếp trong khoảng thời gian này hy vọng ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa phan đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư hắn cũng không biết sau này thế nào là tốt hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du rất mo đưa trước mắt nguy hiểm tiêu trừ sau đó trong thời gian ngắn nhất đi tới trước mặt phản đại ca phan đại ca tức giận nói không nghĩ tới đối thủ càng ngày càng lớn mạnh rồi tô du ngươi có phải hay không muốn muốn nói như vậy tô du chỉ là lắc đầu một cái thẳng thắn nói phản đại ca xin yên tâm vô luận dù thế nào nguy hiểm đối thủ ta đều có thể đem bọn họ một lưới bắt hết nghe được tô du nói về sau phan đại ca gật đầu một cái trên mặt đã lộ ra một k i a hớn hở nụ cười chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến nơi này hai người chơi này đã cảm nhận được p h a n đại ca cùng tô du cái loại này hòa hợp bạch tiểu lâm đột nhiên nói hai vị đại ca đây là đang làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi tô du cùng p h a n đại ca c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ cũng không biết tiếp theo nên nói gì nhưng ngay lúc này có một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ đi tới là tìm kiếm phản đại ca bọn họ rất mau tới đến trong tầm mắt của phản đại ca chương chín trăm ba mươi chín đòi một khoản k i n tệ vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du tại sao sẽ như vậy nói bạch tiểu lâm nói năng có khí phách mà hỏi tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì có lời gì liền không thể thật tốt nói sao tô du nói như linh đóng cột chuyện này có liên hệ với ngươi sao ta cảnh cáo ngươi trong khoảng thời gian này ta hy vọng ngươi nhanh ý miệng bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư nhưng là hắn có thể cảm thụ được tô du hoàn toàn là trước mặt mình làm bộ làm tịch hắn ám hiệu một chút p h à n đại ca cùng tôn chính uy hắn tin tưởng tiếp theo tô du nhất định sẽ cho mấy cái người chơi xa lạ hung hăng dạy dỗ tô du không chút do dự nói tôn chính uy ngươi trước tới đây một chút trên tay của ngươi không phải là có chúng ta tất cả kim t ạ sao bố thi bọn họ một chút tôn chính uy đột nhiên sững sờ hắn không biết tô du là có ý gì Hắn trong sau khi ấ t t h k hắn nói hết lời thật đúng là đem một vài kim tệ lấy ra tô du vốn là muốn đem những kim tệ này giao cho mấy cái người chơi xa lạng nhưng là mấy cái người chơi xa lạng lại những kim tệ này số lượng có ít tô du tức giận nói các ngươi những người này cũng thật sự là quá không ra gì đi lại còn ngại những kim tệ này số lượng thiếu thật ra thì mấy người chơi này đều là tại công phu sư tử n g ạ n bọn họ liền làm u ố n xem một chút danh giới cuối cùng của tô du là cái gì tô du không phải không biết một điểm này hắn chẳng qua chỉ là đang cùng mấy người chơi này chơi một cái trò chơi mà thôi hắn lạnh lùng nói các ngươi những người này đều nghe kỹ cho ta ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi các ngươi đều chờ đó cho ta nhìn đi hắn thuần thục liền đem mấy cái người chơi xa lạ đánh ngã xuống đất bọn họ rất nhanh từ chỗ này bỏ trốn lúc này phan đại ca cùng bạch tiểu lâm trố mắt nhìn nhau bọn họ rốt cuộc biết ý tứ của tô du rồi ngân lai、like、đây chính là hắn một loại chiến thuật Tô lâm viên tiểu lang vương miêu tả một loại vô cùng cường đại tiểu lang vương nhất là cặp mắt kia người chơi thông thường nhìn qua sẽ có một loại mất đi ý thức tác dụng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng không phải là người chơi thông thường nhưng là lần này thấy được ánh mắt của tiểu lang vương về sau bọn họ vẫn là lâm vào thất khống chi trong t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi tự mình vì chiến tô du đã cảm nhận được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hp giảm xuống sự thật hắn vội vàng từ trên người mình lấy ra hai viên khí huyết hoàn khi bọn hắn dùng khí huyết hoàn về sau dần dần khôi phục bình thường p h a n đại ca nhìn thấy màn này cũng hớn hở cười một tiếng p h a n đại ca thành thật nói các ngươi lần này hẳn là thật tốt cảm ơn các ngươi tô du đại ca là hắn cứu được các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết một điểm này coi như phản đại ca không nói bọc cũng biết bạch tiểu lâm thành thật nói Phan bạch i tiểu n y lâm cùng tôn chính uy cũng vốn là tới trợ giúp nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói năng có khí phải nói các người hai người chơi này vẫn là phụng bồi phản đại ca rời đi loại địa phương nguy hiểm này đi phan đại ca nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư thật ra thì hắn cũng là muốn tới trợ giút hắn nói năng có khí phép nói tô du ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi là tại lo lắng an toàn của ta sao tô du gật đầu một cái không chút do dự nói thật ra thì p h a n đại ca nói rất có lý ta đúng là đang lo lắng an toàn của ngươi phan đại ca gật đầu một cái bất đắc dĩ cười một tiếng hắn cũng không muốn ở dưới tình huống này cùng tô du cãi vả vì vậy hắn chỉ có thể thỏa hiệp phan đại ca thẳng thắn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi cái này nơi nguy hiểm đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết một điểm này vì vậy trực tiếp từ chỗ này rời đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới một cái chỗ an toàn thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p cũng trải qua nơi này bọn họ ngẩng đầu nhìn lên phát hiện phản đại ca đây không phải là phản đại ca sao người tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểu hỏi phản đại ca vội và nói g n có một đám tiểu lang vương liền ở phụ c ậ n đây các ngươi tô du đại ca đang đối phó bọn chúng biết cái này cái chân tướng sự tình về sau thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p gật đầu một cái bọn họ vẫn là rất thay tô du lo lắng thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy Các ngươi t ạ vừa dứt lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp gật đầu một cái bọn họ tin tưởng thực lực của tô du, tô du nói như ninh đóng cột chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bằng không thời gian liền không còn kịp rồi có lẽ sẽ đụng phải một cái lang vương chân chính tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ tin tưởng phán đoán của tô du vì vậy trực tiếp từ chỗ này rời đi cũng không lâu lắm bọn họ liền đi tới trong một cái sơ n động tô du một lần nữa thấy được trước đây đám tiểu lang vương kia xem ra trong khu vực này tiểu lang vương như vậy còn rất nhiều chương chín trăm bốn mươi mốt thổi phồng nhau tô du thở hồn hển chất vấn lang vương chân chính rốt cuộc ở chỗ nào nào còn không nhanh nói ra cho ta đám tiểu lang vương này trố mắt nhìn nhau vốn là muốn từ nơi này chạy trốn nhưng vẫn là bị bạch tiểu lầm cùng tôn chính uy ngăn cản hai người chơi này đều lấy ra răng nanh cự quái đám tiểu lang vương này thấy được trang bị này về sau liền lập tức sợ hai đến mất hồn mất vía bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên n ở nụ cười bọn họ chỉ cảm thấy nụ cười như thế là một loại trong lòng đã có dự tính nụ cười bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì có phải hay không là hẳn là đem đám tiểu lang vương này hoàn toàn tiêu diệt hết tô du gật đầu một cái nói năng có khí phép nói đó là đương nhiên sau đó loại vấn đề này ngàn vạn lần không nên lại hỏi tới hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp xung qua bọn họ khiến cho dùng trong tay răng nanh cự quái trực tiếp đem trước mắt đám tiểu lang vương này tiêu diện bạch tiểu lâm nói năng có khí phép nói đại ca nhanh ngồi xem đây chính là kiệt t á c của chúng ta tô du nhìn kỹ một chút quả nhiên chú ý tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã đem đám tiểu làng vườn kia giải quyết hết cái này khiến hắn đặc biệt hài lòng cũng đặc biệt quang v i n h cùng tự hào hắn không chút do dự nói lần này các ngươi làm khá vô cùng tình huống kế tiếp vẫn là theo thiên mệnh đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần này thu được không ít kim tệ khen thưởng bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôn chính uy những kim tệ này vẫn là giao cho ngươi bảo quản tôn chính u gật đầu một cái cười nói lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi ta biết lần này ngươi mới là cái đó lớn nhất người có công tôn chính u chỉ cảm thấy chính mình là thơm lây rồi thật ra thì cũng không phải là như thế bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hoàn toàn là ăn ý phối hợp biểu hiện kết quả tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì ngàn vạn lần không nên thổi phồng nhau rồi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nhưng vào đúng lúc này trước đây con lang vương kia đã xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du nói như linh đóng cột ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê thởm ngươi vì sao lại vào lúc này đi tới trước mặt của ta con lang vương này bắt đầu gấm hét lên bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được loại âm thanh này về sau bọn họ vẫn cố nén loại thống khổ này mùi vị tô du nói với bọn họ tôi a khuyên n các g ư đã rút kiếm thương rời đi nơi này ngươi căn các không h ra hung hợp lại c à y n cũng hăng n g khả vào tới tốc độ của hắn tương đối nhanh giống như là một đạo tia chớp màu đen đi thẳng tới cái tia chỉ sau lương lam vương con lang vương này thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị thiếu chút nữa cái mạng nhỏ này liền giao cho tô du may mắn chính mình từ chỗ này trước thời hạn bỏ trốn tô du không chút do dự nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê thởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi thật ra thì hắn sợ là chỉ con lang vương kia sau lưng đám tiểu lang vương kia một đám tiểu lang vương trực tiếp đem hắn bao vây lại hơn nữa ở bên người hắn một mực đang gầm thét tô du nói như ninh đóng cột các ngươi thật sự là quá ghê thởm lần này ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chết không có chỗ trôn tô du hoàn toàn đem đám tiểu lang vương này giải quyết hết hơn nữa thu hoạch một khoản phong phú kim tệ khen thưởng sau đó rất mau tới đến trước mặt tôn chính uy tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì tô du như ninh chém s ắ t đ á p lại đương nhiên là muốn đem những kim tệ này tạm thời giao cho ngươi bảo quản rồi tôn chính uy cảm động không thôi nói đa tạ đại ca tín nhiệm đối với ta ta nhất định sẽ thật tốt bảo quản những kim tệ này tô du gật đầu một cái nhưng ngay lúc này tôn chính uy lại có thể nghe được một trận sói chu âm thanh tôn chính uy sợ không thôi nói xem ra ở phụ cận đây còn có một con lang vương tô du đại ca ngàn vạn phải coi chừng tô du gật đầu một cái thành cần nói yên tâm đi ta đương nhiên biết tiếp theo phải nên làm như thế nào sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cũng từ đằng xa trở về tới rồi bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca có chỗ không biết đích xác là có một con lang vương hướng về phương hướng chúng ta đánh lén qua tới vừa dứt lời một cái lang vương màu trắng liền ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn bạch linh lang vương cấp bậc lv 147. t h â n phận người bảo vệ lang tộc hp một t r ă vạn lực chiến 147 vạn lực phong ngự một vạn hệ số tổng hợp một Kỹ kích, kích, không năng, lang vương công kích, ẩn thân công kích, dã man trùng tràng. Bạch tiểu lâm thẳng thắn chúng lạnh lùng nói, gì? Lâm làm ca, ta Bạch Tô hỏi, theo phải Tiểu tiếp Tô dã Du Du mà đại sau o c h y này ệ n liền giao cho ta. Sau cho khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong trầm tư thật ra thì bạch tiểu lâm cũng không biết tô du sẽ lợi dụng thủ đoạn gì đi đối phó địch nhân trước mắt bạch tiểu lâm chỉ là nói với tôn chính uy chúng ta vẫn là nhanh lui về phía sau đi ngàn vạn không nên ở chỗ này để cho đại ca phân tâm tôn chính uy gật đầu một cái không thể làm gì nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải làm gì rồi hai người chơi này rất nhanh liền từ chỗ này rút lui chỉ thời gian trước mắt phan đại ca cùng hàn thế kiệt cũng đến nơi này bọn họ biết nơi này có một cái hung hiểm vô cùng bạch linh lang vương phan đại ca nói với tô du lần này n g ư ơ i nhất thiết phải cẩn thận biết không tô du nói như đinh đóng cột phan đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì sau khi hắn nói hết lời phan đại ca hớn hở gật đầu một cái hắn trực tiếp cùng hàn thế kiệt lui sang một bên dù sao bọn họ biết mình có bao nhiêu c â n lượng tô du nhìn thấy màn này hớn hở nói vậy thì các ngươi hai vị hiểu được ta còn lang vương kia đã hướng về phương hướng hắn vào tới thật ra thì ngay trong nháy mắt này điểm chết người là thời khắc đã hàng lâm rồi vẫn t i ê u lang vương cũng xuất hiện ở nơi này cũng chính là có nghĩa là tô du cần phải đối mặt hai chỉ uy hiếp của lang vương hắn tức giận nói xem ra các ngươi cái này hai con lang vương là trước thời hạn thương lượng xong vì chính là đối phó ta cái này hai con lang vương lẫn nhau gầm h ế t lên thanh âm gầm thét càng ngày càng lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến xung quanh người chơi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ cảm thấy chính mình hoa mắt c h ó n g vắng đầu phản phất tiến vào một loại hôn mê trong trạng thái bất quá bọn họ vẫn là kiên cường duy trì ý thức của mình trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ chính là tới trợ giút b ọ phan đại ca đã thời gian rất lâu đều chưa từng thấy thanh tuyệt thế thần kiếm này rồi hắn không chút do dự nói thanh bảo kiếm này tương đối dạng lời rực rỡ khiến cho người kinh ngạc hàn thế kiệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thanh tuyệt thế thần kiếm này hắn c h ố mắt nghẹn h ọ n g nói tô du thật là lợi hại cũng chính là hắn có thể khống chế thanh kiếm thần này rồi phan đại ca gật đầu một cái thấm t i ế m nói đó là đương nhiên cái này còn cần hỏi sao sau khi hắn nói hết lời tô du rất nhanh liền đâm bị thương con vân tiêu lang vương kia cái này hai con lang vương cảm thấy thế cục bây giờ không tốt lắm vì vậy liền trực tiếp từ chỗ này thoát khỏi tô du tức giận nói các người cái này hai cái lang vương đ á n g chết coi như là lần này đã thoát lần kế nhìn thấy các người ta nhất định sẽ đem các người chấm rớt giọng hắn nói càng ngày càng lớn tiếng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy n g trố mắt i nhìn n g được t nhau bọn họ biết tô du hiện tại rất tức giận cho nên liền không nói gì nữa bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôn chính uy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi trước hết để cho đại ca tỉnh táo một chút tôn chính uy gật đầu một cái hắn đồng ý bạch tiểu lâm nói vì vậy trực tiếp từ chỗ này rời đi không có qua thời gian bao lâu bọn họ lại có thể gặp được lâm trí viễn đương nhiên còn có thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p cũng không biết bọn họ ba người chơi này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ không biết nơi này rất nguy hiểm sao thiếu niên áo trắng đột nhiên nói chúng ta chính là đặc biệt qua tới tìm các ngươi chúng ta liền làm muốn đi qua hỗ trợ bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài làm lúc hắn chuẩn bị nói chuyện tô du đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ tôi du nói như linh đ ó n g cột ta cảm thấy các ngươi ba người chơi này không nên xuất hiện ở nơi này nơi nguy hiểm các ngươi hẳn là trở lại tân thủ thôn nơi đó mới an toàn cái này ba người chơi trố mắt nhìn nhau không nghĩ tới nghe được tôi du đối với bọn họ sôi nổi cái này khiến bọn họ cảm nhận được một loại lạnh lẽo thiếu niên áo trắng thẳng thắn nói tôi du đại ca có chỗ không biết chúng ta thật sự là lo lắng an toàn của ngươi cho nên chúng ta liền đến hết sức giúp đỡ rồi t ô Du suy nghĩ cẩn thận ý, cảm thấy ý chí của ba người chơi này vẫn tương đối kiên định vì vậy trước hết để cho bọn họ đi tìm phản đại ca rồi sau khi tôi đem ba người chơi này dẫn tới trước mặt phản đại ca phan đại ca vừa nhìn thấy bọn họ liền lộ ra rất tức giận phan đại ca tức giận chất vấn ba người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ không biết vừa rồi có hai con lang vương đều đi tới chỗ này rồi sao cái này ba người chơi nghe được hai con lang vương tồn tại lập tức liền khẩn trương lên bọn họ một bộ chật vật không chịu nổi dáng vẻ thoạt nhìn rất sợ hãi phan đại ca thẳng thắn nói ta vẫn là khuyên các ngươi một câu vẫn là nhanh trở lại tân thủ thôn đi nơi đó rất an toàn ba người bọn hắn không nghĩ tới xuất hiện ở trước mặt của phan đại ca về sau lấy được canto du một dạng trả lời chương c h í phát ra tín hiệu cầu cứu t ô du dùng một loại giọng ra lệnh nói ba người các ngươi còn không nhanh trở lại tân thủ thôn đừng ép ta độc thủ cái này ba người chơi bất đắc dĩ đón nhận t ô du sắp xếp trực tiếp từ chỗ này rời đi nhưng mà bọn họ vừa đi không bao lâu bọn họ liền bị một đám tiểu lang vương bao vây lại ngay một khắc này thiếu niên áo trắng phát ra tín hiệu cầu cứu bạch tiểu lâm ngay đầu tiên nhận được loại này tín hiệu cầu cứu hắn vội và nói việc lớn không tốt cái kêu ba người chơi đã gặp phải nguy hiểm phan đại ca lại tức giận mà nói ba người bọn hắn thật sự chính là hư việc nhiều hơn là thành công vừa dứt lời hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi thật ra thì hắn trên miệng vẫn luôn đang chửi mắng ba người chơi trên thực tế hắn vẫn rất lo lắng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không kiềm hãm được n ở nụ cười tô du sau khi thấy được nụ cười của bọn họ liền hung hăng trợn mắt chừng bọn họ một cái tô du nghiêm túc nói hai người các người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì sao lại không kiềm hãm được bật cười còn không mau mau dừng lại hai người chơi này bất đắc dĩ thở dài sau đó trực tiếp dừng lại tô du hài lòng gật đầu một cái sau đó thẳng thắn nói chúng ta vẫn là đuổi mau đi xem một chút đi bọn họ đến nơi này về sau đã phát hiện phàn đại ca cùng hàn thế kiệt đang giút giút thiếu niên áo trắng cái này ba người chơi thoát thân. tô du lớn tiếng hô to các ngươi đổi mau tránh ra tiếp theo xem ta đi vừa dứt lời tất cả người chơi đều tránh ra mà trước mắt mấy cái tiểu lang vương thấy được tô du về sau đã cảm nhận được từ trên người hắn tán phát ra tới cái loại này đặc biệt khí tức vương giả tô du nói như l i n h đón cột các ngươi những người này đều chờ đó cho ta nhìn hắn trực tiếp rút kiếm thương c h ô n g ra một đạo xinh đẹp ánh sáng đã xuất hiện ở trước mặt của đám tiểu lang vương này đám tiểu lang vương này vốn là muốn từ nơi này chạy trốn nhưng vẫn là bị tô du giải quyết hết nhưng ở trong này vẫn có mấy con cá lọt lưới tồn tại tô du tức giận nói ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi từ nơi này chạy trốn hắn trực tiếp đuổi theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất lo lắng an toàn của hắn vì vậy cũng theo tới thiếu niên áo trắng tự trách nói phan đại ca thật sự là thật xin lỗi hết thẻ các thứ này đều là chúng ta ba người chơi sai lầm phan đại ca dùng một loại giọng r a lệnh nói liền không nên ở chỗ này nói những thứ vô dụng này rồi chúng ta vẫn là nhanh đuổi theo qua xem một chút đi cái này ba người chơi gật đầu một cái sau đó trực tiếp x ố n g qua tô du không nghĩ tới lần này còn có ngoại ý muốn phát hiện hắn một đường đuổi theo qua tới trực tiếp phát hiện con vân tiêu làng vương kia h à sói hắn lớn tiếng gầm hét lên người con lang vương đáng vết này chẳng lẽ còn không nhanh xuất hiện sao vân t i ê u lang vương trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn một bộ bộ d á n g dương nanh múa vớt ở bên người con lang vương này còn có một đám tiểu lang vương tô du trực tiếp xông qua phan đại ca cùng hàn thế kiệt tới trợ rút bọn họ dĩ nhiên không phải vì công kích cái con kia lang vương chân chính mà là vì tiêu diệt con lang vương k i a bên người tiểu lang vương phan đại ca tức giận nói các người đám tiểu lang vương này cũng thật sự là thật là quả đáng t a là tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi vừa dứt lời tô du trực tiếp đem con này vân t i ê u lang vương đổi u chạy bên cạnh đám tiểu lang vương t i ê cũng tại hắn hỗ trợ bên dưới toàn bộ tiêu diện Cũng không biết một cái khác lang vương ở chỗ nào nào thật là đáng ghét lại có thể để cho cái này hai con lang vương phân tán tôi du thở hồn h ì nói chương chín trăm bốn mươi lăm hẳn là chủ động xuất kích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là nghĩ muốn tới trợ giúp nhưng là tô du sau khi nhìn thấy bọn họ liền trực tiếp bắt buộc để cho bọn họ đình chỉ tô du tức giận nói các ngươi cũng đi tân thủ thôn đi nơi này có phản đại ca cùng hàn thế kiện trợ giúp ta là được rồi vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là không m u ố n nhưng vẫn là miễn cưỡng đón nhận ở dưới sự dẫn dắt của bạch tiểu lâm trừ tôn chính uy ở ngoài còn có thiếu niên áo trắng ba người chơi này bọn họ cùng nhau về tới tân thủ thôn thật ra thì hiện tại tân thủ thôn đã không phải là đúng nghĩa tân thủ thôn trong này người chơi tân thủ cũng không phải chân chính trên ý nghĩa người chơi tân thủ trong này còn có một chút cấp bậc cao người chơi chờ đến tô du trở lại tân thủ thôn lúc nghỉ ngơi hắn đã chú ý tới mấy vị cấp bậc cao thủ người chơi hắn tức giận chất vấn các ngươi đã là người chơi cao cấp tại sao phải n ú t ở tân thủ thôn chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy như vậy rất xỉ nhục sao bên trong một người chơi cao cấp nói ở phụ cận đây có hai con lang vương cái này hai con lang vương đã khô dự đến hành động của chúng ta chúng ta chỉ có thể trốn ở chỗ này biết nguyên nhân trong này về sau tô du hớn hở gật đầu một cái nhưng hắn vẫn làm miễn cưỡng nói có thể đây cũng không phải là lý do duy nhất quan trọng nhất là các ngươi quá n h á t gan cái này mấy tên người chơi cao cấp bất đắc di thở dài bọn họ cũng không biết phải nên làm như thế nào rồi tô du nói như linh đóng cột nhập ra tùy tục hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng vừa dứt lời hắn liền đi tìm bạch tiểu lâm cùng tôn chính vi rồi xem bọn họ đang làm gì tôi du chú ý tới hai người bọn họ chính đang ngủ ngon liền vô cùng chấn độ nói các ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau tỉnh lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc tỉnh táo lại bọn họ liếc mắt liền thấy được tô du tô du thở hồn hề nói hai người các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì sao lại xảy ra chuyện như vậy bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói tô du đại ca ngươi có thể hay không trước hết nghe giải thích của ta thật ra thì chuyện là như vậy trong lúc hắn chuẩn bị giải thích tô du lại lắc đầu một cái trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn đối với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy làm như vậy rất tức giận phan đại ca cùng hàn thế kiệt chỗ mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du đây là thế nào phan đại ca liền vội vàng hỏi tô du ngươi đây là có chuyện gì kết quả là ai chọc giận ngươi tô du thản n h i ê nói n đương nhiên là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rồi ta cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào thật sự là tức chết ta rồi thật ra thì hắn cũng không phải là chân chính sinh khí chỉ là có một loại chỉ tiết rèn sắc không thành thép mà thôi hắn là giả vờ ở trước mặt của phan đại ca lộ ra vẻ tức giận hàn thế kiệt cũng đi tới trước mặt của hắn hắn nghiêm túc nói căn cứ chúng ta sở điều tra tình huống đến xem hai con lang vương đã xuất hiện ở chúng ta phụ cận tô du gật đầu một cái cười nói nếu là như vậy chúng ta đây nên chủ động xuất kích hai con lang vương kia ở chỗ nào nào đổi u mau nói cho ta biết sau khi hắn nói hết lời hàn thế kiệt liền nói như linh đóng cột không thành vấn đề ngươi bây giờ đi theo ta là được rồi trong lúc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chạy tới nơi này tô du đã đi theo hàn thế kiệt rời đi bọn họ cũng coi là nhào hết sạch bọn họ hiện tại rất tự trách phan đại ca bất đắc di nói xem ra là hai người các ngươi chọc giận tô du chương chín trăm bốn mươi sáu chiếu cố hắn trước bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền vội vàng đi tới trước mặt tô du bọn họ lần này qua tới là đặc biệt nói xin lỗi Tô không Du cũng không phải là cái loại này phải loại là bạch ụ n g d hẹp hỏi i nhân, hắn lập tức tha thứ bạch tiểu ứ thứ c Bạch tha t lâm cùng tôn chính uy t h n gật nhiên nói, mọi người đều là huynh đại tốt, không cần thiết khách khí. Bạch tiểu lâm cùng tôn Chính mọi cùng đều đại Tiểu Huy là Lâm tốt, Tôn cần đầu một cái bọn họ liền biết tô du chắc chắn sẽ không trách cứ bọn hắn dù sao tô du là một cái bụng dạ rộng rãi người chơi bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du đ ạ i ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô du còn chưa kịp trả lời hắn đã thấy trước đây con vân tiêu lang vương kia hắn tức giận nói chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao đương nhiên là muốn đem trước mắt con lang vương này giải quyết hết vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tiếp theo phải làm gì thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bọn họ đã bị một đám tận trời tiểu lang vương công kích thiếu niên áo trắng huệ và nói tô du đại ca coi như ta van cầu ngươi rồi nhanh cứu chúng ta tô du nhìn thấy màn này vội vã cuốn cùng nói cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì các ngươi vì sao lại một bộ dáng vẻ chật vật bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vội vàng từ trên người mình lấy ra khí huyết hoàn để cho thiếu niên áo trắng cùng mập mạp dùng rồi không có qua thời gian bao lâu hai người chơi này rốt cuộc khôi phục bình thường sắc mặt cũng khôi phục h ế t sắc tô du như linh đóng cột mà hỏi trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhanh nói ra thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trố mắt nhìn nhau cuối cùng bọn họ vẫn là nói ra lâm trí viễn đối mặt tình huống thiếu niên áo trắng thống khổ không chịu nổi nói lâm trí viễn rất có thể bị đám tiểu lang vương t i ê n u ố t hết tô du biết chuyện này liền trực tiếp xông qua hắn rất nhanh liền đem đám tiểu lang vương này hoàn toàn trùng khoa hắn thở hồn hển nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm lại dám khi dễ anh em tốt của ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng chạy tới bọn họ đã thu hoạch vô số kim tệ khen thưởng tô du dùng một loại giọng g a lệnh nói các ngươi nhanh cùng ta qua tới chúng ta nhất định phải tìm được lâm c h í viễn hai người chơi này gật đầu một cái thật ra thì bọn họ cũng rất lo lắng tình huống bây giờ của lâm c h í viễn không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền đi tới một cái sói trong huyện bọn họ trong lúc vô tình còn phát hiện con vân tiêu lang vương kia tô du nói như ninh đóng cột tiếp theo con lang vương này liền giao cho ta đi đối phó những chuyện khác liền nhờ cậy cho các ngươi vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cấp tốc từ chỗ này rời đi tô du rất nhanh rút kiếm thương k h n g ra trực tiếp hướng về thân thể của lang vương đâm tới tôi du tức giận nói ta khuyên ngươi tên k h ố n kiếp này vẫn là để mạng lại đi nếu như không phải là bởi vì ngươi chúng ta cũng sẽ không cùng lâm chí viễn mất đi liên hệ con lang vương này đã cảm nhận được tô du đáng sợ vốn là muốn từ chỗ này chạy trốn nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc mang theo hôn mê bất tỉnh lâm chí viễn đến nơi này bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to tô du đại ca ngươi mau chạy tới đây nha chúng ta đã tìm được hắn rồi tô du gật đầu một cái thành khẩn nói ta bây giờ lập tức liền đi qua các ngươi chiếu cố hắn trước một cái trong lúc hắn chuẩn bị đem trước mắt con lang vương này giải quyết hết con lang vương này vẫn là ẩn thân không thấy rồi chương chín trăm bốn mươi bảy sức mạnh cổ xưa tô du cũng không nói hoài tới hết thảy hắn đi thẳng tới bên người lâm trí viễn sau đó hướng trong miệng của hắn lấp một viên khí huyết hoàn không có qua thời gian bao lâu lâm trí viễn rốt cuộc tỉnh táo lại hắn nghi ngờ không hiểu hỏi ta đây là ở chỗ nào nào đây không phải là tô du đại ca sao ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du thản như nói ngươi ngàn vạn lần không nên quá khẩn trường ngươi không có nhìn lầm ta chính là ngươi tô du đại ca nhưng vào lúc này có một đám người chơi xa lạ chạy tới bọn họ chính là đến tìm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tính sổ tô du nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bọn họ là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này một bộ phách lôi rất dáng vẻ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết như thế nào đem cái này cái đầu đuôi sự tình nói ra bạch tiểu lâm thề son thề s á t nói đại ca xin yên tâm chuyện nhỏ này liền giao cho hai người chúng ta để giải quyết ngươi bây giờ có thể mang theo hắn rời khỏi nơi này tô du gật đầu một cái hắn cũng tin tưởng dựa vào thực lực bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trước mắt đám người chơi xa lạ này căn bản cũng không đang nói xuống vì vậy hắn trực tiếp mang theo lâm chí viễn từ chỗ này rời đi hai cờ lỡ bọn họ rất mau tới đến trước mặt phan đại ca nơi này chính là địa bàn của tân thủ thôn hẳn là tương đối an toàn phan đại ca thấy được huệ vải lâm chí viễn về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi người làm sao tại sao một bộ huệ vải bộ dáng lâm chí viễn vốn là muốn đem cái này cái đầu đôi u sự tình nói ra nhưng ngay lúc này ở bên người hắn lại có thể xuất hiện một đám tiểu lam vương cổ lực tiểu lam vương miêu tả đây là một loại nắm giữ cổ xưa sức mạnh tiểu lam vương hắn nói xong liền không thấy được tô du ở chỗ nào hắn vừa quay đầu lại nguyên lai、like、tô du đã trùng qua đám tiểu lang vương kia phan đại ca trực tiếp xông đi lên tức giận nói tô du ngươi đây là đang làm gì có lời gì ngươi liền không thể thật tốt nói sao tôi du nói như đ i n h đóng cột nơi này thật sự là quá nguy hiểm p h a n đại ca ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi p h a n đại ca lắc đầu một cái thề son thề s á t nói ta là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại có thể xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bọn họ cũng là tới trợ giúp bạch tiểu lâm thành khẩn nói p h a n đại ca ngươi vẫn là nhanh lui về phía sau đi nơi này liền giao cho chúng ta p h a n đại ca thấy được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến hắn cũng liền thở phào nhẹ nhõm phàn đại ca rất nhanh liền từ chỗ này rời đi mà tôn hiện tại dùng một loại giọng ra lệnh nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chương á c ngươi k ẩ n t r rời đi nơi này. b ạ chín Tiểu Tôn Lâm cùng c h h chố Uy m ắ trăm nhìn n bốn mươi tám sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tô du rất nhanh phát hiện con vân tiêu lang vương kia lần này hắn không do dự nữa nhất thời liền lấy ra tuyệt thế thần kiếm một kiếm liền đem vân tiêu lang vương giải quyết hết、Ken. n trong trước c h mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đến nơi này bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta thật là không nghĩ tới lại có tốt như vậy bảo kiếm phan đại ca thẳng thắn nói Bạch t i ngươi ể thể u nếu Lâm, đem như thanh thích, ta có b ả o kiếm n à y t ặ n g cho trước Tiểu l mắt l một đám người chơi xa lạ vây p h a n đại ca dù sao bọn họ đã thấy trên tay phản đại ca cái kia trang bị cũng chính là tận trời bảo kiếm vừa vặn tô du đi tới trước mặt đám người chơi này hắn rất tức giận nói các người mấy người chơi này kết quả muốn làm gì bọn họ đã chú ý tới trên tay tô du thanh kiếm thương không kia rồi bọn họ đang r ụ c dịch tô du nói như đinh đ ó á n cột các người những người này thật sự là thật là quá đáng các người rốt cuộc muốn thế nào hắn nói hết lời về sau cũng đã để cho mấy người chơi này thấy được sự lợi hại của mình mấy người chơi này vốn là muốn chạy trốn nhưng là bị p h a n đại ca ngăn cản p h a n đại ca thẳng thắn nói các người yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không để các người rời đi nơi này tô du thành thật nói phản đại ca nói không sai chúng ta nhất định phải đem bọn họ giải quyết hết bọn họ chính là thế giới cái trò chơi này gieo hạ sau khi hắn nói hết lời phan đại ca gật đầu một cái hắn tán thành tô du quan điểm không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền đem trước mắt đám người chơi này giải quyết hết lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vội vã chạy tới bọn họ không biết nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi hai vị đại ca các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải đem mấy người chơi này giải quyết hết vừa dứt lời tô du thành thần nói vậy ta còn là cùng ngươi nói thật đi mấy người chơi này liền làm ộ t đám gieo hạ sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ rốt cuộc biết ý tứ trong này rồi Tô Du nói với b ọ chương n g i không chín u trăm bốn mươi chín nơi xảy ra chuyện tô du nói với phan đại ca phan đại ca ngươi vẫn là mau đi trở về bảo vệ tân thủ thôn đi phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói không sao ngược lại hai tân thủ thôn đã thống nhất ở cùng một chỗ hắn thế kiệt lại trợ giúp ta chiều cố hắn thế kiệt đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ hắn kinh hoàng thất thù nói các ngươi đổi nhanh qua xem một chút đi một cái khác lang vương bắt đầu đánh lén tân thủ t h ô i rồi vừa dứt lời phan đại ca cùng tô du c h ố mắt nhìn nhau bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du nói như ninh đóng cột ta cùng ngươi cùng nhau trở về nhìn xem con lang vương này lợi hại đến mức nào chỉ thời gian trước mắt tô du liền đi tới nơi xảy ra chuyện hắn rất nhanh phát hiện con l a n g vương kia tô du tức giận nói ngươi con lang vương đáng ghét này ngươi rốt cuộc muốn thế nào sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng vội vội vàng vàng đến nơi này bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này thật ra thì hắn biết rõ còn hỏi biết rõ con lang vương kia chính đang xâm phạm tân thủ thôn tô du tự nhiên sẽ nghĩa bất dung từ đi tới nơi này giải quyết con lang vương kia tô du tức giận nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ai cho các ngươi tới chỗ này còn không nhanh đi hai người chơi này mặc dù không nguyện ý nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này bọn họ cần phải phục tùng tô du sắp xếp tô du nói với phan đại ca nhanh đưa tất cả người chơi từ chỗ này mang đi nhất định không nên để cho bất kỳ người chơi bị lang vương tổn thương nhưng vào đúng lúc này có một đám người chơi tân thủ lại có thể gặp được một đám tiểu lang vương bọn họ hám sâu trong k h ố n cảnh thật sự là không cách nào tự kiểm chế tô du liền vội vàng la lớn các ngươi mấy người chơi này còn không mau chạy tới đây cẩn thận nguy hiểm sau khi hắn nói hết lời cũng đã cảm nhận được cái này áp lực trong đó dù sao trước mắt mấy cái người chơi tân thủ số lượng thật sự là nhiều lắm rồi tô du nói như đinh đóng cột ta hy vọng các ngươi có thể hiểu được một chuyện trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực mấy cái người chơi tân thủ gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền đi tới sau lưng tô du tô du như linh chém s ắ t nói với bọn họ ta hy vọng các ngươi có thể trong thời gian kế tiếp nghe theo ý kiến của phan đại ca phan đại ca đột nhiên đi tới bên người tô du hắn không chút do dự nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi thật ra thì bản ý của hắn là muốn để cho tô du từ chỗ này rời đi bọn họ dự định buông tha cái này tân thủ thôn dù sao hàng thế kiệt bên kia còn có một cái tân thủ thôn mặc dù bọn họ đã thống nhất rồi nhưng là vị trí không thay đổi hàn thế kiệt không chút do dự nói ta đương nhiên hiểu được ý tứ của phản đại ca vậy chúng ta vẫn là nhanh từ chỗ này rút lui đi chỉ thời gian trước mắt phản đại ca cùng hàn thế kiệt từ chỗ này rút lui nhưng là tô du vẫn còn đang tại cùng con lang vương tiêm nghiêm túc đ ọ sức tô du thở hồn hề nói người tên ghê tầm này thật sự là quá làm cho ta tức giận rồi con lang vương này trực tiếp nào tới tô du nhìn thấy màn này bất đắc dĩ thở dài cuối cùng vẫn là lấy r a lưu vân cung tiễn trực tiếp bắn bị thương con lang vương này con lang vương này đương nhiên biết sự lợi hại của tô du vì vậy chật vật từ chỗ này rút lui tô du không chút do dự nói ngươi đừng mơ tưởng từ trước mặt của ta chạy trốn chương chín trăm năm mươi cần giúp đỡ ngươi tô du đang đuổi theo trên đường lại phát hiện một cái khác lang vương đây thật là để cho hắn đặc biệt kinh ngạc hắn đặc biệt đừng kinh ngạc nói thật là không nghĩ tới lại xuất hiện một con lang vương cái trò chơi này khu vực lang vương thật đúng là không í t bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vội vội vàng vàng đến nơi này bọn họ đã cảm nhận được tô du kinh ngạc bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì thật chẳng lẽ muốn từ chỗ này tạm thời rút lui sao tô du lắc đầu một cái hắn lạnh lùng nhìn xem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy dùng ánh mắt của mình trả lời cái vấn đề này bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ hiện tại rốt cuộc biết ý tứ của tô du rồi bọn họ là tuyệt đối sẽ không rút lui tô du nói như linh đóng cột chúng ta bây giờ phải đem trước mắt con lang vương này giải quyết hết đương nhiên tổng cộng có hai con lang vương chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực sau khi hắn nói hết lời phan đại ca cùng hàn thế kiệt cũng đến nơi này bọn họ cũng muốn tới trợ giúp nhưng là đối với tô du mà nói hai người chơi này chắc là người ngoài tô du nói như linh đ ó n cột các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi biết không phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi tô du ngươi đây là đang làm gì ngươi tại sao phải dùng thái độ như vậy nói chuyện với ta vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vội vội vàng vàng đến nơi này bạch tiểu lâm thản nhiên nói với phan đại ca phan đại ca ngươi vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi nơi này rất nguy hiểm phan đại ca đương nhiên hiểu được ý tứ của bạch tiểu lâm hắn thẳng thắn nói vậy cũng tốt ta rời khỏi nơi này liền tốt rồi trong lòng của hắn rất rõ ràng hiện tại tô du nhất định là áp lực quá lớn dù sao hắn cần phải đối mặt hai con lang vương xâm phạm thật ra thì tô du cho áp lực của mình cũng không lớn hắn thấm t h i nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi cũng khẩn trương rời đi nơi này đi một cái khác lang vương rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của bọn họ quang minh lang vương cấp bậc lv một trăm bốn mươi bảy thân phận người bảo vệ lang tộc hp một .E., trăm bốn mươi bảy vạn lực chiến một trăm bốn mươi bảy vạn lực phòng ngự một trăm bốn mươi năm vạn hệ số tổng hợp một trăm sáu mươi lăm kỹ năng quang minh công kích lang vương giống to móng đ u ố t sói công k ư ít bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không k i ể m hãm được sau này rút lui thật ra thì bọn họ cũng không biết cái này là bởi vì cái gì tô du cảm nhận được bọn họ cái loại này hoảng sợ tâm lý liền không chút do dự nói Các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này rời đi đi, là bạch i ế t không? b tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ cũng không muốn ở chỗ này trở thành tô du gánh nặng tô du thản n h i ê nói n vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết hai cái người chơi cực kỳ trọng tình trọng nghĩa các ngươi mau chóng lui lại đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới một cái chỗ an toàn bọn họ mới phát hiện phản đại ca cùng hàn thế kiệt cũng không hề rời đi nơi này phản đại ca vội và nói các ngươi đây là đang làm gì tại sao không ở lại nơi đó trợ giúp tô du bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau Thật ra thì bọn họ là bị Tô họ ra bọn bị là Du chương ạ y về. p chín trăm năm mươi mốt nên lý giải lẫn nhau nghe được p h a n đại ca ấm áp lời nói tô du vẫn là không cho là đúng nợ nụ cười hãn tính táo nói phản đại ca ngươi liền không nên ở chỗ này giúp ngược lại được không còn không mau đi trở về tìm bạch tiểu lâm Phan đại ca nghe được tô du đáp nghe thật h ca xong, giận, nguy đại được lại tại loại i tức Tô rất bất Du quá là sự ể một này đóng đầu, hắn đương nhiên hiểu được tô du đối với chiếu cố của mình. Hắn nói, cũng nên như nào cũng khuyên ngươi hồn làm vậy đầu, được đối đắc gì dưới Du với hiểu chiếu biết tiếp phải rồi, quá thu theo thế cố của Tô bất tốt, ta bất ta tự xếp thỏa. xếp m lát sau phan đại ca liền đi tới trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hắn không nghĩ tới chính mình lần này cũng không có khuyên ở tô du hắn đủ rũ cúi đầu nói tô du này thật sự là quá không ra gì rồi hắn rốt cuộc muốn làm gì bạch tiểu lâm thẳng thắn nói phan đại ca liền không nên ở chỗ này trách cứ tô du đại ca rồi thật ra thì hắn cũng rất không dễ dàng chúng ta nên lý giải lẫn nhau nhưng vào lúc này tất cả người chơi đều nghe được lang vương giống to âm thanh bọn họ nghe được loại âm thanh này về sau liền bất chi bất giác hôn mê đi cũng không lâu lắm tô du liền đem hai con lang vương k i a đuổi đi hắn cũng ngay đầu tiên chạy tới phản đại ca nơi này hắn l ặ n g lặng nhìn lại có thể phát hiện tất cả người chơi đều ngã xuống đất n g ấ t đi hắn vội vàng từ trên người mình lấy ra mấy viên khí huyết hoàn để cho bọn họ uống vào cũng không lâu lắm phản đại ca đầu tiên chậm rãi mở hai mắt ra hắn hiện tại rốt cuộc khôi phục bình thường máu trên người lượng cũng là chỉ tăng không giảm phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi Ta đây l nào nào? bạch nào tiểu sao n lâm cùng tôn chính uy cũng từ từ mở hai mắt ra hàn thế kiệt là cái cuối cùng tình hôn lại hàn thế kiệt liền vội vàng hỏi chúng ta đây là ở chỗ nào nào tại sao nhiệt độ của nơi này đặc biệt thấp giống như là đưa thân vào trong hầm b ă n g một dạng tô du nói như đ i n h đón g cột nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi khi bọn hắn sau khi đi ra rất nhanh gặp được một đám tiểu lang vương đám tiểu lang vương này chính là quang minh tiểu lang vương quang minh tiểu lang vương miêu tả một đám thực lực siêu quần tiểu lang vương loại tiểu lang vương này sau khi nhìn thấy người chơi thông thường nhất định sẽ ngay đầu tiên tiêu diệt bọn họ tô du tức giận nói quang minh lang vương ở chỗ nào nào nhanh dẫn ta đi gặp chủ nhân của các ngươi bằng không cũng đừng trách ta không khắc khí với các ngươi rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng là một bộ nhìn chằm chằm bọn họ tin tưởng trong thời gian kế tiếp tô du nhất định sẽ đem đám tiểu lang vương này giao cho bọn họ để giải quyết đúng như dự đoán tô du cũng không nghe thấy phản ứng của đám tiểu lang vương này thẳng thắn nói ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi hắn nói xong câu nói này lại nhìn một chút bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi nghe cho kỹ nhất định phải đem hết toàn lực tiêu d i ệ t bọn chúng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền cảm nhận được đám này quang minh tiểu lang vương lợi hại bất quá đối với bọn họ tới nói cái này không coi vào đâu chương chín trăm năm mươi hai cố gắng đuổi theo phan đại ca chủ động tới c h ợ r ú t lại bị bạch tiểu lâm ngăn cản hắn dứt khoát kiên quyết nói phan đại ca ngươi liền không nên ở chỗ này làm l o ạ t thêm phan đại ca mặc dù rất tức giận nhưng vẫn là tôn trọng lựa chọn của bạch tiểu lâm vì vậy hắn trực tiếp đi theo tô du mà đi tô du thấy được phan đại ca đến về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi không phải đi c h ợ giúp bạch tiểu lâm rồi sao phan đại ca bất đắc dĩ thở dài sau đó nói ra cái này chân tướng trong đó hắn đủ rũ cúi đầu nói ngươi có chỗ không biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cự tuyệt ta trợ giúp còn nói ta ở đó thêm tiền tô du nghe được câu trả lời của hắn sau liền cười lên ha hả hắn không nghĩ tới tô du vậy mà lại bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cự tuyệt bất quá hắn rất nhanh liền nghiêm túc hắn vô cùng nghiêm túc nói p h a n đại ca ngươi phải hiểu được một chút bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật sự là lột sắc rồi p h a n đại ca hiểu được ý tứ của tô du vậy thì chứng minh thực lực của mình so với hai người bọn họ còn không bằng hắn tự trách nói ta biết mình tại một đoạn thời gian gần đây bên trong cũng không có b ư ớ tiền đến dài hết hệ các thứ này đều là sai lầm của、ta. t ô du không cho là đúng nói phan đại ca ngươi chắc là hiểu lầm ý tứ của ta rồi ta hy vọng ngươi có thể hiểu được một chuyện phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói tốt cái đề tài này liền đến đây chấm dứt đi ta cũng không muốn thảo luận nữa chuyện khác sau khi hắn nói hết lời t ô du liền thấy một cái h á c sói hắn thở hổn hển hô lớn quang minh lang vương ngươi vẫn làm mau ra đây đi dù sao hắn đã ngửi thấy trong không khí cái loại này khí tức của lang vương thật ra thì mỗi một con lang vương cả người tản mát ra khí tức mỗi người không giống nhau phan đại ca đột nhiên hỏi tại sao ta liền không cảm giác được con lang vương kia tồn tại tôi lạnh lùng nợ nụ cười sau đó thản nhiên hồi đáp phan đại ca ngàn vạn lần không nên cùng ta đánh đồng với nhau phan đại ca gật đầu một cái hắn thấy đến mình đích sắc là rơi ở phía sau quá nhiều trong thời gian kế tiếp hắn cần phải cố gắng đuổi theo ít nhất để cho thực lực của mình tăng lên đi lên hắn nói như đinh đóng cột tô du ngơi ư cứ việc yên tâm trong thời gian kế tiếp ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng tô du hài lòng gật đầu một cái sau đó ngay sau đó rút kiếm thương c ũ n g ra trực tiếp đem thanh bảo kiếm này ném bảo phan đại ca nhìn thấy màn này lớn tiếng hô to cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cái này cũng thật sự là thật là làm cho người ta không ngờ t ô du không cho là đúng nói p h a n đại ca ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải làm gì rồi p h a n đại ca đột nhiên bình tĩnh lại hắn vừa rồi biểu hiện đích sắc là có chút không bình thường dù sao hắn lo lắng thanh kiếm thương không kia một đi không trở lại bất quá hắn bỏ quên một cái vấn đề đó chính là thực lực t ô du hắn thâm t i ế n nói ta đây liền rời khỏi nơi này trước rồi đừng đến lúc đó ta sẽ biến thành bên cạnh ngươi một cái gánh nặng như vậy liền không tốt lắm t ô du gật đầu một cái hắn cũng không có đối với cái này phát biểu bất kỳ bình luận cùng ý kiến chỉ là trơ mắt nhìn phản đại ca từ bên cạnh mình rời đi quan minh lang vương rốt cuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của t ô du từ trong miệng mình phun ra một viên h ỏ a c ầ u hướng về phương hướng tô du trực tiếp phun bắn qua tô du chợt loại lên sau đó trực tiếp vào đánh tới chương chín trăm năm mươi ba một số lớn khen thưởng quan g minh lang vương đã cảm nhận được trước mắt nguy hiểm dù sao t h ầ n g kiếm thương khung này toát ra cái loại ánh sáng này đã đem chính mình một con mắt cho mủ c o n lang vương này muốn từ nơi này chạy trốn bất quá vẫn là bị tô du chống cự tô du lớn tiếng hô to ta khuyên ngươi tên k h ố n kiếp này vẫn là nhanh yên t ĩ n h một chút hoặc là trực tiếp thúc thủ chịu trói không nên lãng phí thể lực vừa dứt lời một đám quan minh tiểu lang vương đến nơi này tôi du có thể nhìn ra được đám tiểu lang vương này là tới trợ giúp tôi du nói như đinh đóng cột người tên khốn kiếp này thật sự là thật là q u ả đáng lại có thể đem bên cạnh mình tiểu lang vương cũng mời qua tới quang minh lang vương tự hồ nghe h i ể u tô du muốn biểu đạt ý tứ liền trực tiếp gầm thép một cái sau đó trốn vào sói trong huyện lại cũng cũng không có đi ra mà tô du rất nhanh liền đem trước mắt đám này quang minh tiểu lang vương giải quyết hết sau đó thu hoạch một số lớn kim tệ khen thưởng đúng vào lúc này một đám người chơi tân thủ đi tới trước mặt tô du bọn họ đang dùng một loại mong muốn không thể so sánh thái độ nhìn xem trong tay tô du kim tệ khen thưởng tôi du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi kết quả là từ nơi nào tới có phải hay không là đã coi trọng trên tay ta khoản kim tệ này bên trong một người chơi tân thủ gật đầu một cái đau khổ cầu khẩn nói thật ra thì ngươi nói không sai đích sắc là coi trọng trong tay người kim tệ tôi du suy nghĩ cẩn thận ý, sau đó đùa dẫn nói nếu như các ngươi muốn có được khoản kim tệ này các ngươi có thể phóng nhựa qua tới đánh bại ta mấy cái người chơi tân thủ c h ố mắt nhìn nhau bất quá bây giờ bọn họ có một cái lớn vô cùng ưu thế đó chính là người đông thế mạnh tôi đã cảm nhận được nhiều người của bọn họ thế chúng liền không cho là đúng cười lạnh nói ngươi có bản lanh thì phóng nhựa Ta liền ở c vì vậy chờ liền đem bọn hắn trói lại dẫn tới trước mặt tô du tô du tức giận chất vấn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải đem lấy người chơi này bực lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c r ố mắt nhìn nhau bọn họ còn tưởng rằng đây là ý tứ của tô du bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca chuyện này là lỗi lầm của chúng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta tô du không cho là đúng nợ nụ cười thẳng thắn nói t ố t ta nhất định sẽ tha thứ các ngươi các ngươi vẫn là nhanh không nên tự trách hắn nói xong sau liền đi tới mấy cái trước mặt người chơi tân thủ hắn nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi kết quả là từ cái nào tân thủ thôn ra tới vì sao lại như thế chật v ậ t không chịu nổi khi hắn biết được mấy cái người chơi tân thủ đều là từ phan đại ca nơi đó ra tới liền có vẻ hơi kinh ngạc hắn nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca ở chỗ nào, nào? tại sao hắn không có cho các ngươi chứng nhận mấy người chơi này lắc đầu một cái thật ra thì bọn họ cũng không biết phản đại ca ở chỗ nào nào lần này qua tới chính là vì tìm kiếm tung tích của phản đại ca biết bọn họ yêu cầu về sau tô du nói như l i n h đ ó n g cột ta mang các ngươi đi gặp phản đại ca chương chín trăm năm mươi b ố đạt được chứng nhận phản đại ca rốt cuộc gặp được tô du cũng chú ý tới bên cạnh tô du mấy người chơi tân thủ kia cái này khiến hắn có chút lung túng hắn lung túng không thôi nói ngươi đây là đang làm gì tại sao đem mấy cái người chơi tân thủ mang tới trước mặt của ta ngươi có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta tô du hơi lộ ra tức giận nói Phan bạch i a tiểu lâm cùng tôn chính uy một mực ở bên cạnh nghe đối thoại giữa bọn họ trong lúc vô tình bạch tiểu lâm đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay hắn đột nhiên cắt đứt đối thoại giữa bọn họ dứt khoát kiên quyết nói không bằng cho bọn hắn một khảo nghiệm chỉ cần bọn họ thông qua liền có thể cho bọn hắn chứng nhận tô du suy nghĩ cẩn thận suy nghĩ một chút không chút do dự nói thật ra thì ta cảm thấy bạch tiểu lâm nói rất có lý p h a n đại ca ngươi nói sao p h a n đại ca bị buộc bất đắc dĩ đón nhận điều này đề nghị hắn như đinh chém sắt nói vậy cũng tốt lần này liền cho bọn họ một cơ hội bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy n nở nụ cười nhưng là bọn họ loang thoáng cảm nhận được phản đại ca đối với bọn họ cái loại này vô lễ hai tờ lễ bọn họ nụ cười cũng dừng lại hơn nữa đối mặt tô du chẳng được bao lâu. bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đem một đám thông thường tiểu quái chạy tới đám tiểu quái này chính là người chơi thông thường đối phó tiểu quái đây là một loại tiểu quái cơ sở tô du đối với mấy người chơi này nói chỉ cần các người đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết ta liền để phản đại ca cho các ngươi tiến hành chứng nhận mấy người chơi này gật đầu một cái mặc dù bọn họ đều là một đám người chơi tân thủ nhưng là bọn họ một bộ ý chí chiến đấu sụp sôi r á n g vẻ tô du đã cảm nhận được ý chí chiến đấu của bọn họ cho nên rất xem chọn bọn họ quả nhiên không ngoài dự đoán bọn họ lợi dụng một ít thời gian cuối cùng đem đám tiểu quái này tiêu diệt bọn họ hiện tại đã có thu khi bọn hắn đạt được thắng lợi về sau đầu tiên đi tới cũng không phải là trước mặt phản đại ca mà là đi tới trước mặt tô du bên trong một người chơi tân thủ cảm tạ ơ n đức nói tô du đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi đối với chúng ta khích lệ cùng ủng hộ tô du không cho là đúng nói thật ra thì loại chuyện này đối với ta mà nói không coi vào đâu hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng sau khi hắn nói hết lời vừa nhìn về phía phản đại ca hy vọng phản đại ca có thể đối với bọn họ mở một mặt lưới bất kể h i ể m khích lúc trước cho bọn hắn tiến hành người chơi chứng nhận phản đại ca gật đầu một cái hắn cũng không phải là cái loại này bụng dạ hẹp hòi người chơi hắn cười nói tô du ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào ta tuyệt đối sẽ không để cho n g ư ờ i thất vọng vừa dứt lời tô du hài lòng gật đầu một cái mấy người chơi tân thủ kia thông qua phản đại ca chứng nhận về sau liền trực tiếp từ chỗ này phân biệt bọn họ thề nhất định phải cho sớm trở thành người chơi cao cấp sau đó tiến vào tô du trong đoàn đội tô du cảm khái vạn phần nói chính là bởi vì có đám này chiều khí phồn thị người h n chơi tân thủ thế giới cái trò chơi này mới sẽ trở nên đặc sắc và p ầ n bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vui mừng cười một tiếng chương 955, t h ậ t sự là quá đáng tiếc hàn thế kiệt rốt cuộc tìm được bọn họ mấy người chơi này hắn bây giờ thật là rất mệt mỏi trong lúc vô tình tô du mới phát hiện hắn đã rơi sạch nửa số hp tô du rất nhanh từ trên người mình lấy ra một viên khí huyết hoàn sau đó để cho hàn thế kiệt dù n g rồi tô du nói như linh đóng cột cảm giác hiện tại của ngươi như thế nào đây có phải là thoải mái một chút hay không vừa dứt lời hàn thế kiệt gật đầu một cái thẳng thắn đáp lại lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn sự trợ giúp của ngươi đối với ta tô du không cho là đúng nói ngươi có thể ngàn vạn không nên nói như vậy càng là nói như vậy cũng liền càng đối với ta khách sáo trong lúc hắn trong khi nói chuyện cái con kia quang minh lang vương một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ lần này trực tiếp phun ra liên tiếp h ỏ a cầu thế công tương đối nhanh mạnh tô du lớn tiếng hô to vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nếu không tình huống kế tiếp sẽ trở nên rất nghiêm nghị nhất là đối với các ngươi tới nói càng là như vậy tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ tin tưởng phán đoán của tô du nhất là p h a n đại ca cùng hàn thế t i ệ n hai người bọn họ coi như tân thủ thôn người quản lý nên đối với tất cả người chơi phụ trách tới cùng phan đại ca lớn tiếng đáp lại Ta sẽ đem b ạ đi đi không tôn có, có, có qua i người này chơi thời gian bao lâu hắn liền ngưng tụ trở thành một cái tuyệt thế thần kiếm thanh tuyệt thế thần kiếm này rất nhanh liền đâm vào trong thân thể của quang minh lang vương tô du không chút do dự nói đây chính là ngày cuối cùng của ngươi rồi sau khi hắn nói hết lời trước mắt con này quang minh lang vương đã thần hình toàn diện rồi keng ngài đạt được chiến lợi phẩm quang minh chi kiếm một khi hắn cầm lấy cái thanh này quang minh chi kiếm đi tới các vị trước mặt người chơi về sau đưa tới vô số người chơi đối với hắn kính mến cùng sùng bái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn có được cái thanh này quang minh chi kiếm nhưng là bọn họ phát hiện cấp bậc của mình căn bản là không có cách khống chế vì vậy liền buông tha cái ý niệm này bạch tiểu lâm ủ rũ cúi đầu nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy thật sự là quá đáng tiếc tô du lại không cho là đúng cười nói bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ buông tha chính mình p h n đấu tiến thủ quyết tâm sao bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng t h ắ n nói đó là đương nhiên bởi vì chuyện này đối với ta đả kích thật sự là quá lớn ta căn bản không tiếp thụ nổi thật ra thì hắn nói hết lời sau lại đột nhiên n ở nụ cười nguyên lai、like、hắn mới vừa nói chẳng qua chỉ là đùa g i ỡ n hắn nghĩa chính ngôn từ mà nói tô du đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này ta nhất định sẽ biểu hiện tô du gật đầu một cái thấm thiế nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết bạch tiểu lâm phan đại ca cùng hàn thế kiệt cũng cảm thấy có chút đáng tiếc bọn họ vốn là muốn thử một chút quan minh chi kiếm y lực nhưng là không nghĩ đến bằng mượn cấp bậc của bọn hắn căn bản là không có cách khống chế h à n thế kiệt bất đắc dĩ nói lần kế hy vọng ngươi có thể có được chúng ta đều có thể cưới một thanh bảo kiếm như vậy ngươi liền có thể tặng cho ta tô du cười cười xấu hổ nhưng vẫn là một lời đáp ứng bất quá bạch tiểu lâm có chút mất hứng Chứng 956, ta thật sự không dám. Tô du chú Bạch Chẳng Bạch lắc cái, có thật không hứng thịt hứng thể không như đến một điểm này, liền nói ngươi đang nói, Ngươi muôn vạn lần không nên nói gì? ta Tô một Tiểu mất Tiểu một ta mất sao? sao vậy. sự dám. Du điểm Lâm, làm Lâm làm làm làm đầu ý đây đây? bộ với lại là lẽ tô du tức giận nói bạch tiểu lâm ngươi có thể hay không đừng ở trước mặt của ta tự do p h o n g khoáng như thế và không ta liền đem ngươi đổi đi bạch tiểu lâm nghe được uy hiếp của tô du về sau liền vội vàng giải thích cái đó hàn thế kiệt cũng thật sự là quá chẳng biết xấu hổ đi tô du thẳng thắn nói đủ rồi ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta nói loại này bất lợi cho đoàn kết nữa rồi hy vọng ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa vừa dứt lời hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi sau đó dung nhập vào phản đại ca cùng hàn thế kiệt nói trong lời nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau tôn chính uy vội vàng an ủi bạch tiểu lâm ngươi yên tâm đi ta vĩnh viễn đứng ở trên lập trường của ngươi bạch tiểu lâm hớn hở cười một tiếng nhưng vẫn còn có chút không thoải mái bất quá qua một đoạn thời gian hắn liền bình yên vô sự rồi qua thời gian mấy ngày thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại có thể đi tới trước mặt tô du bọn họ một lần này đến không phải là vì một cái chuyện nguy hiểm mà là vì một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh thiếu niên áo trắng đột nhiên cười nói tô du đại ca ngươi nhanh nhìn n h a đây chính là thực lực bây giờ của ta tô du vạn vạn không nghĩ tới thiếu niên áo trắng hiện tại đã biến thành một người chơi cao cấp hắn kinh ngạc không thôi mà hỏi cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị đi ngươi là làm sao làm được một điểm này trong thời gian kế tiếp thiếu niên áo trắng liền đem mình trải qua sự tình nói một lần nguyên lai、like、hắn rất may mắn gặp được một khối có thể lấy đề cao mình đẳng cấp cục đá tô du biết loại đá này tại chỉnh cái trò chơi không gian bên trong tổng cộng có ba khối đá như vậy không nghĩ tới trong đó một khối bị thiếu niên áo trắng phát hiện bất ngờ rồi hắn kích động không thôi nói thiếu niên áo trắng ngươi cũng thật sự là quá may mắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ thở dài sau đó cười nói ta vẫn là cùng ngươi nói thật đi thật ra thì ta cũng không biết vì sao lại gặp phải tảng đá này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết chuyện này bọn họ cũng là đặc biện hâm h bạch tiểu lâm thẳng n h i ê nói n lần này thật sự là quá tốt rồi thiếu niên áo trắng bây giờ có thể gia nhập chúng ta đoàn đội này rồi thiếu niên áo trắng gật đầu một cái thành khẩn nói đó là đương nhiên hiện tại chúng ta có thể cùng nhau hợp tác tô du để ăn mừng thiếu niên áo trắng may mắn cũng là vì ăn mừng hắn trở thành người chơi cao cấp đặc biệt tìm tới một chút người chơi trợ giúp hắn cùng nhau chúc mừng nhưng lại như n g vào lúc này có một đám tiểu lang vương đi tới trước mặt bọn họ tô du đột nhiên nói thiếu niên áo trắng tiếp theo liền để chúng ta kiến thức một chút người cao cấp trình độ của người chơi đi thiếu niên áo trắng nhất thời rơi vào trong châm tư hắn toàn bộ thân hình đều ngần ra cũng không biết hắn đang tự hỏi cái gì tô du như đinh đóng cột mà hỏi thiếu niên áo trắng ngươi làm sao nhanh thanh t ỉ n h một chút thiếu niên áo trắng lộ ra một loại nút nhát dáng vẻ bất đắc gì nói tô du đại ca ta thật sự không dám chương chín trăm năm mươi bảy gia tăng kinh nghiệm chiến đấu tô du lộ ra một loại cực kỳ vẻ kinh ngạc nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi vì sao lại không dám đây thiếu niên áo trắng thấm t i ề n nói mặc dù ta hiện tại đã biến thành người chơi cao cấp nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của ta vẫn không tính là phong phú sau khi hắn nói hết lời tô du không cho là đúng nợ nụ cười hắn nói năng có khí phép nói thiếu niên áo trắng ta sở dĩ cho ngươi đi giải quyết mấy cái tiểu lang vương chính là vì gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của ngươi thiếu niên áo trắng gật đầu một cái hắn đương nhiên hiểu được một điểm này nhưng là hắn thật sự không có dũng khí càng không có can đảm hắn bất đắc dĩ nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai vị đại ca vẫn là trợ giúp ta giải quyết đám tiểu lang vương này đi ta lần kế nhất định sẽ có dũng tức giận hắn nói xong những lời này trực tiếp từ chỗ này đ à o thoát tô du bất đắc dĩ thở dài sau đó nhìn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ý vị sâu xa nói như vậy lần này liền cực khổ các ngươi b ạ không có qua thời gian bao lâu trước mắt đám tiểu lang vương này cũng đã bị bọn họ giải quyết hết tô du thật sự là tươi cười rạng rỡ cuối cùng là không có ở trước mặt của mấy người chơi này xấu hổ mất mặt tô du nói như linh đóng cột cũng không biết hiện tại thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đi chỗ nào nhanh chóng đi đem bọn họ tìm được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đón nhận mệnh lệnh của tô du bọn họ ngay đầu tiên tìm được thiếu niên áo trắng cùng tung tích của mập mạp thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói ta cùng hai vị đại ca nói thật đi ta thật sự là không đất dung thân ta bây giờ thật là không mặt mũi đi gặp tô du đại ca bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ có thể cười cười xấu hổ bọn họ cũng không biết như thế nào khuyên hắn bạch tiểu lâm đột nhiên nói các ngươi yên tâm đi chỉ cần có ta tại tô du đại ca chắc chắn sẽ không hành hạ các ngươi sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp gật đầu một cái trong t r ớ c mắt hai người bọn họ liền đi tới trước mặt tô、du. Tô bạch n g n g có tiểu lâm cùng tôn chính uy hớn hở gật đầu một cái bọn họ tuyệt đối phục tùng tô du sắp xếp bạch tiểu lâm nói như linh bóng cột đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng trong trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền trực tiếp mang theo thiếu niên áo trắng từ chỗ này rời đi mà mập mạp tạm ạ thời đi theo Tô đi Du. b chương Tiểu lâm đột thiếu trắng nhiên nói, thiếu niên Lâm n áo g i h định phải hiểu rõ một chút, ấ t một n rõ ư ơ i chín à là n n g á t g phiền phức, ngươi cũng liền càng trăm h i niên u t ắ n g gật đ ầ năm mươi tám túi đầu nhận sai tô du đi tới trước mặt p h à n đại ca sau đó đem thiếu niên áo trắng tình huống gần đây nói ra làm phan đại ca biết thiếu niên áo trắng hiện tại sau khi đã biến thành người chơi cao cấp thật sự là c h ố mắt nghẹn họng dù sao hắn biết tô du chưa bao giờ nói chuyện hắn kinh ngạc không tôi nói thật sự là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy thiếu niên áo trắng thật sự là gặp vận may rồi tô du không cho là đúng nợ nụ cười nói như đ i n h đón g cột có thể đụng phải vận khí cũng coi là thực lực một phần ngươi cũng không cần lại trâm trọc hắn rồi phan đại ca gật đầu một cái hắn hiện tại cũng chẳng qua chỉ là một người chơi cao cấp không nghĩ tới đã từng một cái mới ra đời người chơi tân thủ n h y một cái biến thành cùng mình ngồi ngang hàng người chơi cao cấp cho nên bây giờ trong lòng phản đại ca cũng không thăng bằng hắn còn hơi lộ ra tức giận nói thật ra thì đây cũng không phải là làm một chuyện tốt tô du gật đầu một cái hắn đương nhiên biết rõ phản đại ca là nghĩ như thế nào vì vậy hắn liền đem sự thật cùng chân tướng nói ra hắn nói như đinh đóng cột phản đại ca có chỗ không biết thật ra thì thiếu niên áo trắng hiện tại liền một chút dũng khí cũng không có căn bản không dám đối phó tiểu l a n g vương phản đại ca biết sau chuyện này cũng coi là ở trong dự liệu của hắn hắn tinh táo nói thật ra thì ta hẳn là hiểu được một điểm này chờ ta lần kế lúc nhìn thấy thiếu niên áo trắng ta tự nhiên sẽ cùng hắn trò chuyện một chút vừa dứt lời t ô du thật giống như là nghĩ đến cái gì hắn rất mau đưa thiếu niên áo trắng kêu đi qua chuẩn bị để cho hắn cùng phan đại ca trò chuyện một chút nhưng là không nghĩ đến một lát sau thiếu niên áo trắng cùng phan đại ca lại có thể đánh t ô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ vội và nói các ngươi đây là đang làm gì có lời gì liền trực tiếp nói với ta tại sao phải đánh nhau sau khi hắn nói hết lời hai người chơi này đột nhiên ngừng lại phan đại ca không cho là đúng cười nói ta chẳng qua chỉ là đang cùng hắn luận bàn mà thôi t ô du ngứ nhưng ngàn vạn lần không nên ở chỗ này hiểu lầm t ô du biết chuyện này rót cuộc lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười xem ra là chính mình trách lầm phản đại ca hắn tinh tạo nói nguyên lai phản đại ca là cái ý này ta đây hiện tại rốt cuộc hiểu rõ trong thời gian kế tiếp vẫn là trở lại tân thủ thôn đi phản đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói không thành vấn đề chúng ta bây giờ liền trở lại tân thủ thôn Sau khi h ắ nhưng nói ế t lời, bọn họ n mấy g ờ i chơi à y c ù n nhau về tới Tân thủ Thôn. Nhưng Thủ về tới là tại tân thủ thôn phụ cận bọn họ lại có thể gặp được một đám người chơi xa lạ đám người chơi xa lạ này chính là qua tới đòi tiền vàng không nghĩ tới bây giờ còn có người chơi xa lạ qua tới gây sự với tô du tô du nói như ninh đóng cột ta vẫn là khuyên các ngươi một câu không muốn ở chỗ này cùng ta trả giá nguyên bản tô du là đáng thương mấy người chơi này cho nên cho bọn hắn một chút kim tệ nhưng là mấy người chơi này ngại những kim tệ này số lượng thiếu tô du không chút do dự nói nếu là như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi hắn dễ như trở bàn tay liền đem mấy người chơi này đánh bại không có qua thời gian bao lâu mấy người chơi này liền bắt đầu túi đầu nhận sai bọn họ đã ý thức được chính mình phạm sai lầm trong một người chơi không chút do dự nói ta bây giờ mới biết ngươi là đại danh đỉnh đỉnh tô du thật sự là quá khiến ta kinh ngạc rồi tô du không cho là đúng nói chỉ là một cái hư danh m ạ thôi t r ư ờ n g 959, c ẩ n thận bị n g ộ thương mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau đều lộ ra một loại cực kỳ ánh mắt khâm phục bọn họ không nghĩ tới tô du sẽ như thế bình dị gần gũi nhưng vào đúng lúc này quay lại tân thủ thôn phụ cận chạy tới một đám tiểu lang vương thu quan tiểu lang vương miêu tả sinh tồn tại tàng cây địa khu tiểu lang vương loại tiểu lang vương này lực lớn vô cùng người chơi thông thường căn bản không phải là đối thủ của đám tiểu lang vương này tô du không chút do dự nói các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này cẩn thận bị nổ thương người chơi khác gật đầu một cái bọn họ rất nhanh liền từ chỗ này rời đi bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du tôi du thẳng thắn nói các người đ á m tiểu lang vương đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đ á m tiểu lang vương này đã cảm nhận được trong tay tô du thanh kiếm thương không kia lợi hại thú chi trên tay tô du còn xuất hiện một cái quang minh chi kiếm tô du không chút do dự nói các ngươi có phải hay không sợ hai trong tay ta cái này hai thanh kiếm máu sau khi hắn nói hết lời trước mắt đám tiểu lang vương này vốn là muốn rút lui nhưng là không nghĩ đến bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ngăn cản bạch tiểu lâm thở hồn hển nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm cũng thật sự là thật là quá đáng sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp xung q u a bọn họ là tuyệt đối không cho phép đám tiểu lang vương này còn sống rời đi nơi này bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chuyện nhỏ này liền giao cho chúng ta tới xử lý rồi tô du gật đầu một cái vội và nói g n nếu là như vậy ta đây liền đem chuyện này giao cho các ngươi ta tin tưởng thực lực của các ngươi sau khi hắn nói hết lời tô du trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thay vào đó bạch tiểu lâm tức giận mà nói các người đám này tên g ê t h m thật sự là quá nên chết rồi các ngươi rốt cuộc muốn thế nào hắn trực tiếp xung quá tôn chính uy cũng vào tới hai người chơi này ra tay bất phàm hơn nữa lấy ra răng nanh cử quái đối phó mấy cái tiểu lang vương tô du rất mau tới đến trước mặt phàn đại ca phàn đại ca nhìn thấy sau lập tức giật mình hắn nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc chuyện gì xảy ra tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này ngươi đã đem đám tiểu lang vương kia giải quyết hết sao sau khi hắn nói hết lời tô du lắc đầu một cái sau đó đem cái này chuyện đã xảy ra nói ra n g u y ê n lai hắn đã đem đám tiểu lang vương kia giao cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy để giải quyết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nhanh liền đem đám tiểu làng v ư ơ n g kia giải quyết hết sau đó bọn họ ngay đầu tiên xuất hiện tại tô du cùng trước mặt phản đại ca phản đại ca đột nhiên nói lần này các ngươi thật sự là cơ khổ tiếp theo ta đem sẽ vì các ngươi đón gió tẩy trần hắn nói xong thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p cũng đến nơi này bạch tiểu lâm thấy được bọn họ liền nói như linh đón g cột lần kế ta lại đối phó những thứ kia tiểu làng v ư ơ n g các ngươi nhất định phải đi theo tô du thành t h ầ n nói ta cảm thấy bạch tiểu lâm nói rất có lý các ngươi hẳn là nghe hắn thiếu niên áo trắng cùng mập mạc gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ trong này thiếu niên áo trắ Tô Du Đại chương a ta xin biết tiếp yên tâm, t e o phải h nên n làm t h chín trăm sáu mươi hướng hắn biểu thị chúc mừng thiếu niên áo trắng cần dùng hành động của mình để chứng minh thực lực của mình nhưng vào lúc này có một đám hang động tiểu quái đi tới trước mặt của hắn cái này khiến hắn hết sức vui vẻ hắn không chút do dự nói tô du đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ đem trước mắt đám tiểu quái hang động này giải quyết hết tô du gật đầu một cái hắn tin tưởng lời thiếu niên áo trắng nói chẳng được bao lâu đám tiểu quái hang động này liền đem thiếu niên áo trắng đây trước đó thiếu niên áo trắng vẫn còn có chút nước nhát mà bây giờ lại trở nên dị thường sinh long hòa hồ hắn thở hồn h ì ề n nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi hắn đã đem tô du trải qua thường nói câu nói này lặp lại một lần dù sao những lời này là tô du thường nói sau khi hắn nói xong thật là có một loại sức mạnh tinh thần tại nở rộ qua mang tô du sau khi nghe những lời này cũng đột nhiên nói thiếu niên áo trắng lần này ngươi khẳng định có thể được chỉ thời gian trước mắt thiếu niên áo trắng liền đem trước mắt đám tiểu quái hang động này đuổi tận giết v i ệ rồi hắn cũng vì vậy thu hoạch rất nhiều kim tệ khen thưởng vừa vặn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tới trước mặt của hắn hai người chơi này không phải là vì đòi hắn thu hoạch kim tệ mà là qua tới chân thành hướng hắn biểu thị chúc mừng bạch tiểu lâm đột nhiên nói thiếu niên áo trắng lần này ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ hy vọng trong thời gian kế tiếp ngươi có thể tiếp tục cố gắng thiếu niên áo trắng gật đầu một cái bất quá hắn vẫn rất nhanh cầm trên tay kim tệ giao cho tôn chính uy tạm thời bảo quản bởi vì hắn biết đoàn đội này quy củ tô du nói như linh đóng cột xem ra thiếu niên áo trắng đã cực kỳ may mắn gia nhập chúng ta bên trong đoàn đội này d trong h i niên ế u áo t lòng tô du rất rõ ràng đám tiểu quái này nhưng là phải so với vừa rồi hang động tiểu quái lợi hại một chút cho nên lần này hắn cần để cho thiếu niên áo trắng tiến hơn một bước chỉ cần đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết như vậy thực lực của hắn liền sẽ càng thêm chứng minh hắn là một vị người chơi cao cấp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đều lộ ra một loại ánh mắt mong chờ thiếu niên áo trắng cũng mười phần tự tin nói các ngươi cứ việc yên tâm tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào sau khi hắn nói hết lời trực tiếp xung qua liền cùng tô du tưởng tượng thiếu niên áo trắng thật sự không hổ là một vị người chơi cao cấp đối phó đám này nói chung tiểu quái thật sự chính là dư giả thiếu niên áo trắng không chút do dự nói đại ca ngươi cảm thấy biểu hiện của ta như thế nào có phải là rất không tệ hay không tô du gật đầu một cái vội v a n g nói đó là đương nhiên ngươi nhưng là một vị người chơi cao cấp biểu hiện của ngươi không sai chút nào lấy được tô du khen ngợi về sau thiếu niên áo trắng nhất thời lâm vào trong trầm tư nếu hắn đã coi như một tên người chơi cao cấp liền không nên cùng tô du thường xuyên ở cùng một chỗ hắn không chút do dự nói hiện tại ta cần muốn đi ra ngoài sông sáo chương chín trăm sáu mươi một vĩnh viễn đi theo hắn mới vừa nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đặc biệt kinh ngạc bọn họ không biết thiếu niên áo trắng trong hồ lô rốt cuộc bàn chính là thuốc gì bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi mới vừa gia nhập đoàn đội sẽ phải rời khỏi sao thiếu niên áo trắng nói như ninh đóng cột chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu ý của ta không ta chẳng qua chỉ là nghĩ muốn đi ra ngoài sông sáo một cái tô du lý giải ý tứ của hắn liền cùng ban đầu lựa chọn của trần thiên bằng cùng lý thành công là giống nhau mấy người chơi này đều có một cái quan điểm đó chính là nếu như một mực đợi ở bên người tô du thực lực của bọn họ chỉ có thể dậm chân tại chỗ thiếu niên áo trắng liền là nghĩ như vậy tô du nói như ninh đóng cột nếu là như vậy ta đây liền lý giải hành vi của ngươi vậy ngươi vẫn là chạy nhanh đi thiếu niên áo trắng đột nhiên s ừ n g sốt một chút hắn không nghĩ tới tô du lại có thể không chút do dự đáp ứng một chút suy tính đường sống cũng không có hắn nghi ngờ không hiểu hỏi tô du lại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi thật sự cam lòng để cho ta đi sao tô du gật đầu một cái thề son thề s ắ t nói đó là đương nhiên chuyện này ta đã nghĩ xong chẳng lẽ ngươi còn đang do dự sao sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng chỉ có thể kiên trì đến cùng từ chỗ này quả quyết rời đi bất quá hắn chỉ có chính mình rời đi thật sự chính là có chút cô đơn chẳng được bao lâu mập mạp lại có thể đi tới trước mặt của hắn hắn không chút do dự nói thiếu niên áo trắng ta sẽ vĩnh viên đi theo ngươi nhưng thật ra là tô du đem m ậ p m ạ p t kêu tới vì chính là ở trên đường cùng thiếu niên áo trắng làm một cái bạn thiếu niên áo trắng nhất thời nhìn về phía tô du lộ ra một loại tràn đầy kính ý nụ cười ngay sau khi bọn họ rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn không k i ể m hãm được thở dài tô du đột nhiên nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi tại sao phải than thở đây muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi không nên ấp há ấp úng tôn chính uy đột nhiên nói thật ra thì ta biết bạch tiểu lâm là nghĩ như thế nào hắn muốn đi ra ngoài sông sáo bạch tiểu lâm liền vội vàng giải thích tôn chính uy ngươi nói gì vậy ban đầu ta đã đáp ứng đại ca nhất định sẽ vĩnh viễn đi theo hắn tô du đột nhiên nợ nụ cười chỉ cảm thấy hai người bọn họ giống như là con nít một dạng ở chỗ này lại nhảy cãi vã tô du không chút do dự nói hai người các ngươi rốt cuộc não đủ rồi chưa còn không đổi nhanh b u n g mình xuống thành kiến bắt tay đối phương giảng hòa hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ nghe theo tô du sắp xếp trực tiếp bắt tay đối phương giảng hòa rồi chẳng được bao lâu phan đại ca cùng hàn thế kiệt đến nơi này bọn họ tuyên bố tân thủ thôn bị một đám tiểu quái công kích tô du còn có chút không tin hắn khó mà tin tưởng mà hỏi cái này sao có thể chẳng lẽ một đám tiểu quái liền có thể đánh lén các ngươi tân thủ thôn sao phan đại ca bất đắc dĩ nói thật ra thì đám tiểu quái này vẫn là rất lợi hại nếu như ngươi không tin ngươi hoàn toàn có thể đi xem một cái sau khi hắn nói hết lời tô du nói như đinh đóng cột vậy cũng tốt ta bây giờ liền đi nhìn nhìn cho rõ ràng là dạng gì tình huống khi hắn đi tới tân thủ thôn về sau ngầm đầu nhìn lên quả nhiên thấy được đám tiểu quái kia ngân hà tiểu quái miêu tả đây là một loại lực chiến cực mạnh tiểu quái trình bày tiểu quái hoàn toàn có thể cùng một cái thành t h ụ cự quái đánh đồng với nhau tô du thấy được đám tiểu quái này về sau liền vội và nói nhanh để cho những thứ kia cấp bậc thấp người chơi rời khỏi nơi này t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi hai nhất định sẽ cố thủ phan đại ca cùng hàn thế kiệt gật đầu một cái hơn nữa vui vẻ cười cười bọn họ đương nhiên sẽ phục tùng tô du sắp xếp không có qua thời gian bao lâu những thứ kia cấp bậc thấp người chơi liền rời khỏi nơi này chuyển tới một cái tương đối an toàn địa phương phan đại ca không chút do dự nói tô du ngươi yên tâm đi chúng ta đã dựa theo sắp xếp của ngươi thi hành đi xuống tô du hài lòng gật đầu một cái sau đó gấp vội và nói các ngươi cũng khẩn trương rời đi nơi này đi bằng không tình huống kế tiếp sẽ trở nên rất phức tạp không có qua thời gian bao lâu tất cả người chơi cũng đã cảm nhận được tô du cái loại này cường đại tô du nói như linh đóng cột các người đ á m tiểu q u á i đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người các người vẫn là phóng ngựa đến đây đi chính là bởi vì lời nói này đã nghiêm trọng chọc giận đám tiểu q u á i này bất quá phẫn nộ dễ dàng làm cho hôn mê đầu góc của đám tiểu q u á i này tiếp theo bắt đầu hành động rồi tô du trực tiếp rút kiếm thương không ra bất quá tại rút kiếm trước hắn vẫn là bắn tương đối số lượng lưu vân cung tiễn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn đi qua dương cung bắn tên nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản t ô du tức giận nói ta biết các ngươi trong tay hai người chơi này cũng nắm giữ lưu vân c u n g tiễn nhưng là trước mắt đám tiểu cái này thật sự là quá đáng sợ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của t ô du nhưng là tại loại nguy hiểm này dưới tình huống bọn họ rất lo lắng t ô du sẽ chịu đến bất kỳ tổn thương bạch tiểu lâm không kiếm hám được hít vào m ộ t hơi nhưng sau nói như đ i n h đóng cột t ô du đại ca chúng ta vẫn là lưu lại trợ giúp ngươi đi t ô du đột nhiên dùng một loại giọng g a lệnh nói ta vẫn là khuyên các ngươi một câu k ẩ n trương rời đi nơi này và không cũng đừng trách ta không khắc khí với các ngươi rồi hai người chơi này bất đắc dĩ thở dài bọn họ cũng chỉ có thể vương tha cái ý niệm này ngoan ngoan đi tới bên người của p h a n đại ca phan đại ca nói với bọn họ ta hy vọng các ngươi có thể ngoan ngoan ở lại chỗ này chấp hành các ngươi mệnh lệnh của tô du đại ca biết không sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì bạch tiểu lâm thẳng thắn nói p h a n đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng thật ra thì bọn họ không nghĩ nhất để cho tô du thất vọng không có qua thời gian bao lâu Tô du liền trở về trong tầm mắt Du liền về bọn của hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên tin tưởng theo như lời nói của tô du bọn họ vô cùng cảm động Tô Du chương n g nói, chín trăm sáu mươi ba tìm kiếm người chơi phan đại ca thành khẩn nói thật ra thì tình huống là như vậy có một ít cấp thấp người chơi trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du biết chuyện này liền thở hồn hề nói các người rốt cuộc là làm sao vậy trước ta không phải là đã từng căn dặn các ngươi sao phan đại ca cùng hàn thế kiệt vạn vạn không nghĩ tới tô du sẽ đối với bọn họ nổi giận hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người cái này khiến bọn họ thật mất mặt phan đại ca đột nhiên đem tô du lôi đến một cái chỗ khuất hàn thế kiệt cũng đi tới ba người bọn họ đang thương lượng sự t ì n h tô du tức giận nói thật là không nghĩ tới các ngươi hai người chơi này năng lực quản lý sẽ như thế rất ở phía sau các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào phan đại ca tự trách nói thật ra thì ta biết ngươi nhất định sẽ trách tội ta nhưng là không nghĩ tới ngươi lại có thể dùng giọng nói như vậy nói chuyện với ta thật ra thì hắn không phải là trách cứ tô du mà là đang tại tự trách mà thôi t ô du đã cảm nhận được hắn loại tâm tình này liền t h a n h khẩn nói phản đại ca có chỗ không biết chúng ta hẳn là thương lượng một chút h à n thế kiệt gật đầu một cái cuối cùng bọn họ thương lượng đến một cái biện pháp đó chính là nhanh chóng đem những thứ kia cấp thấp người t r ờ i triệu tập lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã tiếp nhận được mệnh lệnh bọn họ không chút do dự lên đường nhưng là ở nửa đường lại có thể gặp được thiếu niên áo trắng cùng n g ậ p mạc thiếu niên áo trắng thấy được hai người chơi này đặc biệt đừng kinh hoàng thất thố dáng vẻ liền vội vàng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có quan hệ với t ô du đại ca sao sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái sau đó trực tiếp đem cái này cái đầu đ ô i sự tình nói ra thiếu niên áo trắng biết cái này cái chân tướng sự tình về sau liền vội vàng về tới bên người tô du tô du không chút do dự hỏi thế nào lại là ngươi ngươi tới nơi này làm gì ngươi không phải là đi ra ngoài sông s a o sao thế nào còn không có đi xa thiếu niên áo trắng như linh đóng cột đáp lại thật ra thì lần này ta chính là tới trợ rút tô du đại ca ta có thể làm chút gì tô du biết ý đồ của hắn về sau suy nghĩ cẩn thận nghĩ sau đó thản nhiên nói chính là đi tìm một chút người chơi thông thường hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm phan đại ca rất nhanh cho hắn một phần danh sách sau đó hắn trực tiếp giao cho thiếu niên áo trắng phan đại ca cũng đúng thiếu niên áo trắng cấp cho kỳ vọng rất lớn hắn không phải là thường khách khi nói ngươi nhưng là chúng ta tân thủ thôn đi ra kiêu ngạo hy vọng n g ư ơ i ngàn vạn lần không nên cho chúng ta mất mặt thiếu niên áo trắng gật đầu một cái không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền cá o biệt tô du không chút do dự nói xem ra trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là cảm nhận được cái này áp lực trong đó dù sao trước đó bọn họ cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp như vậy tình huống đặc biệt lần này cũng coi là cho bọn họ phát ra cảnh cáo nhưng là liên tiếp gặp hai nạn sự tình lại có thể xảy ra đám kia ngân hà tiểu quái một lần nữa ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn tô du không chút do dự nói các ngươi cũng không cần để ý đến chuyện nơi đây liền giao cho ta hiểu chưa phan đại ca cùng hàn thế kiệt bất đắc di thở dài bọn họ cũng trực tiếp đi tìm những thứ kia cấp thấp người chơi rồi tô du rất nhanh bị đám tiểu quái này bao vây lại bất quá tay của hắn lên đã xuất hiện một cái tuyệt thế thần kiếm thanh kiếm thần này ánh sáng phía trên đã đem ánh mắt của đám tiểu quái này đâm bị thương các ngươi vẫn là để mạng lại đi chương chín trăm sáu mươi bốn khẳng định có thể lúc này bên người tô du tràn đầy đủ loại đủ kiểu tiểu quái hắn chỉ cảm thấy mình đã bị mấy cái tiểu quái này bao vây rồi kinh thiên tiểu quái miêu tả một loại rất lợi hại tiểu quái lực chiến tương đối thịnh vượng khiến cho người chơi giật mình không thôi tô du lớn tiếng hô to bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi ở chỗ nào nào mau nhanh cho ta đi ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ thật giống như là biết tô du ở chỗ nào bọn họ rất nhanh vào tới bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca ta biết ngươi bây giờ cần muốn sự hỗ trợ của chúng ta lần này chúng ta là đặc biệt qua đến giút đỡ ngươi tô du như đinh chém sắt đắp lại Ta không cần các trợ、giúp. một điểm này các nhất chưa? không định phải hiểu được, hiểu cần ngươi là này ngươi giúp, các các được, điểm bạch tiểu lâm đột nhiên nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tôn chính uy chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn mà đáp lại dĩ nhiên chúng ta phải từ chỗ này rời đi nếu không tất cả chuyện tiếp theo sẽ không gánh nổi phan đại ca cùng hàn thế kiệt đi tới trước mặt tô du hai người chơi này cũng là một bộ lo lắng g á n vẻ bọn họ không biết tô du sẽ đối mặt với dạng nguy hiểm gì tô du nói với bọn họ các ngươi rốt cuộc muốn làm gì các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này có biết hay không nơi này rất nguy hiểm hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết nơi này rất nguy hiểm nhưng là không có cách nào bọn họ cần giúp đỡ tô du trước mắt đám tiểu quái này trực tiếp xông qua tới mà trên tay tô du cùng tên cũng phát huy ra hiệu quả phải có hắn nói năng có khí phép nói các người đám này tên ghê thợm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi sau khi hắn nói hết lời đám tiểu quái đáng giận này vẫn là bị hắn hoàn toàn diện trừ rồi hơn nữa lấy được một số lớn kim tệ khen thưởng phan đại ca khâm phục không dứt nói ta liền biết ngươi khẳng định có thể được không nghĩ tới ngươi sẽ trong thời gian ngắn như vậy đem bọn họ hoàn toàn tiêu diệt hết tô du không cho là đúng cười nói cái này dĩ nhiên thuộc về thực lực của ta chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền cảm nhận được cái này áp lực trong đó bởi vì bọn họ cảm thấy tô du thật sự là quá lợi hại rồi nhất là phan đại ca cảm thấy như vậy tô du nói năng có khí phách mà hỏi phan đại ca ngươi làm sao có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi được không sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này hai người bọn họ đã cảm nhận được tô du cái loại này vượt mọi trông gai tinh thần bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói tô du đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du gật đầu một cái thành khẩn nói tôn chính uy ngươi ở chỗ nào nào nhanh đưa những kim tệ này đảm bảo quản hiểu chưa tôn chính uy gật đầu một cái hớn hở đáp ứng nói năng có khí phách nói một điểm này ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào hắn rất mò đưa những kim tệ này thu vào không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền chú ý tới một đám tiểu quái đánh lén Tô t Du ứ c giận nói, n các g ư ơ i n h ữ n g người này t h ậ t sự là quá k h ô n g t ự lượng s ứ c c á c n g ư ơ i kết từ quả là n ơ i nào nhô Trường ra.、Chứng、965, quý trọng cơ hội lần này tô du rất mo đưa trước mắt nguy hiểm thanh trừ nhưng là nguy hiểm hạ xuống lần nữa mà lần này hắn lại có thể phát hiện một cái phệ thiên cự quái phệ thiên cự quái cấp bậc lv một t r thân phận cự quái tự do hp 150 vạn lực chiến 150 vạn lực p h o n g ngự 148 vạn hệ số tổng hợp 165. kỹ năng cự quái gào thét cự quái công kích di hình hoàn n h tô du rất mau tới đến con cự quái này phía sau hắn vốn làm u ố n đánh lén nhưng là không nghĩ tới lại có thể gặp được một đám con cự quái này chi nhánh tiểu quái cũng chính là vệ thiên tiểu quái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chú ý tới loại nguy hiểm này h à n g lâm bọn họ vội vàng đi tới sau lưng tô du tô du rất nhanh phát hiện bọn họ tức giận chất vấn các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi cái này nơi nguy hiểm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tạm thời lắc đầu một cái bọn họ đương nhiên biết nơi này nguy hiểm bọn họ tuyệt đối sẽ không tha tô du tô du đối với bọn họ thản như nói các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ không tin tưởng thực lực của ta sao bọn họ lắc đầu một cái bọn họ đương nhiên khẳng định thực lực tô du nhưng là bọn họ thật sự là lo lắng vô cùng bạch tiểu lâm thành t h ẩ n nói tô du đại ca coi như ta van cầu ngươi còn không được sao tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc gì nói vậy ngươi ở lại đây đi coi như là cho cơ hội của các ngươi trên mặt của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều toát ra nụ cười sáng l ạ n g bọn họ đều rất quý trọng cơ hội lần này bạch tiểu lâm nói năng có khí p h á c h nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tô du hớn hở gật đầu một cái hắn cũng tin tưởng bạch tiểu lâm cùng tôn chính u sẽ làm đến loại chuyện này tôi du thành c h ẩ n nói nếu là như vậy như vậy phía sau liền giao cho ta xử lý các ngươi yêu cầu rời đi sự chú ý của con cự quái kia bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không chút do dự đáp ứng bọn họ dựa theo kế hoạch của tô du rất nhanh liền hấp dẫn sự chú ý của con cự quái kia tô du trực tiếp lấy ra kiếm thương khùng một kiếm liền đem cái đuôi con cự quái này chặt đứt hắn lạnh lùng cười nói ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này ta nhìn ngươi tiếp theo phải làm gì cái đuôi đứt rời về sau trước mắt quái vật khổng lồ này nhất thời gào lên đây là một loại gào thét thê thảm âm thanh sau đó con cự quái này lại đột nhiên ra nần thân bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tìm khắp nơi cũng không tìm được bọn họ thật sự là rất khó chịu tô du rất mau tới đến bên cạnh của bọn hắn mà không biểu tình mà hỏi rốt cuộc chạy tới nơi nào các ngươi không có tìm được sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài bọn họ thật sự không biết con quái vật khổng lồ kia chạy tới chỗ nào bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi có lẽ liền ở phía trước trong một cái sơn động đi chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm kiếm kết quả đi vừa dứt lời tô du gật đầu một cái hắn mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp lên đường nhưng là tại cửa s tôi du như linh đóng cột mà hỏi hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này hai người chơi này rất buồn b ự c dù sao khi bọn hắn sau khi nhìn thấy tôi du cũng là một mặt mê ệ hoặc tôi du đại ca ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này thật sự là thật là đúng d ì ba trần thiên bằng cười nói tôi du thẳng thắn mà đáp lại thật ra thì ta hiện tại rất lo lắng an toàn của các ngươi dù sao bên trong sơn động này rất có thể có một con cự q u á i t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi sáu chúng ta lập tức rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng xác định một điểm này bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi cái này nơi nguy hiểm đi trần thiên bằng cùng lý thành công trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm gì tô du nói với bọn họ ta cảm thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nói rất có lý các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi trần thiên bằng như ninh đóng cột đáp lại vậy cũng tốt lần này chúng ta liền nghe từ đại ca phân phó chúng ta lập tức rời đi tô du hớn hở gật đầu một cái cười nói vậy thì đúng rồi các ngươi hẳn là phục tùng mệnh lệnh của ta dù sao ta cũng là vì các ngươi khỏe bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi mà tô du cũng mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhanh chóng tiến vào bên trong sơn động này nhưng là bọn họ ba người chơi này tìm lửa này chính là không có tìm được con quái vật khổng lồ kia bạch tiểu lâm đều có chút nụ trí hắn buồn bực nói đây rốt cuộc là chuyện gì đại ca ngươi cho rằng tiếp theo phải làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận ý, thành thật nói thật ra thì không quan trọng chúng ta vẫn là tại nơi này thật tốt tìm kiếm đi sau khi hắn nói hết lời phan đại ca cùng hàn thế kiệt lại có thể xuất hiện ở nơi này phan đại ca thẳng thắn nói ba người các ngươi người chơi tại sao lại xuất hiện ở bên trong sơn động này hàn thế kiệt cũng lộ ra một loại buồn bực biểu tình phan đại ca đột nhiên nói các ngươi đây là thế nào tại sao không mở miệng nói chuyện rồi có phải hay không là đang tìm thứ gì sau khi hắn nói hết lời tô du rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi hắn thừa nhận một điểm này hắn thẳng thắn nói các ngươi nói không sai chúng ta chính là đang tìm một con quái vật khổng lồ phan đại ca cùng hàn thế kiệt biết có một con cự quái tranh trốn ở chỗ này liền lộ ra rất sợ hãi phan đại ca hết sức sợ sệt nói các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên làm chúng ta sợ dù sao chúng ta s ợ dĩ tới bên trong sơn động này là vì tìm kiếm trang bị tô du biết ý đồ của bọn họ về sau thấm thiên nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nơi này rất nguy hiểm chẳng được bao lâu bọn họ liền từ sơn động chô sâu nghe được một trận thanh â m gầm t hét đây cũng là tiếng cự quái gầm g ừ tô du nghiêm túc nói bạch tiểu lâm cùng tôn chí n h uy nhanh đưa bọn họ từ bên trong sơn động này mang đi đây là mệnh lệnh của ta đối với các ngươi phan đại ca cùng hàn thế kiệt còn chưa kịp phản ứng bạch tiểu lâm cùng tôn chí n h uy liền đem bọn hắn cường ngạnh t ú n g đi tô du sau khi nhìn thấy màn này liền hớn hở gật đầu một cái sau đó trực tiếp tiến vào cái sơn động này chô sâu nhất hắn rất nhanh phát hiện con quái vật không lô kia tồn tại hắn tức giận chất vấn ngươi mới vừa rồi rốt cuộc trốn ở đâu rồi tại sao một mực cũng không tìm được ngươi sau khi hắn nói hết lời, Quái sau khi hắn nói hết lời trực tiếp xung quanh hắn lập tức sử dụng hai thanh kiếm đau thống nhất trở thành tuyệt thế thần kiếm nhưng ngay lúc này lại có một đám tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn chương chín trăm sáu mươi bảy trên lệnh rất lớn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đem phản đại ca cùng hàn thế kiệt đưa sau khi đi bọn họ lại trở về rồi lúc này thì bọn hắn đã phát hiện đám kia đáng giận tiểu quái bạch tiểu lâm thở hồn hển nói các người đám này tên lê t h ư ợ n thật sự là thật là quá đáng các n g ư ờ i rốt cuộc muốn thế nào tô du nhìn thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến về sau cũng đặc biệt sinh khí hắn dùng một loại giọng r a lệnh nói các ngươi khẩn trương rời đi nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có chút không hiểu nhưng bọn họ vẫn là tuân theo mệnh lệnh của tô du trực tiếp từ chỗ này rời đi nhưng mà bọn họ mới vừa từ cái sơn động này rời đi cái sơn động này liền xảy ra một trận nổ mạnh kịch liệt bọn họ thật sự là lo lắng an toàn của tô du bọn họ vốn là muốn xông vào đi nhưng là không nghĩ tới tô du quả quyết đi ra rồi hoàn chỉnh không sức mẻ xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ tô du tức giận nói con q u á i vật khổng lồ kia lại chạy trốn thật sự là quá ghê tởm bạch tiểu lâm liền vội vàng an ủi nói đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy chỉ cần ngươi an toàn là tốt rồi phan đại ca thành thần nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì chúng ta đều sẽ đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại t ô du gật đầu một cái thẳng thắn nói thật ra thì ngươi nói không sai ta cũng cho rằng như thế vậy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi khi bọn hắn tới phụ cận tân thủ thôn về sau lại có thể phát hiện lâm trí viễn cùng thiếu niên áo trắng hiện tại thiếu niên áo trắng cùng lâm trí viễn t r ê n l ệ n h rất lớn lâm trí viễn hiện tại chẳng qua chỉ là một cái cấp bậc thấp người chơi mà thiếu niên áo trắng hiện tại đã biến thành người chơi cao cấp t ô du rất khó tưởng tượng hai người chơi này vì sao lại ở chung một chỗ hắn thẳng thắn mà hỏi các người hai người chơi này vì sao lại tụ lại chẳng lẽ có nhiệm vụ gì sao thiếu niên áo trắng cùng lâm trí viễn trố mắt nhìn nhau bọn họ dường như chú ý tới tô du cái loại này đặc thù ánh mắt thiếu niên áo trắng đột nhiên đáp lại đại ca có chỗ không biết ta vẫn luôn đang bảo vệ lâm trí viễn đồng thời cũng là tại dục hắn tích cực tiến bộ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được hắn sau khi trả lời thật sự là đặc biệt cao hứng bọn họ không nghĩ tới thiếu niên áo trắng tư tưởng cảnh giới sẽ cao như vậy tô du biết đáp án này về sau cũng là hớn hở nói thiếu niên áo trắng ngươi thật là vậy mới tốt chứ để cho ta đặc biệt kinh ngạc cùng với nói là kinh ngạc còn không bằng nói là ngạc nhiên thiếu niên áo trắng có lúc chính là sẽ cho người chơi khác mang đến không giải thích được ngạc nhiên phan đại ca đi tới bên cạnh thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng vô bà vai của hắn một cái hắn thông thiên nói ngươi thật sự không hổ là tân thủ thôn đi ra tiêu ngạo thiếu niên áo trắng ánh sáng đã che giấu lâm c h í viễn lâm c h í viễn hiện tại thấy được bản thân chính là một cái phế vật hắn một mực yên lặng không nói gì tô du chú ý đến một điểm này liền đem lâm c h í viễn kêu đi qua hắn đem người chơi khác toàn bộ đổi đi hiện ở chỗ này chỉ còn lại chính mình cùng lâm c h í v i ễ n rồi lâm c h í viễn nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải đem người chơi khác đổi đi tô du nặng nề mà vô bà vai của hắn một cái Nói như lâm i ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu tới n đóng thưởng vọng h thật thì thức hy thể Cho được có cột, của ta rất tứ ta. ra ý b y giờ, l â chí viên phát hiện Tô du còn Du không hề từ bỏ chút í Chí n mình. Trường không cách nào tiến bộ. Lâm chí Viện không h cách h Lâm c bộ. do dự nói mời đại ca yên tâm ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn đuổi theo thiếu niên áo trắng hắn hiện tại có chút đắc ý với báo tô du thản nhiên nói ta tin tưởng thực lực của ngươi cùng trình độ ta cũng tin tưởng sự kiên nhẫn của ngươi cùng tính dai nhưng là ngàn vạn lần không nên quá gấp rồi nhất định từ từ đi lâm chí viên nghe được tô du đối với mình khích lệ cùng ủng hộ về sau cũng thản nhiên nói mời đại ca yên tâm ta biết lâm chí viễn nghe theo đề nghị của tô du sau đó một thân một mình trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn cùng thiếu niên áo trắng liền hô một tiếng bắt chuyện cũng không có đánh liền đi chờ đến thiếu niên áo trắng biết chuyện này liền rất tức giận nói cái này vong ân phụ nghĩa lâm chí viễn xem ra là ta tự mình đa tình tô du lại không cho là đúng cười một tiếng sau đó mà không biểu tình nói đây là ta ủng hộ kết quả của hắn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được tô du giải thích về sau bọn họ gật đầu một cái bọn họ cảm thấy tô du nói rất có lý bạch tiểu lâm thành khẩn nói ta nhận là đại ca nói rất có lý thiếu niên áo trắng ngươi vẫn là nhanh ở lại đây đi không cần đi thiếu niên áo trắng lắc đầu một cái quả quyết nói ta cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu của mình còn không có tích lũy được trình độ nhất định ta nhất định phải đi tô du tức giận nói nếu như ngươi một mực đi tiếp cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ lầm vào lạc lối đây là ta đối với ngươi thành thật khuyên người chơi khác cũng tán thành ý của tô du bọn họ đều khẩn cấp hy vọng thiếu niên áo trắng có thể lưu lại thiếu niên áo trắng trực tiếp từ chỗ này rời đi bộ dáng của hắn đặc biệt chật vật giống như là chạy trốn tô du nhìn thấy màn này bất đắc dĩ nói nếu là như vậy như vậy thì để cho hắn đi thôi ta thì sẽ không lưu lại loại người chơi này phan đại ca liền vội vàng xin tha cho hắn ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên giận hắn hắn hiện tại chẳng qua chỉ là quá đắc ý v i n h báo rồi hắn yêu cầu được mấy lần đà kích tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy phản đại ca nói rất có lý đích xác là hẳn là để cho hắn tiếp nhận một chút thất bại như vậy mới có thể có lợi cho hắn trưởng thành nhưng vào đúng lúc này có một đám tiểu quái đi thẳng tới trước mặt bọn họ rất nhanh liền đem bọn hắn bao vây lại thật ra thì trong lòng tô du rất rõ ràng đám tiểu quái này chính là vì thay chủ nhân của bọn nó báo thủ tô du tức giận chất vấn chủ nhân của các ngươi ở chỗ nào nào còn không nhanh để nó đi ra gặp ta đám tiểu quái này cũng không có, có bất kỳ biểu hiện gì chẳng qua chỉ là trực tiếp xông qua tới Tô Du không chương ú t do dự nói, nếu n là h vậy, vậy c đừng t chín g Bạch t r ự c tiếp xông đi xông lên, dù sáu a dựa của o vào thực lực trình thể họ phó cùng cũng có bọn độ đối đ m t i ể q u á i đáng Đại giận này. Phan c a cùng h à n Thế Kiệt cũng vào tới. cũng Trường vào 969, may mắn hàn g lâm cũng không lâu lắm trước mắt đám tiểu quái này liền bị bọn họ toàn bộ giải quyết hết tô du nhìn thấy màn này nội tâm hết sức m ừ n g rỡ hắn nói như đinh đóng cột thật ra thì lần này phối hợp của chúng ta vẫn là rất hòa hợp hy vọng sau đó còn sẽ có cơ hội như vậy thật sự là rất hiếm có phan đại ca cùng hàn thế kiệt gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết một điều này phan đại ca thẳng thắn nói vậy kia hai người chúng ta trước hết từ chỗ này rời đi ba người các ngươi người chơi gặp phải khó khăn mà nói có thể tới tìm chúng ta tô du không chút do dự đ á p lại phan đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào phan đại ca gật đầu một cái sau đó trực tiếp mang theo hàn thế kiệt rời khỏi nơi này chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm liền phát hiện con quái vật khổng lồ kia nơi ở hắn ngay đầu tiên nói cho tô du tô du biết về sau cười nói vẫn là ngươi bạch tiểu lâm có biện pháp không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm được con cự quái kia bạch tiểu lâm không cho là đúng nói thật ra thì ta cũng có thần may mắn h à n g lâm mới có thể may mắn tìm được con cự quái kia nơi ở tô du nặng nề mà vỗ b ả vai của hắn một cái nói như ninh đóng cột ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta khiêm đường ngươi khiêm tốn đều có chút dối trá tôn chính uy nghe được tô du nói lời nói này lại đột nhiên n ở nụ cười tôn chính uy không chút do dự nói như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì chẳng lẽ chính là phải ở chỗ này há miệng chờ s u n g dụng sao tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ ắ n đã nghĩ tới một cái chiến thuật hắn thản như nói các ngươi ở lại chỗ này há miệng chờ xung dụng mà ta chủ động xuất k í c h bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết ý tô du bọn họ không chút do dự đáp ứng tô du tiến vào s a o huyệt này bên trong rất nhanh phát hiện bị thương con cự quái kia hắn dùng một loại khiêu khích giọng nói ta liền biết ngươi tên khốn kiếp này khẳng định ở chỗ này chữa thương nếu như ngươi thật sự là khâm phục có thể tới khiêu chính ta con cự quái này trực tiếp xông qua tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này về sau bọn họ liền mở ra ẩn nút hình thức chẳng được bao lâu hai người chơi này liền từ trên trời hạ xuống trực tiếp tơi đến trên lưng của con cự quái này bạch tiểu lâm tức giận mà nói lần này ta nhất định phải để cho ngươi nhìn xem sự lợi hại của chúng ta nhưng vào lúc này hắn đã lấy ra răng nanh cự quái hung hăng mà đâm vào trên lưng của con cự quái này tô du nhìn thấy màn này cười nói bạch tiểu lâm ngươi thật sự là rất không tệ không nghĩ tới ngươi còn biết dùng một chiêu này bạch tiểu lâm gật đầu một cái vội vàng nói đó là đương nhiên ta xem chúng ta vẫn là nhanh t ố c chiến tốc thắng đi không nên ở chỗ này trễ mãi thời gian tô du rất nhanh lộ ra một loại thưởng thức nụ cười hắn cảm thấy bạch tiểu lâm càng ngày càng có đại tướng phong phạm bên cạnh tôn chính uy cũng không kém hắn nhìn thấy bạch tiểu lâm sử dụng trong tay răng nanh cự quái hắn cũng lấy ra trên người răng nanh cự quái hắn hiện tại chính làm tác dụng phụ、trợ. hắn đang tại phụ trợ bạch tiểu lâm công kích phần lưng của con cự quái này không có qua thời gian bao lâu trước mắt quái vật khổng lồ này liền ầm ầm ngã xuống đất không d ậ y nổi hp n k cũng không ngừng đang ra tốc rơi sạch tô du nhìn thấy màn này trực tiếp lấy ra tuyệt thế thần kiếm một kiếm liền đem quái vật khổng lồ này chấm dứt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã chú ý đến một điểm này bọn họ trực tiếp n g ả y xuống bọn họ rất mau tới đến bên người tô du t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi c â vai chiến đấu với hắn tô du khen không dứt việc nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần này biểu hiện của các ngươi khá vô cùng để cho ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái sau đó ba người chơi bọn họ chính mắt thấy trước mắt quái vật khổng lồ này rơi sạch một giọt máu cuối cùng k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm phệ t i ê n áo giáp một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng không có đòi bộ khôi giáp này bọn họ vẫn luôn cười hướng về phía tô du tô du suy nghĩ cẩn thận ý, quyết định vẫn là đem bộ khôi giáp này đưa cho hàn thế kiệt hắn nói như đinh đóng cột ta biết các ngươi hai người chơi này hiện tại đã không quan tâm loại áo giáp này rồi cho nên không bằng g i ú p người khác hoàn thành ước vọng đưa cho hàn thế kiệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết một điểm này bọn họ sảng khoái đáp ứng một chút cũng không có ghen tị tâm lý bạch tiểu lâm nói năng có khí phép nói đại ca xin yên tâm chúng ta là tuyệt đối sẽ không nói gì tô du thành c h ầ n nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi các ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ chỉ thời gian trước mắt bọn họ ba người chơi này liền đi tới trước mặt hàn thế kiệt hàn thế kiệt không nghĩ tới tô du vậy mà lại đem bộ k h ô i giáp này đưa cho chính mình cái này khiến hắn cảm kích khơi cùng hắn cảm tạ ân n ư c nói tô du ngươi yên tâm đi sau đó ngươi ra lệnh ta nhất định sẽ thi hành theo cảm ơn ngươi chiếu cố cho ta tô du không cho là đúng cười nói ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy mọi người chúng ta đều là huynh đệ tốt bạn tốt đừng bảo là loại này lời khách sáo phan đại ca cũng tức giận mà nói hàn thế kiệt ngươi đây là đang làm gì ngươi có phải hay không coi chúng ta là thành người ngoài hắn lắc đầu một cái quả quyết nói ta làm sao lại coi các ngươi là thành người ngoài đây các ngươi liền không nên ở chỗ này nói với ta những thứ này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên phát hiện một đám tiểu quái đến đám tiểu quái này liền là muốn đánh lén tân thủ thôn cái này tân thủ mụ dạ mạ xạ là hàn thế kiệt tân thủ thôn tôi du nói như đ i n h đóng cột n g ư ơ i bây giờ có thể mặc vào bộ khôi giáp này rồi tiếp theo ngươi nhất định phải sử dụng bộ trang bị này bảo vệ tân thủ thôn an toàn hàn thế kiệt gật đầu một cái nghĩa chính ngôn từ mà nói các ngươi cứ việc yên tâm tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào phan đại ca nói năng có khí p h á c h nói tôi du ngươi cũng yên tâm đi ta nhất định sẽ kể vai chiến đấu với hắn bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tôi du đ ạ i ca chẳng lẽ chúng ta không nhúng tay vào chuyện này sao tôi du lắc đầu một cái thấm thiên nói nếu như chúng ta nhúng tay chuyện này vậy bọn họ tại sao trưởng thành bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ hiện tại rốt cuộc biết ý tứ của tô du rồi bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói vẫn là tô du đại ca suy nghĩ chuyện tương đối chu toàn tô du không cho là đúng cười nói các ngươi liền không nên ở chỗ này khen ngợi ta rồi chúng ta vẫn là nhanh xem cuộc chiến đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không có tham dự chiến đấu trong lúc nhất thời còn có chút không quen bất quá bọn họ dần dần tiến vào thị giác của người xem nhưng vào lúc này hàng thế kiệt cùng p h a n đại ca đã phát động nhất tấn công mãnh liệt trước mắt đám tiểu quái này cũng không phải là lực chiến mạnh nhất tiểu quái thiên bá tiểu quái miêu tả chỉ có tại thiên bá địa khu mới có thể nhìn thấy một loại đặc thù tiểu quái lực chiến loại tiểu quái này thuộc về đã trên trung đẳng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm giác chịu đến một điều này chương chín trăm bảy mươi mốt một loại thói quen đặc thù phan đại ca cùng biểu hiện của hàn thế kiệt không để cho tô du thất vọng bọn họ quả quyết liền đem lấy cái tiểu quái này giải quyết hết cũng lại đạt được một số lớn kim tệ khen thưởng phan đại ca không chút do dự nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì chúng ta đều phải nghe theo tô du sắp xếp hàn thế kiệt gật đầu một cái hắn nghĩa chính ngôn từ nói đó là đương nhiên loại đạo lý này không cần nói với ta ta cũng là hiểu bọn họ rất mau tới đến trước mặt tô du hơn nữa biểu hiện ra bọn họ kim tệ khen thưởng đúng vào lúc này tôn chính uy đột nhiên bước về phía trước một bước đây cũng là hắn một thói quen bình thường rồi tô du như linh đóng cột mà hỏi tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi là muốn qua bảo quản kim tệ sao bạch tiểu lâm đột nhiên nói với tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì phan đại ca cùng hàn thế kiệt thu hoạch kim tệ dĩ nhiên là bọn họ tân thủ thôn tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài tự trách nói thật sự là thật xin lỗi đây cũng tính là một loại bệnh nghề nghiệp bất t ì n h lình bọn họ cười lên ha hả dù sao lần này tôn chính uy cho bọn hắn mở một trò đùa tôn chính uy lung túng cười nói các ngươi liền không nên ở chỗ này cười n ạ o ta rồi ta vừa rồi thật sự là quá ngu xuẩn trong lúc hắn trong khi nói chuyện thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại có thể trở về tới rồi bọn họ một bộ t r ậ t vật không chịu nổi dáng vẻ nhìn một cái chính là chịu không ít đau khổ tô du đi tới trước mắt bọn họ nghi ngờ không hiểu hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể hay không cùng ta nói một chút bọn họ trố mắt nhìn nhau cũng không biết như thế nào cho phải bọn họ hiện tại cũng không mặt múi gặp lại tô du rồi tô du như đinh đóng cột mà hỏi các ngươi đây là thế nào chẳng lẽ đều biến thành c ô m sao thiếu niên áo trắng đột nhiên trả lời thật sự là thật xin lỗi chúng ta có lỗi với tô du đại ca đối với chúng ta bồi dưỡng nhưng vào lúc này có một đám tiểu quái đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ đây chính là trước đây đám tia thiên bá tiểu quái không nghĩ tới thiếu niên áo trắng liền một đám thiên bá tiểu quái đều không đối phó được tô du thật giống như là minh bạch đạo lý trong này hắn dùng một loại khích lệ giọng nói thiếu niên áo trắng ngươi nhanh cùng ta cùng nhau qua tới thiếu niên áo trắng không biết tô du muốn làm gì liền lộ ra một loại ánh mắt không tưởng tượng được h ắ n nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi làm sao có lời gì ngươi liền trực tiếp nói với ta đi. không sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chủ động tới trợ giúp nhưng vẫn là bị tô du khiến trách tô du tức giận chất vấn các người hai người chơi này tới nơi này làm gì còn không khẩn trương rời đi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền xấu hổ cười cười sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này trong thời gian kế tiếp tô du giống như là k h ô n g chế đám tiểu q u á i này chuẩn bị để cho thiếu niên áo trắng lần nữa thử một lần thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy ta có thể không tô du gật đầu cười thừa nhận một điểm này chương 972, sức mạnh khích lệ có tô du đối với mình khích lệ cùng ủng hộ thiếu niên áo trắng rốt cuộc t h ở phào nhẹ nhõm hắn thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây liền nghe từ tô du đại ca sắp xếp tô du hớn hở gật đầu một cái nghiêm túc nói thật ra thì tại loại tình huống đặc thù này dưới ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên quá gấp rồi biết không thiếu niên áo trắng đã nghe theo tô du đối với khuyến cáo của mình hắn rất nhanh liền tiến vào đám tiểu quái kệ vây quanh trong vòng lúc này tô du đã biến thành một cái nhiệt tâm người xem hắn liếc mắt không nháy mắt nhìn chăm chú tình hình trước mắt tô du không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tiếp theo các ngươi sẽ trở thành tấn công đám tiểu quái này thê đội thứ hai bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du đây là ý gì tô du giải thích cũng chính là có nghĩa là thiếu niên áo trắng không cách nào đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết như vậy tiếp theo liền từ các ngươi đi lên hiểu chưa hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ rốt cuộc lý giải ý của tô du bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du gật đầu một cái thành khẩn nói như vậy ta cũng yên lòng chúng ta đây vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi trong c h ư ớ c mắt bọn họ trực tiếp đến gần đám tiểu quá i kia ngay một khắc này bọn họ phát hiện thiếu niên áo trắng cuối cùng thành công thiếu niên áo trắng giành thắng lợi trở về rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du nói như ninh đóng cột ta liền biết ngươi nhất định có thể được ta là tuyệt đối sẽ không hoài nghi thực lực của ngươi thiếu niên áo trắng trong lúc bất trợt cao hứng lên hắn hiện tại rốt cuộc biết tô du t r ư ớ c vì sao lại nói ra đề nghị như vậy rồi thiếu niên áo trắng đột nhiên nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì ta cũng có dũng khí cùng dũng cảm sau khi hắn nói hết lời cũng đồng dạng cổ vũ người trời khác tô du đột nhiên hỏi như vậy tiếp theo ngươi có tính toán gì hay không tiếp tục đi ra ngoài sông sáo vẫn là ở lại bên người ta thiếu niên áo trắng suy nghĩ c ẩ n t h ậ n nghĩ hắn thật giống như là minh bạch cái gì hắn rốt cuộc trả lời cái vấn đề này đáp án của hắn rất đơn giản hắn nói ta đương nhiên muốn lưu lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đặc biệt cao hứng bọn họ hiện tại rốt cuộc thu hoạch một cái đồng bạn mới đây cũng là một cái chân chính đồng bạn bạch tiểu lâm thẳng thắn nói thiếu niên áo trắng lần này thật sự là muốn chúc mừng ngươi rồi chúc mừng ngươi gia nhập chúng ta đ o à n đội lần này là chân chính gia nhập vừa dứt lời tô du nặng nề g h mà vỗ bả vai của hắn một cái tô du không chút do dự g á c lại ở trong chuyện kế tiếp các ngươi nhất định phải hiểu được một cái vấn đề nơi này chính là nhà của các ngươi phan đại ca cũng đi tới hắn hiện tại cũng thật sự là kích động không thôi hắn không nghĩ tới thiếu niên áo trắng sẽ lợi hại như vậy hắn khen không dứt điểm nói trước đó là ta đánh giá thấp thực lực của ngươi lần này được sự giúp đỡ của tô du ngươi đã lần nữa nhận thức chính mình thiếu niên áo trắng cũng thu hoạch phản đại ca khẳng định cái này khiến hắn đặc biệt cao hứng hắn không kìm ham được nói phản đại ca xin yên tâm trong thời gian kế tiếp ta cũng sẽ nắm chặt phương hướng của mình tô du nói năng có khí phách nói ngươi bây giờ thành công phương hướng nên để ta làm cho ngươi quy hoạch hiểu chưa thiếu niên áo trắng gật đầu một cái hắn tin tưởng phán đoán của tô du chương chín trăm bảy mươi ba hành vi vô pháp vô thiên thiếu niên áo trắng rốt cuộc từ biệt phản đại ca cùng hàn thế kiện đi theo tô du bọn họ rời đi tân thủ thôn nhưng mà bọn họ mới vừa đến một cái không biết tên sơn cốc về sau lại phát hiện trần thiên bằng cùng lý thành công té xịu xuống đất bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp xung q u a bọn họ không nghĩ tới nơi này trước rốt cuộc chuyện gì xảy ra tại sao hai người chơi này sẽ thé xịu trên đất bạch tiểu lâm đột nhiên nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì chúng ta đều cần đem hai người chơi này đánh thức hai người chơi này được sự giúp đỡ của tô du dần dần tỉnh táo lại tô du không chút do dự nói các ngươi đây là thế nào có lời gì liền đơn độc nói ra cho ta trần thiên bằng không chút do dự đáp lại chúng ta bị một đám người chơi xa lạ đánh lén bọn họ đem trên người chúng ta trang bị cùng kim tệ toàn bộ cướp đi tôi du biết cái này lên áp tính sự kiện về sau liền rất tức giận nói bọn họ thật sự là vô pháp vô thiên các ngươi yên tâm chuyện này liền giao cho ta trần thiên bằng gật đầu một cái hớn hở nói vậy thật là đa tạ đại ca rồi hy vọng đại ca có thể sớm n g à y cho chúng ta lấy lại công đạo tôi du trực tiếp mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rời khỏi nơi này lưu lại thiếu niên áo trắng chiếu cố hai người chơi này bọn họ lập tức đuổi kịp trước những thứ kia người chơi đ á n g ghét tôi du trực tiếp đem con đường của bọn họ ngăn cản tức giận chất vấn các ngươi thật sự là quá ghê tởm cũng thật sự là quá bá đạo mấy người chơi này căn bản không biết tôi u là ai bọn họ đang dùng một loại ánh mắt tức giận nhìn xem hắn một cái đại hán vạm vỡ đột nhiên chất vấn người rốt cuộc là ai tại sao phải ngăn lại đường đi của chúng ta có phải là cố tình đới móc hay không tô du không cho là đúng nợ nụ cười nói như linh đ ó n g cột là ai cho phép các ngươi cướp đoạt người chơi khác trang bị cùng kim ế tệ mấy người chơi này biết tô du ý đồ bất quá thái độ của bọn họ vẫn là rất cứng rắn trong đó một người chơi trực tiếp xông qua tới nhưng là không nghĩ đến tô du đã lấy ra trong tay một cái kiếm thương k h u n g bọn họ thấy được thằng kiếm thương cung này về sau thật sự là giật mình t ô du không chút do dự nói hy vọng các ngươi mau sớm đem những trang bị kia cùng k i m tệ trả lại bằng không ta liền không khách khí với các ngươi rồi mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau mặc dù tâm có không nỡ nhưng là cưỡng bức áp lực vẫn là đem những vật kia trả lại t ô du không chút do dự nói vậy thì đúng rồi đây mới là chúng ta yêu cầu nhưng là mấy người chơi này thật sự là nuốt không trôi cơn giận này cuối cùng vẫn là đem t ô du bao vây lại t ô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ các ngươi muốn cứng đối cứng sao mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ không nói hai lời trực tiếp xông qua tới mà tôi cũng chỉ có thể đem bọn họ đánh bại bọn họ không nghĩ tới thực lực tô du sẽ mạnh mẽ như vậy bọn họ rất nhanh liền bị v h u a hiện tại đã biến thành trên tay tô du tù binh tô du tức giận nói ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì thật ra thì không sao ta là không sẽ giải quyết hết các ngươi bọn họ gật đầu một cái rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm bọn họ liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm tô du bọn họ không biết tô du muốn làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ thấm thiế nói tội chết có thể miễn nhưng là tội sống khó tha ta cần đem các ngươi mang tới một nơi đặc t h ủ chương chín trăm bảy mươi b ố đức hạnh ác liệt mấy người chơi này đều bị tô du dẫn tới tân thủ thôn p h a n đại ca thấy được mấy người chơi này về sau liền nhất thời kinh ngạc lên p h a n đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi tô du ngươi đây là đang làm gì ngươi tại sao phải đem bọn họ mang tới đây bọn họ có thể đều không phải là người chơi tân thủ tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói ta đương nhiên biết điểm này nhưng là bọn họ đức hạnh thật sự là quá ác liệt sau khi hắn nói hết lời liền chú ý tới p h a n đại ca cái loại biểu tình này vì vậy hắn liền đem cái này cái đầu đôi sự tình nói ra p h a n đại ca biết sau liền rất tức giận nói ngươi lai tình huống là như vậy không trách ngươi sẽ đem mấy người chơi này mang tới đây ta hiểu được tô du gật đầu một cái c ư ờ i nói ta liền biết phản đại ca là một cái thông tình đạt lý người chơi như vậy tiếp theo liền cực khổ phản đại ca rồi phản đại ca không cho là đúng c ư ờ i nói thật ra thì không quan trọng tốt giữa huynh đệ hẳn là trợ giúp lẫn nhau ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ khách khí với ta tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó không chút do dự nói ta liền biết ngươi nhất định sẽ như vậy nói nếu là như vậy ta đây liền đi xuống trước chỉ thời gian trước mắt tô du liền trở về trước mặt trần thiên bằng cùng lý thành công hai người chơi này vạn vạn không nghĩ tới Tô Du đã đem bọn hai ọ sở đánh mất t r n cùng g bị k m tệ t o à người bộ b tác phải trở、về. Trần Thiên phải về. n ằ kích động không ca thôi động đại nói, n g Tô Du ơ i lợi hại rồi. Tô du không cho là đúng nói, thật Tô thật thì không quan trọng, trong t không cho không khoảng h sự là là quá quan Du ra đúng gian này, chơi ú giúp n hẳn lẫn nhau.、Hai、người g ta Hai h là đỡ c này đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền cảm nhận được trong này thiện ý bạch tiểu lâm đột n h i ê nói n cũng không biết các ngươi lúc nào có thể về hàng bằng không các ngươi liền trở đi lần nữa gia nhập chúng ta đoàn đội đi hai người chơi này chính đang chú ý thái độ của tô du bọn họ phát hiện tô du đối với chuyện này ôn hòa cũng không quản không hỏi trần thiên bằng nói như linh đóng cột ta cảm thấy chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút tiếp theo chúng ta xin từ biển rồi sau đó tạm biệt sau khi hắn nói hết lời hắn cùng lý thành công trực tiếp từ chỗ này rời đi lý thành công không chút do dự nói trần thiên bằng ngươi cảm thấy chúng ta làm như vậy thích hợp sao trần thiên bằng nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn đương nhiên biết lý thành công tại sao sẽ như vậy nói hắn bất đắc dĩ thở dài vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này tô du lại thấm t i ế nói g n với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi yên tâm đi bọn họ cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở về hàng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hớn hở gật đầu một cái bọn họ tin tưởng phán đoán của tô du hơn nữa từ đầu đến cuối tin tưởng bạch tiểu lâm nói năng có khí phép nói đại ca xin yên tâm chúng ta tin tưởng phán đoán của ngươi cũng tin tưởng bọn họ nhất định sẽ trở về hàng lúc này thiếu niên áo trắng đột nhiên biến mất không thấy ba người chơi này một mực đều cực lực tìm kiếm đúng vào lúc này bọn họ thật giống như là nghe được một trận tiếng gào thét của một con quái vật khổng l ồ tô du không chút do dự nói đây cũng không phải là một cái tiếng cự quái gầm cự nếu như ta không có đoán sai chắc là một chỉ tiếng gào thét của lang vương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong trầm t bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt nguy hiểm sắp bước vào trong tầm mắt của bọn hắn mà bọn họ hiện tại một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị chương 975, n h a n h lui về phía sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau tới đến bên người tô du bọn họ lần này liền là muốn giúp tô du nhưng vẫn là bị tô du trực tiếp c ử tuyệt tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bằng không cũng đừng trách ta đối với các ngươi lòng dạ gác hai người chơi này thật sự không biết tô du rốt cuộc muốn làm gì ngược lại lần này đối với bọn họ tới nói đích sắc là rất lo lắng chẳng được bao lâu có một đám tiểu lang vương đi thẳng tới trước mặt bọn họ vô địch tiểu lang vương miêu tả cái này là một đám đặc thù tiểu lang vương mặc dù tướng mạo xấu xí nhưng là kỹ năng vô địch bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau tới đến trước mặt đám tiểu lang vương này bọn họ muốn trực tiếp xông qua nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du thở hồn hề nói chẳng lẽ các ngươi không muốn sống nữa sao còn không nhanh lui về phía sau sau khi hắn nói hết lời hai người chơi này chỉ có thể bất đắc dĩ lui về phía sau bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du cùng tính khí chỉ thời gian trước mắt tô du trực tiếp đem trước mắt đám tiểu lang vương này đội chạy hắn cũng không có đuổi theo cái này khiến bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có chút nghi ngờ bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì vì cái gì không biết đuổi theo mấy cái tiểu lam vương tô du không cho là đúng nợ nụ cười lạnh hắn cho rằng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có lúc rất ngu xuẩn hắn nói năng có khí phách đ ắ p lại mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì chuyện này đều không có quan hệ với các ngươi các ngươi hay là đi thôi thật ra thì trong lòng hai người chơi này rất rõ ràng tô du chẳng qua chỉ là tại đảm bảo hộ an toàn của bọn họ để cho bọn họ tìm kiếm phản đại ca bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì sau đó trực tiếp từ chỗ này lên đường rất rốt ra trở tìm ta đột nhanh Phan đại ca. Phan đại ca nghi ngờ không người người chuyện nên như người nhiên? hiểu hỏi, hai cho Ca. Ca gì? Vì được Đại Đại đã để các cuộc lại xảy vậy sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đem một vài kim tệ giao cho trên tay phản đại ca nói là đây là tô du để cho chuyện bọn họ làm phản đại ca biết chuyện này liền quả quyết mà hỏi đại ca các ngươi tô du ở chỗ nào nào ta muốn gặp hắn một lần bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn cự tuyệt nhưng bọn họ vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của phản đại ca tô du rất nhanh phát hiện phản đại ca liền vội vằn hỏi phan đại ca vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này có thể hay không cùng ta nói một chút phan đại ca nhất thời rơi vào trong t r ầ m tư hắn cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi hắn thẳng thắn nói ta hiện tại mới phát hiện thiếu niên áo trắng cùng mập mạp không tìm được cũng không biết thiếu niên áo trắng đem mập mạp dẫn tới chỗ nào biết cái này chuyện nguy hiểm về sau tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chuyện này liền giao cho các ngươi hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du vì vậy không chút do dự đáp ứng tại bọn họ hai người chơi này cực khổ tìm kiếm rốt cuộc tìm được thiếu niên áo trắng cùng tung tích của mập mạp tô du thấy được thiếu niên áo trắng cùng mập mạp về sau liền tức giận chất vấn các người hai người chơi này kết quả đi chỗ nào hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau dường như có nỗi niềm khó nói gì vì vậy tô du liền để phản đại ca mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rời khỏi nơi này phản đại ca quả quyết rời đi chương chín trăm bảy mươi sáu không thích hợp đuổi theo sau khi phản đại ca rời đi có một con vô địch lang vương nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt của tô du vô địch lang vương cấp bậc l v một trăm năm mươi thân phận lang vương tự do hp một trăm năm mươi vạn lực chiến một trăm năm mươi vạn lực phòng ngự 149 bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ thật sự là rất tức giận bọn họ vạn vạn không nghĩ tới trước mắt tên đối thủ này sẽ như thế hèn yếu cùng không chịu nổi bạch tiểu lâm thở hồn hển nói tô du lại ca chúng ta vẫn là nhanh chóng đi đuổi theo đi tô du lại lắc đầu một cái không cho là đúng nợ nụ cười hắn cho rằng hiện tại còn chưa thích hợp đuổi theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết trong hổ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì bạch tiểu lâm thẳng thắn nói bằng không ta cùng tôn chính uy bây giờ lập tức độc thủ bây giờ liền đi tìm kiếm cái kia chỉ tung tích của lam vương tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ lập tức đáp ứng yêu cầu của bọn họ thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p rất nhanh đến nơi này bọn họ cũng là phụng mệnh hành sự vì chính là dựa theo mệnh lệnh của phản đại ca chấp hành nhiệm vụ thiếu niên áo trắng không chút do dự nói tô du đại ca xin yên tâm lần này chúng ta là đặc biệt tới trợ giút tô du gật đầu một cái hớn hở nói vậy thì cảm ơn trợ giú nhưng là ta chỗ này không cần các ngươi hỗ trợ các ngươi hay là mời trở về đi sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp một bộ rất đ h ụ c trí dáng vẻ thiếu niên áo trắng thấm thiền nói tô du đại ca ngươi đây là có chuyện gì tại sao cự tuyệt trợ giúp của chúng ta tô du không cho là đúng nợ nụ cười nói như ninh đóng cột các ngươi có thể ngàn b ạ n không nên nói như vậy hiểu chưa thiếu niên áo trắng cùng mập mạp gật đầu một cái khả năng vừa rồi thái độ của bọn họ có chút ác liệt bọn họ yêu cầu thay đổi thái độ của mình thiếu niên áo trắng tự chắc nói đại ca lần này đều là lỗi lầm của chúng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta tôi du không cho là đúng nợ nụ cười nhưng là không nghĩ đến một lát sau lại có một đám vô địch tiểu lang vương đến nơi này tôi du tức giận nói thật là không có nghĩ tới những người này sẽ nhanh chóng như vậy chúng ta vẫn là nhanh đả kích bọn họ đi sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p gật đầu một cái thiếu niên áo trắng không chút do dự nói bằng không như vậy đi chuyện này liền giao cho chúng ta tới xử lý rồi đại ca đi đối phó cái con kia lang vương chân chính tôi du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy thiếu niên áo trắng nói cực kỳ có đạo lý hắn cũng liền không chút do dự đáp ứng tôi u thản như nói nếu là như vậy ta đây liền đem chuyện này giao cho các ngươi cho á c người n tới ế bây giờ cẩn thận. Vừa l hắn, hắn, hắn, ngươi. Ngươi hắn còn không biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ở chỗ nào nào hắn cũng không để ý nhiều như vậy vì vậy không để ý tới hướng về phương hướng con lang vương này vào tới chương chín trăm bảy mươi bảy bắt đầu chia nhau hành động trước mắt con này vô địch lang vương trong nháy mắt biến mất không thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật sự là kinh ngạc vô cùng bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì sao lại trở nên phiền phái như vậy rốt cuộc đi chỗ nào tô du không cho là đúng nói không sao ta tin tưởng thời gian không được bao lâu liền gặp được con làng vương kia sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết đạo lý trong này trong trước mắt phan đại ca cùng hàn thế kiệt đến nơi này bọn họ cảm thấy tô du yêu cầu trợ giúp của bọn hắn vì vậy liền không chút do dự tới rồi nhưng mà tô du thấy được đến của bọn họ về sau liền không cho là đúng nói các ngươi sao lại tới đây còn không khẩn trương rời đi nơi này phan đại ca cùng hàn thế kiệt bất đắc di thở dài bọn họ vốn là nghĩ phải ở lại chỗ này nhưng vẫn là bị tô du đổi u đi phan đại ca thẳng thắn nói hàn thế kiệt ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên quá tức giận rồi dù sao tô du cũng là vì đang bảo vệ an toàn của chúng ta hàn thế kiệt gật đầu một cái hắn đương nhiên hiểu được ý tứ của phan đại ca hắn thẳng như nói phan đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào nhưng vào lúc này tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ tô du đột như nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không biết đi chỗ nào c á tìm tìm sau khi hắn nói hết lời tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó bọn họ bắt đầu chia nhau hành động chỉ thời gian trước mắt tô du liền phát hiện tung tích của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hắn hiện tại rất tức giận hắn tức giận chất vấn hai người các người rốt cuộc đi chỗ nào các ngươi có biết hay không chính mình phạm vào sai lầm nghiêm trọng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn giải thích cái gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này tô du chú ý tới bọn họ tự trách dáng vẻ liền t h ả n n h i ê nói n thật ra thì ta cũng không phải là cố ý nhằm vào các ngươi chỉ là hành vi của các ngươi thật sự là quá đáng bọn họ gật đầu một cái hơn nữa thừa nhận chính mình s ở phạm sai lầm nhất là bạch tiểu lâm dù sao lần này là hắn tự tiện chủ trương hành động cũng coi là làm liên lụy tôn chính uy hắn vội vàng giải thích tô du đại ca có chỗ không biết chuyện này là sai lầm của ta tôn chính uy đột nhiên giải thích đây vốn chính là sai lầm của ta không có quan hệ gì với bạch tiểu lâm tô du nghe được bọn họ năm mồn b ả miệm nghị luận liền rất tức giận nói đủ rồi các ngươi thật sự là đủ rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài cũng không lâu lắm thiếu niên áo trắng cùng mập mạc cũng đến nơi này bọn họ cần phải lấy được tô du công nhận tô du không biết mục đích của bọn họ là cái gì liền nghi ngờ không hiểu hỏi có lời gì các ngươi liền cứ việc nói ra đi thiếu niên áo trắng gật đầu một cái t h â m t h i ệ n nói ta hy vọng có thể đạt được tô du đại ca chứng nhận chứng minh ta là một vị người chơi cao cấp tô du nhất thời rơi vào trong châm tư hắn không biết thiếu niên áo trắng tại sao phải nói như vậy hắn nghi ngờ không hiểu hỏi tại sao phải đạt được ta chứng nhận đây chương chín trăm bảy mươi tám nghĩ muốn đánh lén bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đối với cái này cũng nghi ngờ không hiểu bọn họ không biết thiếu niên áo trắng cùng ý của mập mạp bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi nếu thiếu niên áo trắng ngươi đã biến thành người chơi cao cấp vậy ngươi không cần người chơi khác chứng nhận nhưng vào đúng lúc này hàn thế kiệt lại có thể đi tới trước mặt bọn họ n g u y ê n lai là hàn muốn thấy được thiếu niên áo trắng làm vì người chơi cao cấp chứng nhận hàn thế kiệt nói như đ i n h đóng cột thật ra thì chuyện này là chủ ta đạo ta liền là muốn chứng nhận một cái thiếu niên áo trắng người chơi cao cấp hàm kim lượng tô du biết chuyện này liền rất tức giận nói ngươi làm như vậy thật sự là thật là quá đáng thiếu niên áo trắng là người chơi cao cấp sự thực là chân thật hàn thế kiệt bị tô du khiển trách cái này khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được vì vậy hắn rất nhanh tìm được phản đại ca trải qua phản đại ca điều giải hắn cũng nghiêm nghị khiển trách hàn thế kiệt loại này quá đáng hành vi hắn tức giận nói hàn thế kiệt ngươi rốt cuộc muốn làm gì hàn thế kiệt bất đắc dĩ thở dài thấm thiến nói thật ra thì ta cũng là vì thiếu niên áo trắng được dù sao chúng ta bên này người chơi cao cấp không nhiều lắm tô du biết cái này tình huống trong đó về sau hắn thản nhiên nói nếu người chơi cao cấp không nhiều lắm chúng ta đây nên b ồ dưỡng nhiều hơn hàn thế kiệt gật đầu một cái nghiêm túc nói nếu là như vậy cái kia ta liền biết tiếp theo phải làm gì rồi sau khi hắn nói hết lời tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó trực tiếp đem hàn thế k i ệ t cùng p h a n đại ca từ chỗ này đưa đi chỉ thời gian trước mắt tô du liền phát hiện con lang vương kia tồn tại hắn không chút do dự nói ngươi tên khốn kiếp này mau nhanh cho ta đứng lại thật ra thì con này mục đích của vô địch lang vương chính là tân thủ thôn n ó lần này liền là muốn đánh lén tân thủ thôn tô du biết chuyện này liền rất tức giận nói ta đã biết chuyện này ngươi nghĩ muốn đánh lén tân thủ thôn sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này bọn họ đã chính mắt thấy được mặt mũi thật sự của vô địch lang vương bạch tiểu lâm không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy người con lang vương này lại dám đánh lén tân thủ thôn tô du nói như linh đóng cột các ngươi ngàn vạn lần không nên nói với con lang vương này nói nhảm chúng ta vẫn là đuổi mau động thủ đi bọn họ ba người chơi này vừa động thủ một cái rồi trước mắt vô địch lang vương biết mình căn bản không phải là đối thủ của tô du vì vậy trực tiếp n h ư ợ n g bộ lui binh rời khỏi nơi này tô du thẹn quá thành giận nói xem ra tên khốn kiếp này chính là biết một chiêu này sau khi hắn nói hết lời có một đám vô địch tiểu lang vương đi tới trước mặt bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn là dựa theo quy tắc cũ đối phó bọn chúng tô du không chút do dự nói lần này thật sự là cực khổ các ngươi như vậy tình huống kế tiếp sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm sau khi hắn nói hết lời cũng đã cảm nhận được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cái loại này chính trực cùng lợi hại khi bọn hắn giải quyết xong đám tiểu lang vương kia tô du không chút do dự nói lần này các ngươi làm không tệ để cho ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm bọn họ gật đầu một cái bọn họ liền biết tô du nhất định sẽ khen ngợi bọn họ cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ đã cảm nhận được cái này áp lực trong、đó. bạch tiểu lâm không chút do dự nói chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng chương chín trăm bảy mươi chín một mực đang ở thân phan đại ca một lần nữa đi tới trước mặt tô du hắn nói như đinh đ ó n g cột việc lớn không tốt rồi hắn thế kiệt biến mất không thấy tô du biết chuyện này lo lắng mà hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao hắn biến mất không thấy phan đại ca lắc đầu một cái hắn cũng không biết sau này thế nào là tốt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết chuyện này bọn họ ngược lại thì cảm thấy là một chuyện tốt bạch tiểu lâm thành khẩn nói thật ra thì ta cảm thấy hắn rời đi ngược lại thì đối với chúng ta là một chuyện tốt tôn chính uy cũng là như vậy ý kiến hắn không chút do dự nói ta cảm thấy bạch tiểu lâm nói rất có lý chúng ta không cần muốn đi tìm hắn sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm gật đầu một cái hai tờ l ẽ bọn họ đã đã đứng ở cùng một cái trên lập trường phan đại ca lại lắc đầu một cái nói năng có khí phép nói hắn mất tích sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều phiền thoái hy vọng các ngươi có thể hiểu được một đ i ể m này thật ra thì trong lòng tô du rất rõ ràng dù sao hàn thế kiệt là một tân thủ thôn người quản lý nếu như hắn đột nhiên biến mất không thấy tất nhiên sẽ đưa tới sóng to gió lớn hắn thấm thiế nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta hy vọng trong khoảng thời gian này các ngươi hẳn là công bình đối đãi chuyện này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi vì vậy không chút do dự đáp ứng trong thời gian kế tiếp bọn họ phát động rất nhiều người chơi cùng nhau tìm kiếm tung tích của hàn thế kiệt nhưng vào lúc này hàn thế kiệt mới phát hiện mình đã rơi vào con lang vương kia trong xào huyện nếu như không phải là tô du kịp thời chạy tới như vậy hắn sẽ trở thành trong miệng con lang vương này món ăn trên bàn hắn không chút do dự nói lần này thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi tạ tạ sự trợ giút của các ngươi đối với ta sau khi hắn nói hết lời con lang vương kia đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ mà tô du trực tiếp rút kiếm thương không ra tô du tức giận nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm cũng bao gồm ngươi sau lưng con lang vương này những thứ kia tiểu lang vương chỉ thời gian trước mắt người chơi khác đều từ chỗ này rút lui chỉ có tô du ở chỗ này chống lại lang vương tô du tức giận nói ngươi tên ghê tởm này ngươi kết quả muốn làm gì tại sao vẫn luôn tại ẩn thân vì cái gì lựa chọn tránh không chiến con lang vương này vẫn luôn tại c á o kỉnh giống giận dù sao mình đặc biệt sợ hai tô du thành kiếm thương k h n g kia càng không cần phải nói là trang bị của hắn t ô du đã cảm nhận được bên trong con lang vương này trong lòng khủng hoảng vì vậy hắn trực tiếp xứng qua nhưng vào đúng lúc này sau lưng con lang vương này đột nhiên xuất hiện một đám người chơi xa lạ bọn họ quả thật là liền là một đám ngu xuẩn c h i đồ t ô du tức giận mà hô lớn ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này bằng không con lang vương này sẽ đem các ngươi nuốt t r ọ n sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi này toàn bộ biến thành người gỗ bọn họ hoàn toàn không biết tiếp theo phải nên làm như thế nào t ô du tức giận chất vấn các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ toàn bộ đều ngu sao mấy người chơi này bất đắc dĩ thở dài nhanh chóng phản ứng lại sau đó hướng về phương hướng tô du xưng lại tô du bất đắc dĩ thở dài hắn không biết mấy người chơi này tại sao lại muốn tới tìm chính mình khả năng là thấy đến phía bên mình tương đối an toàn cho nên mới nhanh chóng đầu nhập vào chính mình chương chín trăm tám mươi một k í c h trí mạng tô du đem mấy người chơi này đều an toàn đưa đi chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tới trước mặt của hắn bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ngươi vừa rồi làm cái gì tại sao mới vừa mới có nhiều như vậy người chơi tô du như ninh chém sắt đắp lại chẳng lẽ ta còn cần phải báo cho ngươi sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cười cười xấu hổ bọn họ biết hiện tại tô du tính khí tương đối nóng nảy dù sao không tìm được cái con kia vô địch lam vương bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói hy vọng đại ca có thể bông lỏng tinh thần ta tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể tìm được con làng vương kia sau khi hắn nói hết lời tô du không cho là đúng cười lạnh dường như không có đem lời hắn nói coi là chuyện to tát bất t ì n h lình tô du thật giống như là nghe được một trận tiếng gào thét của lam vương vì vậy trực tiếp xung qua bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng nghe được loại âm thanh này bọn họ thật sự là vô cùng vui vẻ trên mặt toát ra nụ cười sáng lạng lần này tô du không chút do dự vọt tới cái tia chỉ trước mặt lang vương hơn nữa cho lang vương một kích trí mạng hắn nhanh chóng đem hai thanh kiếm đau thống nhất trở thành tuyệt thế thần kiếm một kiếm liền đâm vào trong thân thể của lang vương vào giờ phút này con lang vương này đã thoi thót máu trên người lượng đều sắp muốn rơi sạch k e ngài đạt được chiến lợi phẩm vô địch cao giáp một tô du thu được bộ khôi giáp này sau cũng không có cho bất luận kẻ nào bởi vì hắn biết bộ khôi giáp này là người chơi k h á c không cách nào cưới đồ vật hắn không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhất định phải biết không bộ khôi giáp này cũng không thích hợp các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du bạch tiểu lâm nói như linh đ ó n g cột tô du đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi phan đại ca cùng hàn thế kiệt biết bộ khôi giáp này về sau liền bất đắc di thở dài dù sao dựa vào thực lực của bọn họ căn bản là không có cách khống chế cái này một bộ khôi giáp bọn họ đều thất vọng thở dài cũng không biết tiếp theo phải làm thế nào mới tốt tô du không cho là đúng cười nói các ngươi yên tâm đi bộ khôi giáp này ta nhất định sẽ cho các ngươi giữ lấy sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều có chút cái tị dù sao bọn họ cũng rất thích bộ k h ô i giắt này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau mà tô du đang dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem bọn họ tô du không chút do dự nói hai người các ngươi đây là thế nào muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ cũng không muốn ở trước mặt của tô du t h à n phiền cái gì bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du đương nhiên tin tưởng theo như lời nói của bọn họ vì vậy liền đem chuyện này gặp trở ngại xuống không có qua thời gian bao lâu chương ó một đám tiểu lang chín trăm tám mươi mốt an toàn rút lui bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta vẫn là khuyên các ngươi một câu khẩn trương rời đi nơi này nơi này thật sự là quá nguy hiểm tô du nói xong về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết ý tứ của tô du là cái gì liền cảm thấy rất kỳ quái phan đại ca thẳng thắn nói thật ra thì các ngươi hẳn là nghe theo tô du sắp xếp hy vọng các ngươi có thể hiểu được một điều này chạy nhanh đi bạch tiểu lâm cùng tô n Chính du là vì đảm bảo hộ an toàn của bọn họ mới có thể để cho bọn họ rút lui bởi vì những thứ kia tiểu lang vương thật sự là nhiều lắm rồi dù sao bọn chúng cũng là vô địch tiểu lang vương cũng là vì báo thù cho vô địch lang vương mà tới đây chính là vô địch lang vương trước đào tạo ra được tiểu lang vương vì chính là chờ đợi một ngày kia đến lúc này tô du một lần nữa thấy được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thở hồn hển mà chất vấn nói các ngươi ở chỗ này làm gì còn không nhanh đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ lần này kiên định tín nhiệm của mình nhưng vào đúng lúc này lại có thể xuất hiện một đám hang động tiểu quái đám tiểu quái hang động này chính là qua đến giúp đỡ vô địch tiểu lang vương tô du thấy được đám tiểu quái này về sau liền nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vậy hai người các ngươi liền đi giải quyết đám tiểu quái này đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ không chút do dự đáp ứng bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đem đám tiểu quái hang động này tiêu diệt phàn đại ca cùng hàn thế kiệt nhìn thấy về sau thật sự là không không b ộ i phục phàn đại ca khâm phục không dứt nói hai người các ngươi người chơi thật sự là quá lợi hại rồi lợi hại hơn thiếu niên áo trắng nhiều nhưng mà lời nói này bị thiếu niên áo trắng không cẩn thận nghe được rồi hắn đi thẳng tới trước mặt phàn đại ca tức giận chất vấn phàn đại ca ngươi đây là ý gì chẳng lẽ cảm thấy ta không lợ phan đại ca lắc đầu một cái như linh đóng cột đáp lại dĩ nhiên không phải cái ý này rồi chẳng lẽ ngươi không có nghe được ta là cố ý tại thổi phồng bọn họ sao thiếu niên áo trắng nhất thời rơi vào trong châm tư hắn hiện tại mới biết ý tứ của phan đại ca vì vậy nói vậy cũng tốt là ta trách l ầ m ngươi tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ hắn đã đem đợt thứ nhất đ ị c h nhân toàn bộ giải quyết hết trên mặt của hắn vẫn là một bộ bộ dáng nghiêm túc hắn nghiêm túc nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ở chỗ nào nào ta cần muốn gặp được bọn họ hai người chơi này rất mau tới đến trước mặt của hắn bộ dáng của bọn họ tương đối khẩn trướng cũng không biết tô du gọi bọn hắn có chuyện gì Bạch trong i vội u Lâm vã c trước i này mắt c bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đã cảm nhận được tô du cái loại này kiên cường cái này cũng là một loại kiên định không thay đổi quyết tâm tô du lập trí nhất định phải đem trước mắt đám này vô địch tiểu lang vương hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt tô du nói năng có khí phép nói hy vọng lần này mọi người có thể không ngừng cố gắng cùng n sau đem khi hắn nói hết lời trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn cần phải tìm được cái đó vô địch tiểu lang vương hang động tô du không chút do dự nói các n g ư ơ i đam tiểu lang vương đáng giận này các n g ư ơ i hang động rốt cuộc ở chỗ nào nào nhanh thành thật khai báo đi ra sau khi hắn nói hết lời đám tiểu lang vương này trực tiếp đem hắn vây lại nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bắt đầu dương cung bắn tên bạch tiểu lâm thở hổn hển nói các người đám tiểu lang vương này thật sự là thật là to gan ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi hắn mới vừa nói hết lời có một đám tiểu lang vương trực tiếp hướng về phương hướng bọn họ vào tới tô du nói như linh đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhất định phải coi chừng biết không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du vì vậy trực tiếp từ chỗ này ẩ thân bạch tiểu lâm rất nhanh liền từ một cái chỗ khuất đi ra rồi sau đó từ từ đi tới bên người tô du tô du nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm ngươi kết quả là từ chỗ nào chui ra ngoài tại sao không nhìn thấy ngươi bạch tiểu lâm đang chuẩn bị trong lúc nói chuyện đ á m tiểu lang vương kia bắt đầu phản công tô du tức giận nói bạch tiểu lâm ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ở chỗ này thêm phiền ta yêu cầu hết sức chuyên chú đối phó những địch nhân này bạch tiểu lâm gật đầu một cái bất đắc dĩ thở dài không có qua thời gian bao lâu liền cùng tôn chính uy tụ họp lại rồi tôn chính uy hỏi ngươi làm sao chẳng lẽ tô du đại ca lại khiển trách ngươi rồi sao bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài hắn vốn là muốn nói điều gì nhưng l à không nghĩ đến thiếu niên áo trắng đi thẳng tới phía sau bọn họ thiếu niên áo trắng nói như linh đóng cột hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du đại ca ở chỗ nào nào tô du nghe được tiếng nói chuyện của thiếu niên áo trắng liền lập tức đi tới trước mặt của hắn hắn như linh đóng cột mà hỏi thiếu niên áo trắng ngươi làm sao chẳng lẽ phản đại ca tìm ta có chuyện gì không thiếu niên áo trắng lắc đầu một cái hắn t h ô m tiến nói nhưng thật ra là ta tới nhờ cậy ngươi cũng không phải là cùng phản đại ca có bất kỳ quan hệ gì tô du nghe được hắn giải thích về sau liền hớn hở gật đầu một cái trên mặt toát ra nụ cười sáng、lạng. thiếu niên áo trắng đột nhiên phát hiện có một đám tiểu lang vương đi tới trước mặt bọn họ hắn hết sức sợ sẽ hỏi chẳng lẽ đây chính là vô địch tiểu lang vương trong truyền thuyết sao thật là không nghĩ tới bộ dáng tương đối đáng sợ tô du đã cảm nhận được thiếu niên áo trắng hoảng sợ bất quá hắn vẫn nói như đinh đóng cột thiếu niên áo trắng hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng thiếu niên áo trắng gật đầu một cái hớn hở nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn cũng không muốn ở trước mặt của tô du thêm phiền mặc dù hắn là một vị người chơi cao cấp nhưng là so sánh với tô du lên vậy thật là kém chi khá xa tô du không chút do dự hỏi thiếu niên áo trắng ngươi đây là muốn đi chỗ nào chương chín trăm tám mươi ba phát hiện một trang bị thiếu niên áo trắng nghe được tô du vấn đề về sau liền không cho là đúng nợ nụ cười thật ra thì hắn hiện tại chính là qua đi tìm tung tích của phản đại ca nhưng là hắn tìm nửa ngày chính là không có tìm được phản đại ca hắn thật sự là đặc biệt thống khổ hắn thống khổ không chịu nổi hô lớn phản đại ca ngươi rốt cuộc ở chỗ nào, nào mau ra đây bằng không chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất phiền t o á i tô du chém giết những thứ kia tiểu lang vương về sau liền vội vội vàng vàng qua đến tìm kiếm tung tích của phản đại ca rồi hắn đi tới trước mặt thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểu hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phản đại ca biến mất không thấy sao tô du rất nhanh phát hiện trên người phản đại ca một trang bị hắn không chút do dự nói nếu như ta không có đ o á n sai phản đại ca đã biến mất không thấy chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tới trước mặt hàn đại ca hắn có hay không tới đi tìm ngươi khi hắn hỏi ra cái vấn đề này về sau phản đại ca trực tiếp từ sau lưng hàn thế kiện xuất hiện rồi p h a n đại ca không giải thích được mà hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi tìm ta có chuyện gì không chẳng lẽ tô du tìm ta sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy quả quyết ngay đầu tiên đem p h a n đại ca tin tức truyền đưa cho tô du tô du biết sau tới ngay đến trước mặt p h a n đại ca hắn nghi ngờ không hiểu hỏi p h a n đại ca ngươi kết quả đi chỗ nào tại sao hiện tại mới ra ngoài p h a n đại ca đem trong này trải qua nói ra hắn không nghĩ tới tô du vậy mà lại vẫn luôn đang tìm kiếm mình tung tích cái này khiến hắn rất áy náy hắn tự trách không dứt nói ta thật sự là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy là ta có lỗi với tô du ngươi t ô du lại lắc đầu một cái dù sao hắn hiện tại đã đem đám tiểu lang vương kia hoàn toàn tiêu diệt phan đại ca cùng hàn thế kiệt biết chuyện này đặc biệt vui vẻ yên tâm phan đại ca khâm phục không dứt nói vẫn là tô du ngươi tương đối lợi hại coi như là ta cùng hàn thế kiệt liên thủ lại cũng không cách nào đem đám tiểu lang vương kia giải quyết hết người chơi khác cũng cho rằng như thế bọn họ đều lộ ra một loại ánh mắt xù bái tô du không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy nếu ta đã xác định an toàn của ngươi ta cũng yên lòng hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi bởi vì hắn biết nơi đây không thích hợp ở lâu cái này dù sao cũng là tân thủ thôn hắn chính là một vị người chơi đỉnh cấp hắn không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi cũng đi c h u n g với ta đi hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du vì vậy trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du thành khẩn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hy vọng các ngươi hai cái ngàn vạn lần không nên hối hận làm chuyện này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ miệng đồng thanh nói chúng ta tuyệt không hối hận không có qua thời gian bao lâu thiếu niên áo trắng mang theo lâm trí viễn trở về tới rồi lâm trí viễn hiện tại đã biến thành trên trung bình cấp người chơi Tô du thấy Du bây được giờ lâm chí viễn về sau, thật sự thật là rất vui vẻ yên t â mau dù s nhìn đến một cái sói khổng lồ vương hắn ngay đầu tiên đem tin tức này nói cho tô du tô du biết sao rất mau tới đến một cái sói trong huyện ở ngoài cửa hàng sói rốt cuộc thấy được cái con kia sói khổng lồ vương kinh thiên lang vương cấp bậc lv 152. t h â n phận lang vương tự do hp một t r ă vạn lực chiến 152 vạn lực phòng ngự 150 vạn hệ số tổng hợp 166. kỹ năng kinh thiên công kích kinh thiên gào thét lang vương công kích tại loại tình huống đặc thù này dưới lâm trí viễn biết mình căn bản không phải là trước mắt đối thủ của con lang vương này vì vậy trực tiếp từ chỗ này tránh ra tô du hớn hở gật đầu một cái hắn liền biết lâm trí viễn là một cái tự biết mình người chơi nhưng vào đúng lúc này thiếu niên áo trắng cùng bạch tiểu lâm đột nhiên đến nơi này bọn họ muốn giúp tô du thiếu niên áo trắng không chút do dự nói tô du đại ca chúng ta là đặc biệt qua đến giúp đỡ ngươi tô du gật đầu một cái không chút do dự đáp lại thật ra thì ta căn bản không cần các ngươi trợ giúp ta nói chính là nghiêm túc thiếu niên áo trắng cùng bạch tiểu lâm c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng là lần đầu tiên hợp tác trước đó tôn chính uy đi c h â khác rồi thiếu niên áo trắng rất quý trọng một lần này cơ hội hợp tác hắn nói như linh đóng cột tô du đại ca hy vọng ngươi có thể tắc thành chúng ta tô du như linh chém sắt đáp lại đây là tuyệt đối không khả năng ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ các ngươi ta cũng sẽ không ở trước mặt của các ngươi thỏa hiệp sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài bọn họ không biết tiếp theo phải nên làm như thế nào một bộ dáng vẻ bó tay không cách nào tô du không chút do dự nói thật ra thì ta biết các ngươi làm sao nghĩ cho nên tại loại tình huống đặc thù này dưới hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa hai người chơi này bất đắc dĩ chỉ có thể từ chỗ này rời đi trong trước mắt tôn chính cùng mập cũng đi tới trước mặt tô du lúc này tô du đã đem con lang vương kia đội chạy tô du tức giận nói các ngươi hai người chơi này vì sao lại ngay tại lúc này tới tìm ta tôn chính uy không chút do dự nói chúng ta chính là đặc biệt qua đến giúp đỡ tô du đại ca chẳng lẽ đại ca không cần muốn sự hỗ trợ của chúng ta sao tô du lắc đầu một cái nói như linh đ ó n g cột các ngươi cũng biết phong cách làm việc của ta ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận trợ giúp của các ngươi tôn chính uy cùng mập mạp rất nhanh bị tô du đổi đi đây thật là để cho bọn họ hai người chơi này đặc biệt không nói gì tôn chính uy bất đắc dĩ nói xem ra lần này đối với chúng ta mà nói ă n bế một canh bất quá không sao chủ muốn thực lực của chúng ta quá nhỏ bé mập mạp gật đầu một cái mặc dù hắn hiện tại cũng là một người chơi cao cấp nhưng là khoảng cách người chơi đỉnh cấp đường phải đi còn rất dài hắn thẳng như nói ngươi nói khá vô cùng như vậy tiếp theo chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du nghe được đối thoại giữa bọn họ liền nghiêm túc nói mặc kệ trước đều chuyện gì xảy ra ngược lại cũng đã chuyển nguy thành an hai vợ lỡ bọn họ gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du không có qua thời gian bao lâu ba người chơi bọn họ liền xuất hiện ở trước mặt của phan đại ca phan đại ca cũng không có ở bên trong tân thủ thôn mà là đi tới một cái cường hóa thôn tên như ý nghĩa cường hóa thôn vị trí này nếu so với vị trí tân thủ thôn trọng yếu hơn hơn nữa toàn thể người chơi trình độ đều đề cao một cấp độ chừng 985, bạch i t chạy tiểu n Phan đại ca được thấy Tô lâm nghi ngờ i liền biết ta n không hiểu hỏi con lang vương kia ở chỗ nào nào tại sao không nhìn thấy hắn còn tưởng rằng tô du đã sớm đem con lang vương kia giải quyết hết nhưng là không nghĩ đến con lang vương kia lại có thể chạy trốn hắn nhất thời không nói gì bất quá vẫn là suy nghĩ cẩn thận nghĩ liền h ộ i vàng ă n ủi đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng tô du không cho là đúng nói ta căn bản không có coi là chuyện to tát các ngươi cũng tuyệt đối không nên làm chuyện ta tin tưởng đến thời cơ thích hợp con lang vương kia tự nhiên sẽ đi tìm tới bọn họ cũng đều biết tô du tâm thái đều tương đối lạc quan hơn nữa lực ý chí vô cùng cường đại nhất là sự kiên nhẫn của hắn cũng tương đối ổn định cùng vững chắc tô du thẳng thắn nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy con lang vương kia lại có thể chạy trốn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ có thể cảm nhận được sự phẫn nộ kia của tô du bạch tiểu lâm tức giận mà nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho con l a n g vương kia hiện tại chúng ta liền đi tìm tô du hớn hở gật đầu một cái vội văn nói lần này ta liền không làm phiền các ngươi các ngươi vẫn là tại nơi này chỉnh đốn một chút đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bị buộc bất đắc di đón nhận xuống dù sao đây là mệnh lệnh của tô du bọn họ cần phải tuân theo sắp xếp tô du không chút do dự nói các ngươi trước hết ở chỗ này dừng lại một chút đi ta bây giờ liền đi tìm con l a n g vương kia sau khi hắn nói hết lời trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn làm muốn rút nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói nếu là như vậy liền để đại ca tự mình đi đối mặt đi lúc ở trên đường tô du rất nhanh phát hiện trần thiên bằng cùng lý thành công hai người chơi này thấy được tô du sau thật sự là rất kích động bọn họ không nghĩ tới tô du vậy mà lại xuất hiện ở nơi này trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ngươi đây là muốn đi chỗ nào tại sao chỉ có chín h ngươi tô du đem cái này cái đầu đôi u sự tình nói ra hai người chơi này biết về sau liền hớn hở gật đầu một cái bọn họ muốn giúp tô du tô du nói như đinh đóng cột hai người các ngươi cũng không cần đi theo ta rồi vẫn là làm theo điều mình cho là đúng tốt hơn thật ra thì trong lòng hai người chơi này rất rõ ràng tô du sở dĩ nói như vậy chính là vì đảm bảo hộ an toàn của bọn họ tô du thành t h ẩ n nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì ta đều không cần thiết đạt được trợ giúp của các ngươi hiểu chưa sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ đều lựa chọn tin tưởng theo như lời nói của tô du bọn họ cũng đương nhiên tin tưởng thực lực của tô du điểm này là không thể nghi ngờ cho nên bọn họ chỉ có thể từ chỗ này rời đi tô du không chút do dự nói các ngươi làm như vậy là được rồi đây mới là ta nhận biết hai cái ưu tú người chơi có thể nhìn ra được các ngươi thăng cấp hai người chơi này gật đầu một cái thừa nhận một điểm này. Trường 986, tâm tình hỏng bét. Trần Thiên Thành một trận nhận hỏng chưa họ nghe xa, này. Bằng cùng Công vẫn bọn liền điểm đi được 986, Lý sau ó i hống h t n Bọn h họ cẩn thận Du tiếp đó trực tiếp từ chỗ này rời đi bất quá bọn họ vẫn là không có đi xa chính là lo lắng an toàn của tô du tô du thành cần nói ta biết hai người các ngươi vẫn chưa đi xa lần này nghe ta một câu xin k h u y ê n vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi trần thiên bằng lớn tiếng đáp lại đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi tuyệt đối sẽ không để cho n g ư ờ i thất vọng đúng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tới trước mặt bọn họ bạch tiểu lâm thành khẩn nói tô du đại ca ở chỗ nào nào đổi u mau nói cho chúng ta biết chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn tô du rất mau tới đến trước mặt mấy người chơi này tức giận nói các ngươi làm sao đều tới còn không khẩn trương rời đi nơi này phan đại ca cũng xuất hiện ở trước mặt của tô du hắn nói như linh đóng cột tô du người rốt cuộc muốn thế nào hết t hệ các thứ này đều là dụng tâm của bọn hắn lương khổ tô du nhất thời rơi vào trong châm tư hắn thật giống như là minh bạch một dạng gì tô du tức giận nói bất kể như thế nào hết t hệ các thứ này đều là bắt nguồn từ con lang vương kia đưa tới ngay sau đó hắn liền bắt đầu lớn tiếng gầm hét lên hắn nói năng có khí phách hô lớn người con lang vương này ở chỗ nào nào còn không mau ra đây bằng không ta hiện tại liền đem ngọn núi này thiêu hủy có một đám kinh thiên tiểu lang vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ nhìn dáng rất tương đối phẫn nộ t ô du thấy được đám tiểu lang vương này sao vốn là nghĩ muốn tự mình đối phó với nhưng vẫn là bị bạch tiểu lâm ngăn cản bạch tiểu lâm dứt khoát kiên quyết nói đại ca ngươi vẫn là đem chuyện nhỏ này giao cho chúng ta tới xử lý đi tiếp theo ngươi nhanh chóng đi đối phó cái con k i a kinh t i ê n lang vương t ô du gật đầu một cái thành c ầ ẩ n nói nếu là như vậy ta đây liền không khách khí với các ngươi bọn họ mấy người chơi này gật đầu một cái sau đó rất nhanh phát hiện t ô du đã từ trước mặt bọn họ rời đi chẳng được bao lâu t ô du liền tiến vào một cái sói trong huyện hắn dễ như chở bàn tay thấy được cái con kia lang vương đáng ghét nhưng vào đúng lúc này Có m ộ t đám n g ư ờ i chơi con cho thực lực của bọn họ liền có ghét họ họ thể vương. người liền tiêu xa lang lạ là đã đáng sớm vây này ở bên Bọn bằng bọn tự du i ệ t Tô con lang vương này. Tô du không chút do dự nói các ngươi mấy người chơi này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không khẩn trương rời đi mấy người chơi này bất đắc dĩ thở dài rất nhanh liền từ chỗ này rời đi bọn họ đương nhiên biết sự lợi hại của tôi du tôi du tức giận nói ngươi con lang vương đáng ghét này lần này là không phải là còn muốn rút lui con lang vương này giống giận tựa hồ là muốn cùng tôi du quyết tử chiến một trận tôi u tức giận nói thật ra thì ta có thể nhìn ra được như ngươi loại này tâm tình hồng bét sau khi hắn nói hết lời con lang vương này vẫn là trợn loại lên có thể là thực sự sợ hãi tô du lợi hại cho nên mới tránh né mũi nhọn tô du thẳng thắn nói ta liền biết ngươi tên khốn kiếp này nhất định sẽ làm ra chuyện như vậy xem ra không có gì bất ngờ xảy ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần nữa thấy được tô du bọn họ thật giống như là nghe được một trận sói hống âm thanh cho nên qua đến giúp đỡ chương chín trăm tám mươi bảy lực lượng cường hãn vậy chỉ lang vương có phải hay không lại chạy trốn tô du đại ca con lang vương kia rốt cuộc muốn làm gì bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi thật ra thì tô du cũng không biết con lang vương kia vì sao lại chạy trốn khả năng là duyên cớ bởi vì mình quá lợi hại tô du nói như ninh đóng cột vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nơi đây không thích hợp ở lâu ta tin tưởng còn sẽ có liên tục không ngừng tiểu lang vương đi tới nơi này tiếp viện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ biết ý tứ của tô du rồi vì vậy trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm tức giận mà nói bất kể như thế nào bước kế tiếp mục tiêu của chúng ta chính là diện trừ con lang vương này con lang vương này là địch nhân lớn nhất của chúng ta vừa dứt lời người chơi khác cũng đến nơi này nhất là trần thiên bằng cùng lý thành công trần thiên bằng cùng lý thành công trố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ biết con lang vương kia ở chỗ nào nào chỉ là ngay từ đầu không dám nói ra chẳng được bao lâu trần thiên bằng vẫn là nói thật trần thiên bằng thấm thiểu nói tô du đại ca ta biết con lang vương kia ở chỗ nào nào ta nói chính là nghiêm túc tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi bọn họ rất mau tới đến một cái khác sói trong huyện không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền thấy cái con kia kinh thiên lang vương con lang vương này thấy được tô du cùng người chơi khác về sau lập tức sợ ngây người vốn là muốn từ nơi này rời đi nhưng vẫn còn do dự rồi tô du dùng một loại giọng g a lệnh quả quyết nói Các người chơi khác đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du tô du thẳng thắn nói ta đây liền nói tới nơi này hy vọng các ngươi có thể hiểu được một điểm này trong trước mắt tô du liền từ trong tầm mắt của bọn họ biến mất không thấy rất mau tiến vào sói trong huyện ngay một khắc này con lang vương kia rốt cuộc cùng tô du đao b ì n h gặp nhau tô du rất nhanh rút kiếm thương không ra cùng tinh mang b ả o kiếm quả quyết thống nhất trở thành tuyệt thế thần kiếm tô du tức giận nói các ngươi những người này thật sự là thật là q u ả đáng các ngươi rốt cuộc muốn thế nào bên người con kinh thiên lang vương này còn có một đám tiểu lang vương tô du thấy được đám lang vương này cùng tiểu lang vương sau liền lộ ra rất tức giận hắn căm tức nhìn đám lang vương này tô du thở hồn h i n nói lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người các người liền chờ đó cho ta nhìn đi hắn trực tiếp xông qua trong tay không ngừng huy động vậy đem tuyệt thế thần kiếm con lang vương này đã cảm nhận được trong tay tô du vậy đem tuyệt thế thần kiếm sức mạnh cho tới bây giờ đều chưa từng thấy mãnh liệt như vậy sức mạnh thần kỳ tô du cũng chú ý tới đám lang vương này kinh ngạc hắn đ ắ c ý cười cười khinh miệt nói các người đám lang vương này rốt cuộc muốn thế nào nhanh thành thật khai báo đi ra kinh thiên lang vương trực tiếp xông qua tới chương c h í t r ư ơ vẫn là rất coi trọng con lang vương này đã cảm nhận được sự lợi hại của tô du cho nên liền tạm thời từ nơi này rút lui tô du vẫn là đổi kịp con lang vương này tức giận hô lớn người tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê t h m vì sao lại để tránh trước đó tô du mỗi một lần tấn công đều bị con lang vương này tránh ra giữa bọn họ cũng không phải là đối trọi gây gắt mà là lang vương một mực đang phòng ngự lần này tô du là tuyệt đối sẽ không để cho lang vương thành công phòng ngự lần này tấn công giống như sóng gió kinh hoàng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã nhìn thấy màn này bọn họ thật sự là đặc biệt tao hứng cũng đặc biệt khâm phục bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca thật sự là quá lợi hại rồi chúng ta lúc nào có thể đến đạt đại ca tài nghệ như vậy cũng cấp bậc tôn chính uy đối với cái này biểu thị rất không lạc quan hắn bất đắc d ì nói ngươi vẫn là nằm mơ đi thôi ta cảm thấy vĩnh viễn không có khả năng nghe được hắn sau khi trả lời bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói không nói gặp ngươi thật ra thì ta cũng nghĩ giống vậy trong lúc hắn trong khi nói chuyện tô du đã đem hai thanh kiếm báo thống nhất trở thành tuyệt thế thần kiếm lần này hắn không chút do dự liền đem kiếm xuyên thấu trước mắt con lang vương này keng ngài đạt được chiến lợi phẩm kinh thiên áo giáp một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau nhìn đến nơi này phó màu bạc c h i ế giáp bọn họ lòng tràn đầy vui mừng bạch tiểu lâm như linh đóng c cũng không biết tô du đại ca sẽ đem bộ khôi giáp này cho người đó tô du suy nghĩ c ẩ n thật nghĩ vẫn là đem bộ khôi giáp này đưa cho tôn chính uy ta nhớ được trước đáp ứng ngươi chỉ cần thu được một đ ộ ngươi có thể c ư ờ i háo giáp liền sẽ tặng cho ngươi ta thì sẽ không ngớt lời tô du tự tay đem bộ khôi giáp này đưa cho tôn chính uy tôn chính uy thật sự là mừng rỡ như điên hắn v ộ i v à n g nói tô du đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn sự trợ giúp của ngươi đối với ta tô du không cho là đúng cười nói thật ra thì không quan trọng ngươi nhưng là anh em tốt của ta ta là tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm mặc dù có chút ghen t ị nhưng vẫn là phát ra từ nội tâm thay tôn chính uy cảm thấy cao hứng tôn chính uy đã chú ý tới bạch tiểu lâm cái loại này không tự nhiên biểu tình nàng lúng túng không tôi nói bạch tiểu lâm ta biết ngươi là đang ghen t ị ta cùng với bạch tiểu lâm ở chung một chỗ thời gian dài như vậy tôn chính uy tự nhiên hiểu hắn là một cái dạng gì người chơi bạch tiểu lâm liền vội vàng giải thích ta đây liền có lời nói thẳng ngươi nói không sai ta là ghen t ị ngươi nhưng là ta thật lòng thay ngươi cảm thấy cao hứng tô du nghe được đối thoại giữa bọn họ về sau hết sức phấn khởi nói các ngươi có thể có lời nói thẳng cái này khiến ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di t h ở dài bọn họ không nghĩ tới tô du đã nghe được đối thoại giữa bọn họ bạch tiểu lâm lung t u n g nói đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy thật ra thì trong khoảng thời gian này chúng ta rất nội phục đại ca một lời một hành động nhưng vào đúng lúc này có một đám kinh thiên tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ cứ việc kinh thiên tiểu quái cùng kinh thiên lang vương quan hệ cực kỳ xa nhưng tô du vẫn là rất coi trọng hắn nói năng có khí phép nói các ngươi nhất định phải chú ý đám tiểu quái này rất có thể là đi qua đối phó tôn chính uy tôn chính uy nhất thời rơi vào trong châm tư hắn không biết tô du tại sao sẽ nói ra lời nói như vậy tô du đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì t r ư ơ n g chín trăm tám mươi chín chịu to đ ã kích lớn tô du lập tức nhìn về phía tôn chính uy thẳng thắn mà đáp lại chẳng lẽ ngươi quên ta mới vừa mới đưa cho ngươi háo giáp rồi sao tôn chính uy nhất thời lĩnh ngộ hắn ngầm hiểu nói tô du đại ca ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó nói với tôn chính uy như vậy lần này ta liền đem đám tiểu quái này giao cho ngươi để giải quyết tô du gật đầu một cái không chút do dự đáp ứng bạch tiểu lâm vốn là muốn giút hắn nhưng vẫn là bị hắn cự tuyệt rồi tôn chính uy không chút do dự nói bạch tiểu lâm ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên trợ giúp ta ta cự tuyệt sự giúp đỡ của ngươi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm vẫn là bất đắc dĩ thở dài hắn trơ mắt nhìn tôn chính uy đã tiến vào đám tiểu q u á i kia trong vòng đây bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đ ạ i ca ngươi cảm thấy lần này tôn chính uy có n ắ m chắc không tô du gật đầu một cái như linh chém sắt đáp lại đương nhiên có n ắ m chắc ta cực kỳ xác định một điểm này bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ vì vậy cũng gật đầu một cái hắn cũng tin tưởng thực lực của tôn chính uy tôn chính uy rất nhanh tiêu diệt mấy con kinh thiên tiểu khoái hắn quay đầu nhìn xem tô du lộ ra lướt qua một cái trong lòng đã có dự tính nụ cười tôn chính uy không chút do dự nói các ngươi cứ việc yên tâm tốt một lần này sự t ì n h giao cho ta ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng chính là bởi vì tiêu binh thất bại tâm lý đang quay phá tôn chính uy cái này mới bị đả kích khổng lồ tô du đã nhìn thấy màn này hắn liền vội vàng nói với bạch tiểu lâm nhanh lấy ra khí huyết hoản ngàn vạn lần không nên để cho tôn chính uy có chuyện bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn đương nhiên biết ý tứ của tô du hắn rất nhanh lấy ra một viên khí huyết hoản để cho thương thế nghiêm trọng tôn chính uy phục tôn chính uy từ từ tỉnh táo lại trong thân thể hắn hp đang không ngừng tăng lên hắn nghi ngờ không hiểu hỏi mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao ta cái gì đều không nghĩ ra vừa dứt lời bạch tiểu lâm thẳng thắn mà đáp lại ngược lại chuyện này cùng sự kiêu ngạo của ngươi từ có nhiều quan hệ hy vọng ngươi có thể kịp thời sửa lại tôn chính uy nhất thời rơi vào trong châm tư hắn thật giống như là minh bạch cái gì sau đó trở lại trước mặt tô du hắn vô cùng tự trách nói tô du đại ca hết thể các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta tô du gật đầu một cái bất quá vẫn là không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng trong khoảng thời gian này ngươi nên đi câu thông tôn chính uy đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du hắn tự nhiên sẽ tích cực câu thông hắn nói như linh đ ó n g cột tô du đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó trực tiếp cảm nhận được tôn chính uy cái loại này h ã y náy cùng hối cải để làm người mới tâm lý chẳng được bao lâu thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này bọn họ cũng l à qua tới truy đuổi một đám tiểu quái thiếu niên áo trắng thấy được tô du về sau nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca các ngươi có thấy hay không một đám tiểu quái đi tới nơi này t ô du gật đầu một cái sau đó chỉ chỉ tôn chính uy tôn chính uy thành khẩn nói các ngươi đang tìm tiểu quái đã bị ta một lưỡi bắt hết rồi sau khi hắn nói hết lời hắn cũng có chút hối hận dù sao mình nói cũng không hoàn toàn tại chính mình té xịu sau là tô du trợ giúp hắn giải quyết còn dư lại tiểu quái chương chín trăm chín mươi càng chiến càng mạnh tôn chính uy một lần nữa tự t r á c h nói đại ca thật ra thì ta cũng không biết chính mình đây là có chuyện gì tại sao trở nên như thế cuồn g vọng tự đại tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta đương nhiên hiểu được ý tứ của ngươi kế tiếp trong khoảng thời gian này ta lại trợ giút ngươi chỉ thời gian trước mắt tô du liền mang theo tôn chính uy đi tới bên trong tân thủ thôn tôn chính uy đến nơi này sau liền lộ ra rất nghi ngờ tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi chúng ta tại sao lại muốn tới đến chỗ này ta hiện tại cũng không phải là một người chơi tân thủ rồi tô du có thể cảm nhận được tôn chính uy đối với cái này tân thủ thôn một loại nhắm mắt làm ngơ còn có một loại khinh miệt hắn thẳng thắn nói tôn chính uy ngươi rốt cuộc có muốn hay không từ bỏ ngươi tật xấu tôn chính uy gật đầu một cái nói năng có khí phách hô lớn ta đương nhiên muốn ta nằm mộng cũng nhớ tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó thành khẩn nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi phan đại ca rất mau tới đến trước mặt bọn họ khi hắn biết cái này cái sự t ì n h đại khái về sau liền dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem tôn chính uy tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta phan đại ca nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn không chút do dự nói chẳng lẽ không thể được sao chẳng lẽ ta không thể dùng ánh mắt như thế nhìn xem ngươi sao tô du đột nhiên tức giận mà nói tôn chính uy ngươi bây giờ rốt cuộc biết tại sao mình lại cuồng vọng tự đại a tôn chính uy nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn bất đắc di thở dài vốn là muốn giải thích cái gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này tôn chính huy thẳng thắn nói tô du đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cũng đến nơi này sau đó chạy tới còn có thiếu niên áo trắng cùng mập mạc bọn họ sức đầu mẹ chán xuất hiện tại tô du cùng trước mặt phàn đại ca tô du thấy được bộ dáng của bọn họ về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể hay không cùng ta nói một chút mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là không muốn nói nhưng là trong giấy đã không gói được lửa rồi có một đám tiểu q u á i đi tới tân thủ thôn Tô du biết Du cự h không sớm cho kịp báo cáo tình huống này? Các ngươi thật u y này, này. ệ n giận nói, ngươi ngươi tức tại các cáo Các báo sao sớm s kịp là quá u sơ s ấ thạch k ô n tiểu quái miêu tả đây là một loại to to to nhỏ nhỏ quái không chỉ thân thể to lớn sức mạnh cũng rất to lớn một đám tiểu quái có thể có thể so với một cái thành thục cự quái tô du thấy được đám tiểu quái này về sau liền rất tức giận nói các ngươi những người này cũng thật sự là quá ghê tởm ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi hắn trực tiếp xông qua dù sao hắn biết người chơi thông thường là không cách nào chống cự mấy cái tiểu quái này tấn công bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn cũng muốn muốn tấn công tiểu quái nhưng vẫn là bị p h a n đại ca ngăn cản p h a n đại ca tức giận nói chẳng lẽ các ngươi không có nghe được lời tô du mới vừa nói sao chỉ có ta cùng hắn cùng nhau tấn công là được rồi nghe được hắn sau khi trả lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ có thể cười cười xấu hổ sau đó bọn họ chỉ có thể ở nơi này ngoan ngoan n g â y ngốc mà lúc này tô du đã là càng chiến càng mạnh Chương Tô thật rất tất trước mặt hoàn toàn tiêu diệt, Du không hổ chơi đỉnh hắn nhanh địch nhân hoàn người liền là cấp, cả đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn từ h nhất h ấ y này, mặt t đầu đến cuối tin tưởng một điểm này cho nên trong thời gian kế tiếp vô luận tô du đi tới chỗ nào bọn họ liền sẽ theo tới chỗ đó qua thời gian mấy ngày bọn họ một lần nữa đi tới hàn thế kiệt ở bên người lúc này trong tay hàn thế kiệt tân thủ thôn đã bị một đám tiểu quái hành hạ phan đại ca cũng nghe tiếng chạy tới hắn rất mau tới đến trước mặt tô du trước đó nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi biết không tô du suy nghĩ cẩn thận ý, thành cờ nói n thật ra thì ta cũng không biết cái này ngọn nguồn trong đó hàn thế kiệt thật giống như là bị d ọ a cho sợ rồi phan đại ca định thân nhìn lại quả nhiên liếc mắt liền thấy được hàn thế kiệt lúc này hàn thế kiệt đã hoàn toàn kết quả đã không có chủ kiến của mình phan đại ca đi tới bên cạnh của hắn nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi đây là đang làm gì thật chẳng lẽ không cách nào tỉnh lại rồi sao hắn bất đắc dĩ thở dài thấm thiế nói thật ra thì ngươi nói không sai ta đúng là là không cách nào phân chấn đ á m tiểu quái kia thật sự là quá lợi hại rồi tô du cũng đi tới bên cạnh của bọn hắn tức giận nói mặc kệ trước đó xảy ra chuyện gì sự t ì n h ngươi coi như tân thủ thôn người quản lý nên lần nữa phân chấn sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du cho nên lần này cũng đã đứng ở tô du trên lập trường bạch tiểu lâm thẳng thắn nói hàn thế kiệt đại ca ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa tỉnh lại cái này cũng là tâm nguyện của chúng ta hàn g thế kiệt nhất thời ngây ngẩn hắn là tuyệt đối sẽ không tại cái khác trước mặt người chơi mất mặt xấu hổ vì vậy hắn lần nữa đứng lên tô du cùng trong lòng phàn đại ca rất rõ ràng hàn g thế kiệt chính là cái loại này đến chết vẫn sĩ diện người chơi chỉ có một chiêu này đối phó hắn mới có tác dụng hàn g thế kiệt thẳng thắn nói thật ra thì các ngươi nói không sai chỉ cần có các ngươi tại ta còn sợ gì chứ vừa dứt lời trước đây đ á m tiểu quái kia một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tuyệt thế tiểu quái miêu tả đây là một loại tương đối lợi hại tiểu quái chỉ cần làm ư ờ i con tiểu quái liền tương đương với một cái thành t h ụ cự quái tôi du thấy được mấy cái tuyệt thế tiểu quái sau liền không cho là đúng nói không sao đám tiểu quái này liền giao cho để ta giải quyết đi hàn thế kiệt cùng phản đại ca c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du có thể hay không có lợi hại như vậy hàn thế kiệt nghi ngờ không hiểu hỏi tô du ngươi nhất định phải cẩn thận rồi biết không tô du gật đầu một cái hắn đi thẳng tới đám này trước mặt tuyệt thế tiểu quái hơn nữa rút kiếm thương c ũ n g ra hắn chỉ là không có nghĩ tới đây bảy tuyệt thế tiểu quái thật giống như là tại đưa tới cộng hưởng chung nhau lớn tiếng gà ghét để cho xung quanh mấy người chơi này lầm vào trong hôn mê Tô Du nói như đinh đóng chương t ta xem c ú n vẫn là khẩn g ta t là r rời đi nơi này, bằng không c h u y ệ n kế t i ế p sẽ t r ở nên rất p h i ề n thoái. Thật ra thì hắn tại nói ra hắn n là g ư ờ i c h ơ i k h á c cũng không cần hắn không h p ả i rời đi nơi này. Trường 992, không muốn chọc giận hắn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca muốn đi cùng đi chúng ta không thể đem người rơi xuống tô du gật đầu một cái thấm thiến nói nếu là như vậy cái kia ta liền biết tiếp theo phải làm gì rồi hắn trực tiếp dùng một loại giọng ra lệnh đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính u bước đi hiện tại chỉ còn lại hắn một người chơi ở lại trước mặt của đám tiểu q u á i này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ có thể bất đắc di than thở rời khỏi nơi này phan đại ca chỉ thấy được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến cũng không nhìn thấy tô du liền lộ vẻ rất khẩn trương hắn vội vã cuốn cuốn mà hỏi các ngươi tô du đại ca ở chỗ nào nào tại sao không nhìn thấy hắn hắn vốn là muốn trở về nhưng vẫn là bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy khuyên nhủ rồi bạch tiểu lâm tức giận mà nói vô luận tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì phan đại ca đều không cần thiết đi tìm đại ca của ta phan đại ca nhất thời rơi vào trong chấm t ư hắn tin tưởng bạch tiểu lầm cùng tôn chính uy là phụng mệnh hành sự hắn đối với cái này cũng không thể nói gì được hắn tinh t á o nói nếu là như vậy ta đây cũng liền dựa theo ý của các ngươi đi làm đi ta cũng không muốn chọc giận tô du trong chớp mắt tô du liền đem đám tiểu quái kia tiêu diệt hơn nữa lấy được rất nhiều kìm tệ khen thưởng hắn rất mau tới đến trước mặt tôn chính uy hắn thế kiệt chú ý tới hắn rất nhanh sẽ trở lại liền cảm thấy vô cùng không tưởng tượng nổi vì vậy nghi ngờ không hiểu hỏi chẳng lẽ ngươi thật sự tiêu diệt đám tiểu quái kia sao tô du gật đầu một cái nói năng có khí phép nói đó là đương nhiên một điểm này ta rõ ràng trong lòng chẳng lẽ ngươi là đang ch sau khi hắn nói hết lời phan đại ca thẳng thắn nói hàn thế kiệt ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh ý miệng hàn thế kiệt bất đắc dĩ thở dài thật ra thì hắn là có chút không cam l ò n g hắn không nghĩ tới tô du sẽ lợi hại như vậy hắn tinh tạo nói vô luận tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì cái này tân thủ thôn liền tạm thời giao cho tô du tới quản lý tô du kinh ngạc nhìn xem hắn hắn không biết hàn thế kiệt là có ý gì hàn thế kiệt không chút do dự nói ngươi ngàn vạn lần không nên dùng loại này ánh mắt nghi ngờ nhìn ta cái này dù sao cũng là ta làm quyết định tô du vẫn là lắc đầu một cái hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn vốn chính là một cái có nguyên tắc người chơi hắn hơi lộ ra tức giận nói hàn thế kiệt ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi là tại chơi nhà tròi sao hàn thế kiệt nhất thời rơi vào trong châm tư hắn đương nhiên biết ý tứ của tô du hắn chỉ có thể bất đắc gì nói thật sự là thật xin lỗi lần này để cho ngươi cảm nhận được ta hèn yếu cái này khiến ta thật mất mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính h uy đã cảm nhận được hàn thế kiệt cái loại này hèn yếu bọn họ vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy bọn họ chỉ cảm thấy hàn thế kiệt hẳn là bị đám tiểu cái kia dọa trò sợi Phan Đại chương chín trăm chín mươi ba tín nhiệm kiên định thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rốt cuộc trở thành người chơi cao cấp bên trong tài năng xuất chúng bọn họ nhẹ nhõm sung sướng đi tới trước mặt tô du tô du không nghĩ tới tiến bộ của bọn hắn nhanh như vậy sau đó mới biết hai người chơi này lại may mắn tìm được có thể thăng cấp cục đá hắn thành thần nói không nghĩ tới thần may mắn lại hàng lâm ở trên người các ngươi rồi hy vọng các ngươi có thể quý trọng ngàn vạn lần không nên không đi chính lộ thiếu niên áo trắng cùng mập mạp gật đầu một cái bọn họ nhất định sẽ đem những lời này vững vàng ghi ở trong lòng dù sao đây là tô du cảnh cáo bọn họ thiếu niên áo trắng nói năng có khí phép nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng tô du hớn hở cười một tiếng thấm t i ế n nói nếu là như vậy ta đây cũng yên lòng bạch tiểu lâm cùng tôn c h í n huy đã tiêu diệt một đám tiểu quái bọn họ rất mau tới đến trước mặt mấy người chơi này bọn họ cũng chú ý tới thiếu niên áo trắng đến thiếu niên áo trắng thấy được bọn họ về sau không chút do dự nói không nghĩ tới các ngươi vậy mà lại xuất hiện ở nơi này xem ra lần này các ngươi cũng thăng cấp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã chú ý tới thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p công lực đích xác là so với trước kia cường đại hơn rất nhiều bọn họ vốn là hỏi thăm nguyên nhân trong này nhưng vẫn là bị tô du cắt đứt tô du đã cảm nhận được một đám tiểu quái đến hơn nữa còn là một đám tiểu quái xa lạ vì vậy hắn nói như ninh đóng cột hy vọng các ngươi có thể rất coi trọng chẳng được bao lâu một đám tiểu quái xa lạ liền ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn tô du tức giận nói các ngươi mấy cái tiểu quái này thật sự là thật là quá đáng ta là tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi xuất hiện ở đây chỉ thời gian trước mắt phan đại ca cùng hàn thế kiệt rốt cuộc trở về tới rồi bọn họ đã cảm nhận được tô du cái loại này lòng kiên định lý bọn họ cũng chú ý tới đám kia xa lạ tiểu quái đến tiểu quái tất thắng miêu tả loại tiểu quái này có đặc biệt cường đại tất thắng tâm lý bình thường người chơi gặp phải đám tiểu quái này sau sẽ có dị thường thay đổi tô du tức giận mà nói với đám tiểu quái này ta là tuyệt đối sẽ không sợ các ngươi Các người vừa ẫ n ổn thoảng là tự thu xếp ổn đi. u khi hắn nói dứt lời Bạch tô i Lâm cùng t du kịp thời đi tới trước mặt bọn họ trong tay hắn đã rút kiếm thương khung ra chính là một kiếm này trực tiếp đem hai cái tiểu quái tiêu diện Hán bạch tiểu lâm tự chấp nói tô du đại ca lần này đều là lỗi lầm của chúng ta là chúng ta quá tiêu binh thất bại rồi tô du đương nhiên hiểu được bọn họ đã ý thức được một điểm này liền không cho là đúng nợ nụ cười hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng chương chín trăm chín mươi bốn quan trọng ủng hộ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái kế tiếp trong khoảng thời gian này bọn họ hoàn toàn đem đám tiểu quái này toàn bộ tiêu d i ệ t bọn họ hết sức phấn khởi mà xuất hiện ở trước mặt của tô du người chơi khác cũng đúng hành động của bọn họ khen không dứt miệng tô du nói với bọn họ lần này biểu hiện của các ngươi cũng không tệ lắm hy vọng các ngươi có thể tiếp tục bảo trì thiếu niên áo trắng cùng mập mạc bất đắc di thở dài dù sao trước đó bọn họ đã thử qua vì kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn quá thiếu sót thiếu niên áo trắng đi tới trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hắn dùng một loại thỉnh giáo giọng điệu nói lần này thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái kế tiếp trong khoảng thời gian này bọn họ nhất định sẽ giáo sư thiếu niên áo trắng một chút bản lĩnh chủ yếu là kinh nghiệm tác chiến tô du rất nhanh đồng ý hành vi của bọn họ hơn nữa nói ta hy vọng kế tiếp trong khoảng thời gian này các ngươi có thể cảm nhận được ta ủng hộ đối với các ngươi sau khi hắn nói hết lời những người này đều gật đầu một cái bọn họ tự nhiên biết tô du ủng hộ rất quan trọng phản đại ca cũng cho rằng như thế hàn thế kiệt hiện tại còn là một bộ bộ dáng ủ rũ cúi đầu bất quá hắn đã cảm nhận được phản đại ca đối với hắn cái loại này nắm chặt thật ra thì ở trong thế giới cái trò chơi này mỗi người chơi đều sẽ gặp gỡ đến thung Bất tô t quá du hắn ậ t tới thung giống giờ đều chưa bao giờ gặp thung lũng, như cho chưa h là bao sao bây đều dù là một vị nói g không giống với người ư ờ i chơi với chơi cấp, khác. đình Hắn n như linh đóng cột thật ra thì ta hy vọng các ngươi có thể hiểu được một chuyện trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là không ngừng cố gắng hắn câu nói này nói đúng là cho hàn thế kiệt nghe hắn cũng không hy vọng hàn thế kiệt trong chuyện này cùng chính mình nào không vui hắn tinh tạo nói hàn thế kiệt ta hy vọng ngươi có thể hiểu được chuyện này hàm nghĩa hàn thế kiệt bất đắc dĩ thở dài nói như linh đóng cột vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải làm gì rồi ta sẽ nghe lời ngươi hắn rốt cuộc lần nữa phân chân lên mà vào giờ phút này lại có một đám tuyệt thế tiểu quái đi tới bên trong tân thủ thôn của hắn chuẩn bị đánh lén tô du tức giận nói thật là không có nghĩ đến đám tiểu quái này sẽ như thế tích cực nếu là như vậy vậy chúng ta trực tiếp vào đánh tới đi chỉ thời gian trước mắt tô du liền mang theo người chơi khác vào công tới rất nhanh bọn họ liền cảm nhận được đám tiểu quái này mang cho nguy hiểm của bọn họ trừ đám tiểu quái này ở ngoài tô du một lần nữa cảm nhận được một cái cự quái đến bất quá con cự quái này vẫn còn đang tại ngoài ngàn dặm hắn tinh táo nói các người đều nghe ký cho ta chúng ta cần phải nhanh giải quyết chiến đấu sau đó n ê n đón một trận thực nhân bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ không biết tô du nói là ý gì bạch tiểu lâm tĩnh tạo nói đại ca ngươi làm sao muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi chúng ta nhất định sẽ chiếu cố đến tâm tình của ngươi tô du không cho là đúng nợ nụ cười hắn đã cảm nhận được bạch tiểu lâm đối với chiếu cố của mình có thừa hắn thẳng n h i ê nói n chúng ta vẫn là trước đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết đi những chuyện khác chúng ta sau này hay nói mấy người chơi này đều tán thành tô du kế hoạch bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ yêu cầu tiền hậu g i p kích mới có thể trọng thương mấy cái tiểu quái nà không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền lấy được trọng đại thắng lợi cái này khiến tô du đặc biệt cao hứng chương 995, t ậ p thể lợi ích lâm trí viện rất mau tới đến trước mặt tô du lần này hắn rốt cuộc hoàn thành người chơi cao cấp thay đổi lúc này tô du đã cảm nhận được hắn trong lòng có dự tính cũng chú ý tới trên mặt hắn cái loại này nụ cười sáng lạng liền cảm thấy hài lòng lên tô du nói như l i n h đóng cột nếu là như vậy vậy ngươi vẫn là khẩn trương đi ra sông sáo đi chờ ngươi đi ra ngoài rèn luyện sau một khoảng thời gian tới nữa gia nhập lâm trí viện thật giống như là có chút không muốn ra ngoài, hắn liền muốn phải ngoan, ngoan ngốc ở bên người tô du coi tức cạnh được đắc chỉ có bảo toàn. biết liền giận nói, ngươi ngươi lại khi lời, viễn dài, như an hắn đang không bên Nghe hắn thì thở thể là là làm lâm bất bỏ. trả vệ Tô Tô rất Ta ta. trí Du Du sau sau xóa ý sẽ gì? đây đem ở dĩ qua thời gian mấy ngày bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc trở về tới rồi chỉ bất quá lần này bọn họ t r e o chọc tới một đám tiểu quái thiên linh tiểu quái miêu tả đây là một loại tiểu quái cực kỳ lợi hại người chơi thông thường căn bản là không có cách tiêu diệt loại tiểu quái này ngược lại còn sẽ gặp phải cắt ướt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nhanh phát hiện tô du sau đó bọn họ sốt ruột đi tới bên người tô du bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du nhìn xem lâm trí viễn nói như đinh đóng cột chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao hai người chúng ta ở chỗ này thương lượng sự t ì n h bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái sau đó bọn họ rất nhanh liền đem đám tiểu quái kia sự tình nói ra bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca ngươi nhanh nhìn nha đám tiểu quái kia đã hướng về phương hướng chúng ta xông lại tô du đã cảm giác chịu đến một điểm này liền không cho là đúng cười lạnh nói thật ra thì không quan trọng lần này liền giao cho ta Chỉ trước trước cái thời hắn thiên linh mắt, Tô tới tiểu mặt, biết một tiểu gian liền đi quái kia quái. này Hắn đám đám Du là sau ự là quá ghê tợm, t vẫn là k h y ê n người các câu, một khi ô n muốn này g g ở chỗ này chọc ậ n ta. Sau k hắn i h nói hết lời mấy cái tiểu quái này vẫn là lắc đầu một cái bọn chúng căn bản là nghe không hiểu theo như lời nói của hắn tô du đã cảm nhận được đám tiểu quái này ngu xuẩn liền rất tức giận nói nếu là như vậy cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lập tức ngăn cản hắn bọn họ cảm thấy tô du đối phó đám tiểu quái này quả thực là đại tài tiểu dụng bạch tiểu lâm thẳng thắn nói ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta tô du đại ca vẫn là để cho ta đi tôn chính uy cùng tô du c h ố mắt nhìn nhau xem ra lần này bạch tiểu lâm là muốn đơn độc tác chiến tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhất cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của hắn hắn thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây sẽ thành toàn cho ngươi trong c h ư ớ c mắt đám tiểu quái kia cũng đã bị bạch tiểu lâm tiêu diệt hơn nữa lấy được một khoản kim tệ khen thưởng bạch tiểu lâm liền vội vàng đi tới bên người tôn chính uy sau đó đem những kim tệ này giao cho trên tay hắn tôn chính uy lung túng cười nói thật ra thì đây vốn chính là cá nhân ngươi đạt được bằng không ngươi vẫn là đem những kim tệ này cầm lên đi ta không cần thiết bảo quản tô du nói như đ i n h đóng cột thật ra thì ta cảm thấy hắn nói rất có lý ngươi vẫn là mình đảm bảo còn đi bạch tiểu lâm lại lắc đầu một cái thấm thiên nói đây vốn chính là chúng ta tập thể lợi ích c h ư ơ nghe ạ n não. n g g vị trí đầu h được theo như lời nói của bạch tiểu lâm tô du gật đầu một cái trong lòng đã có dự tính cười một tiếng nhưng ngay lúc này có một đám người chơi xa lạ đi tới trước mặt bạch tiểu lâm bọn họ vừa rồi chính mắt thấy được bạch tiểu lâm thu hoạch một khoản phong phú kim tệ khen thưởng cho nên lần này bọn họ chính là qua tới giống như bạch tiểu lâm yêu cầu những tiền vàng kia hơn nữa thái độ của bọn họ tương đối phách lối nhìn một cái liền khó đối phó bạch tiểu lâm tức giận chất vấn các người rốt cuộc muốn làm gì tại sao phải làm như vậy một người chơi tức giận nói chỉ có như vậy chúng ta mới có thể nhanh chóng thăng cấp dù sao kim tệ đạt tới số lượng nhất định tự nhiên sẽ đạt được một chút trang bị tô du đột nhiên nói chẳng lẽ các ngươi không quen biết ta sao các ngươi có phải chán sống rồi hay không những người này đều lắc đầu một cái bọn họ căn bản không biết tô du kết quả là ai cho nên đều dùng một loại ánh mắt lãnh đạm nhìn xem hắn bạch tiểu lâm đột nhiên nói vị này chính là chúng ta trong thế giới game cao cấp nhất người chơi tô du đương nhiên cũng là đại ca của ta mấy người chơi này đương nhiên biết trong thế giới cái trò chơi này xếp hạng xếp hạng tại vị trí đầu nào chính là tô du tô du lạnh leo nói bạch tiểu lâm ngươi nói mấy cái có ích lợi gì ngược lại bọn họ cũng không nhận ra ta còn không bằng trực tiếp đem bọn họ tiêu diệt hết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu bọn họ trực tiếp độc thủ bạch tiểu lâm thở hồn hển nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm các ngươi liền đi cho ta nhìn đi chỉ thời gian t r ớ c mắt đám người chơi này cũng đã bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đuổi chạy bọn họ đích sắc là không nghĩ tới bên cạnh tô du mấy người chơi này đều rất lợi hại bạch tiểu lâm thẳng n h i ê nói n tô du đại ca ngươi vẫn là đánh giá một cái chúng ta một lần này biểu hiện đi tô du nhất thời rơi vào trong châm tư thật ra thì hắn cũng không biết hẳn là từ chỗ nào nói đến hắn vội và nói g n thật ra thì ta biết các ngươi là có ý gì cho nên ta hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổ thỏa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết trong chuyện này tô du sẽ có dạng thái độ gì bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi làm sao chẳng lẽ có vấn đề gì không sau khi hắn nói hết lời tô du trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục làm khó bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhưng vào lúc này lại có một đám thiên linh tiểu quái bao vây bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cái này khiến bọn họ lộ ra đặc biệt bị động bạch tiểu lâm tức giận mà nói các người đám tiểu quái đáng giận này các người rốt cuộc muốn thế nào muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi thật ra thì đám tiểu quái này căn bản sẽ không nói lời của bọn họ chỉ bất quá vẫn luôn tại mắt lom đom nhìn chằm chằm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài chỉ có thể kiên trì đến cùng chống lại được nhân thật ra thì tô du cũng không có đi xa hắn mang theo lâm trí viễn riển ở một bên xem cuộc chiến. lâm trí viễn nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca tiếp theo có tính toán gì hay không có thể hay không cùng ta nói một chút tô du lắc đầu một cái thấm t i ê n nói ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta nói những thứ này biết không ngươi yêu cầu hướng bọn họ làm chuẩn vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đã đem đám tiểu q u á i kia tiêu d i ệ t bọn họ rất mau tới đến bên người tô du dù sao bọn họ biết tô du cũng không có đi xa cho nên mới ngựa không ngừng vó chạy tới chương chín trăm chín mươi bảy không cần thiết sợ hãi tô du rốt cuộc thấy được một cái lang vương chân chính con lang vương này cả người bao phủ một cổ hòa diễm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được con lang vương này về sau thật sự là đặc biệt sợ hãi bọn họ vội vội vàng vàng trốn ở sau lưng tô du tô du thẳng thắn nói các người hai người chơi này sợ cái gì cái này không có gì phải sợ biết không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đương nhiên biết chỉ cần có tô du tại bọn họ không cần thiết sợ hai cùng hoảng hốt hòa diễm lang vương cấp bậc lv một t r thân phận người bảo vệ lang tộc hp 145 vạn lực chiến 145 vạn lực phong ngự một triệu hệ số tổng hợp một Kỹ năng, h người người sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ là tuyệt đối sẽ không cãi lại mệnh lệnh của t o du t o du rất nhanh gia tăng tấn công thế công nhưng là không nghĩ đến trước mắt con lang vương này cũng không dễ dàng đối phó con lang vương này vẫn luôn đang gầm rú vốn tưởng rằng có thể đem tô du hủ đến nhưng là không nghĩ đến tô du càng chiến càng mạnh tô du tức giận nói đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy liền có thể dọa ta rồi n g ư ơ i con lang vương này sớm muộn sẽ trở thành bại tướng dưới tay của ta nhưng vào lúc này có một đám h ỏ a diễm tiểu lang vương xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du nhìn xem mấy cái h ỏ a diễm tiểu lang vương sau không chút do dự nói các người rốt cuộc muốn thế nào muốn giúp người xấu làm điều khác sao đám h ỏ a diễm tiểu lang vương n g đ y trực tiếp xông qua tới tuyệt đối không có đem tô du coi ra gì tô du nói như linh đóng cột nếu là như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi phan đại ca cùng hàn thế kiệt tới trợ giúp nhưng vẫn là bị tô du cự tuyệt tô du không chút do dự nói các ngươi hai vị này vẫn là không nên ở chỗ này làm l o ạ n thêm biết không còn không đổi mau tránh ra sau khi hắn nói hết lời phan đại ca dứt khoát quyết nhiên đáp lại chẳng lẽ chúng ta hai cái không thể tới nơi này rút một tay sao phan đại ca suy nghĩ cẩn thận ý, cuối cùng vẫn là thu hồi câu nói này hắn cũng không muốn để cho tô du quá làm khó tô du thành khẩn nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bọn họ ba người chơi này cùng nhau rời khỏi nơi này nhưng là không nghĩ đến đám kế hoạ diễm tiểu lang vương vẫn là truy kích qua tới thật ra thì hết t hệ các thứ này đều làm ư u kế của tô du hắn đột nhiên ngừng lại sau đó dứt khoát kiên quyết mặt hướng về phía trước mặt đám hỏa diễm tiểu lang vương nghệ ý hắn lạnh lùng nói ta liền biết các ngươi những người này sẽ đổi tới nhưng là không nghĩ đến lại nhanh như vậy bất quá cái này đối với ta tới nói cũng là một chuyện tốt phan đại ca cùng hàn thế kiệt c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết trong hổ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì tô du thản nhiên nói với bọn họ các ngươi yên tâm đi một cơ hội duy nhất này chắc chắn sẽ không giao cho các ngươi ta hay là đối phó đám tiểu lang vương này đi phan đại ca cùng hàn thế kiệt gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết mình căn bản không phải là đối thủ của đám tiểu lang vương này phan đại ca bất đắc d ì nói tô du ngươi liền thả tay đi vội đi hai người chúng ta người chơi nhất định sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi chương chín trăm chín mươi tám đội kim tệ khen thưởng tô du nghe được phan đại ca cùng hàng thế kiệt khích lệ về sau liền hớn hở gật đầu một cái coi như là không có bọn họ khích lệ hắn cũng có thể tiêu diệt đám tiểu lang vương này hắn nghĩa chính ngôn từ nói các người đám tiểu lang vương đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đám tiểu lang vương này đã cảm nhận được sự phẫn nộ kia của tô du vốn là muốn từ nơi n là từ bạch tiểu lâm cơ đội phục không tôi nói ngươi thật sự là quá lợi hại rồi chúng ta mới vừa nghe nói chuyện này ngươi cũng đã đem đám tiểu lang vương này tiêu diện tô du không cho là đúng cười nói không sao hết thẻ các thứ này đều là chủ ý của ta cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào sau khi đám tiểu lang vương này bị hắn đổi thành k i m tệ khen thưởng hắn rất nhanh liền đem những kim tệ này giao cho tôn chính uy bảo quản tôn chính uy nói như linh đóng cột tô du đại ca xin yên tâm chuyện nhỏ này liền giao cho ta tô du lại nghiêm nghị phê bình hắn ngươi nói cái gì ngươi lại còn nói bảo quản kim tệ là một chuyện nhỏ ngươi cũng thật sự là thật không có thái độ ngay ngắn đi nghe được tô du nghiêm túc phê bình về sau tôn chính uy liền vội vàng giải thích tô du đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du hài lòng gật đầu một cái hắn liền biết tôn chính uy nhất định sẽ biết sai liền đuổi tô du thành khẩn nói nếu là như vậy cái kia trần a liền làm biết tiếp theo phải theo gì ồ rồi, i kiếm kia liền cái sói Hắn nhanh nhưng chốc hắn hang không con làng vương kia rồi, nhưng là trong rất r tìm lát một tìm t có được. là đều thiên bằng cùng Lý Thành Công lại có thể đi tới bên cạnh của có tức Thành bên hắn, bọn họ tự xưng có tin tức mới. Trần Thiên Bằng Lý lại thể tới tự họ đi mới. không chút do dự nói t ô du đại ca hy vọng ngươi có thể tín nhiệm chúng ta chúng ta có thể dẫn ngươi đi tìm con làng vương kia t ô du gật đầu một cái cười nói nếu là như vậy ta đây liền đi với các ngươi một chuyến hy vọng các ngươi ngàn vạn lần không nên lừa gạt ta trần thiên bằng nói năng có khí phách nói đại ca xin yên tâm chúng ta làm sao lại lừa gạt ngươi chỉ thời gian trước mắt ở dưới sự giúp đỡ của hai người chơi này tô du rốt cuộc đã tới một cái thác nước lớn trước mặt mà điều này thác nước lớn phía sau chính là con lang vương kia tô du đã từ trong không khí cảm nhận được cái này sát khí trong đó tô du tức giận nói chẳng lẽ ngươi con lang vương đáng ghét này còn không mau ra đây sao sau khi hắn nói hết lời con lang vương này đã xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi con lang vương này tức giận đối mặt tô du sau đó không chút do dự vào tới hơn nữa từ trong miệng phun ra một viên hỏa cầu tô du thẳng thắn nói chỉ bằng viên hỏa cầu này cũng muốn đánh bại ta sao ngươi cũng thật sự là quá không tự lượng sức nhưng là không nghĩ đến viên hỏa cầu này lại có thể biến thành ba viên hỏa cầu đây thật là để cho tại chỗ tất cả người chơi chỗ mắt nghẹn h ọ ặ c lên tô du lại không cho là đúng cười lạnh nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy đích sắc là thú vị bất quá ta là tuyệt đối sẽ không bị đối phương dọa sợ sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn phụng khuyên hắn nhưng bây giờ đã không kịp rồi. Trường được r ơ i cao cấp. Bạch Ca có thể chuyển Đại thẳng thắn hy thể Tiểu Tô nói, Du nguy Lâm lần vọng này t ô du rất nhanh liền đem trước mắt con lang vương này đánh bại ngay sau đó liền trở về trước mặt tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm tô du không chút do dự nói các người hai người chơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi bọn họ chỉ có thể buồn buồn không vui từ chỗ này rời đi dù sao bọn họ đã bị tô du khiển trách bọn họ đương nhiên sẽ có vẻ ủ rũ cúi đầu tô du tức giận nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta cũng không phải là đang khiển trách các ngươi là các ngươi cùng chính mình gây khó dễ hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời giật mình bọn họ không lại tiến lên sau đó xoay người lại đến bên người tô du bọn họ thừa nhận sai lầm của mình bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta tô du gật đầu một cái hào phong nói các ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ tha thứ các ngươi sau khi hắn nói hết lời cũng đã cảm nhận được cái này sát khí trong đó lúc này phan đại ca cùng hàn thế kiệt đã bị con lang v ư ơ n g kia khu t r ụ phan đại ca không chút do dự nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du mau chạy tới đây cứu ta sau khi hắn nói hết lời tô du trực tiếp xông qua hắn là tuyệt đối sẽ không trong chuyện này r ớ t ở phía sau tô du tĩnh tạo nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì chúng ta đều nhất định phải lấy được trong này lý giải đương nhiên còn muốn quy định kế hoạch bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ trong này rồi phan đại ca cùng hàn thế kiệt cũng gật đầu một cái bọn họ cũng đương nhiên biết cái này áp lực trong đó rồi bọn họ mấy người này không chấp mắt nhìn chằm chằm tô du tô du không chút do dự nói các ngươi đây là đang làm gì tại sao nhìn chòng chọc vào ta còn không khẩn trương rời đi nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy t r ố mắt nhìn nhau bất quá bọn họ rất nhanh liền sáng tỏ thông suốt bọn họ biết ý tứ của tô du là cái gì ngay trong nháy mắt này có một đám người chơi xa lạ ở dưới sự dẫn dắt của lâm chí viễn qua tới đầu nhập vào tô du rồi tô du lời nói thành khẩn hỏi các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ có lời gì liền không thể nói thẳng sao tại sao nhất cổ tắc khi đi tới trước mặt của ta chỉ thời gian trước mắt hắn liền cảm nhận được cái này chân tướng trong đó hắn cho rằng mấy người chơi này đều là người chơi cao cấp tại lâm chí viễn kéo theo mới có thể gia nhập tô du trong đoàn đội tô du không chút do dự nói các ngươi đã, đã tới nơi này như vậy thì ở lại đây đi Ta sẽ c người. Người lâm trí viễn nói như linh đóng cột các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên coi thường cái kế hoạch này đây đương nhiên là tô du đại ca vì khảo nghiệm chúng ta mà thị mỹ thích trí tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ tin chắc lâm c h í viễn sở nói là chuyện thật chương một nghìn không muốn nhìn thấy các ngươi tô du một lần nữa đi tới cái kia chỉ trước mặt lang vương lần này hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho con lang vương này hắn trực tiếp lấy ra l a n g vân cung tiễn đầu tiên là bắn ba cây cung tên sau đó lấy thêm r a kiếm t h ư ơ n g hùng không chút do dự vào tới hắn tức giận nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy cái này ba cây cung tên lại có thể bị con lang vương này tránh ra thật ra thì tô du căn bản không có quan tâm chuyện này cho nên hắn tiếp tục cố gắng chém chết con lang vương này chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vội vội vàng vàng chạy tới tô du nghi ngờ không hiểu hỏi hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên đi tới nơi này thật sự là quá kỳ quái bạch tiểu lâm thẳng t h ắ n nói đại ca ngươi còn chưa hiểu sao chúng ta sở dĩ đi tới nơi này chính là vì trợ giúp ngươi sau khi hắn nói hết lời liền đã hiểu đạo lý trong này dù sao tô du căn bản không yêu cầu trợ giúp của bọn hắn tô du thẳng thắn nói các ngươi vẫn là đuổi mau tránh ra đi biết không ngàn vạn lần không nên để cho ta lại nhìn thấy các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì đ ỗ n g nhiên trong lúc đó bọn họ lại có thể nghe được một trận tiếng nổ khi bọn hắn đi tới nơi vừa nãy về sau mới phát hiện tô du đã đem con làng vừng kia giải quyết hết、Ken. Ngài đạt được chiến lợi phẩm, áo giáp lang vương giáp lợi đạt được một. phẩm, áo bạch tiểu lâm rất nhanh đến mức đến mức bộ không i giáp à y Uy Tôn Chính n c ũ hớn hở gật đầu một đầu chút á i ắ n cũng không có bất kỳ ghen tị dáng vẻ. Bạch tiểu lâm không có Bạch c kỳ h bất tị Tiểu vẻ. Lâm do dự nói tô du đại ca ngươi làm như vậy thích hợp sao tô du thản nhiên nói đương nhiên thích hợp tại sao không thích hợp chứ ngược lại ta cảm thấy rất thích hợp phan đại ca cùng hàn thế kiệt đến nơi này bọn họ đã chú ý đến một điều này phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi đây là đang làm gì tại sao lại cho bạch tiểu lâm một bộ khâu giáp trên người hắn bây giờ trang bị đều nhiều hơn chưa dùng hết bạch tiểu lâm thành khẩn nói Đây vốn chính là tôi Du、đại、ca chiếu cô cho ta cho không hệ khi cái ngươi quan nào. tâm, bất cùng này cùng ngươi không có bất cứ quan có nói cứ Sau hắn lời,、Tô、du nói h thở ấ t trong trầm tư. Tô rơi vào n Du nói như linh đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi tạm thời rời khỏi nơi này đi ta có lời sẽ đối với cái này hai vị đại ca nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái sau đó bọn họ bất đắc d ì từ chỗ này chọn rời đi bọn họ cũng không biết phản đại ca cùng hàn g thế kiệt muốn làm gì t ô du đột nhiên nói hai vị yên tâm đi ta biết sau này thế nào xử lý chuyện này quan hệ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đối với ta trung thành tận tâm phan đại ca cùng hàn thế kiệt gật đầu một cái thật ra thì bọn họ là đang ghen tị bạch tiểu lâm tô du có thể nhìn ra được một điểm này vì vậy hắn ngấm ngầm hại người nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì ta hy vọng các ngươi có thể thiệt lương sau khi hắn nói hết lời phan đại ca cùng hàn thế kiệt từ chỗ này rời đi bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du phan đại ca tức giận nói tô du này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn muốn làm gì ngay trong nháy mắt này có một đám tiểu lang vương hoàn toàn bao vây bọn họ bọn họ hiển nhiên là lọt vào đám tiểu lang vương này trong vòng dây vừa vặn tô du đến nơi này hắn tức giận chất vấn các người đám tiểu lang vương này muốn làm gì trước một nghìn một trăm l i một một loại lực x u n g kích tô du hoàn toàn đem đám tiểu lang vương này hoàn toàn tiêu diệt hắn rất mau tới đến trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy quả thực khiếp sợ bọn họ không nghĩ tới động tác tô du lại nhanh như vậy quả thực là thần dũng vô cùng tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ hiện tại cũng không dám nhìn ánh mắt của tô du rồi bạch tiểu lâm không chút do dự nói tô du lại ca ngươi mới vừa rồi là không phải là quên đổi kim tệ khen thưởng rồi nếu như không có bạch tiểu lâm nhắc nhở tô du thật đúng là quên chuyện này rồi tô du nói như linh đóng cột bạch tiểu lâm ngươi nói không sai ta đúng là là quên mất may mắn ngươi nhắc nhở ta bạch tiểu lâm không cho là đúng cười nói cái này không coi vào đâu đại ca vẫn là nhanh đổi kim tệ khen thưởng đi tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó hắn rất nhanh liền đổi kim tệ khen thưởng trực tiếp giao cho tôn chính uy bảo quản tôn chính uy lung tùng nói ta cũng không biết nên nói gì rồi vô luận như thế nào ta đều sẽ bảo quản những kim tệ này nhưng vào đúng lúc này có một con lang vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ thân phận người bảo vệ hát ảnh lang vương hp một trăm năm mươi vạn lực chiến một trăm năm mươi vạn lực phong ngự một trăm bốn mươi tám vạn hệ số tổng hợp một trăm bảy mươi kỹ năng hát ảnh công kích lang vương công kích lang vương gào thét tại loại nguy hiểm này tình huống bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy phụng mệnh hành sự rất nhanh liền rời đi nơi này tô du lớn tiếng nói với bọn họ nếu như không có đạt được mệnh lệnh của ta các ngươi không cho phép rời khỏi nơi này biết không bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tô du là tại đảm bảo hộ an toàn của bọn họ bọn họ thật sự là rất cảm kích tôn chính uy thành khẩn nói thật là không có nghĩ đến tại loại này ác liệt tình huống tô du đại ca còn tại lo lắng an toàn của chúng ta bạch tiểu lâm hớn hở gật đầu một cái vất quá bọn họ rất nhanh liền nghe được một trận sói hống âm thanh loại âm thanh này có một loại lực x u n g kích chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại có thể té xịu trên đất bất tỉnh nhân sự cảm giác của bọn hắn vô cùng khó chịu trần thiên bằng cùng lý thành công vừa vặn đến nơi này bọn họ trực tiếp đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cứu được trở về tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ hắn không nghĩ tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy yếu đới như thế hắn thẳng hắ tại sao đột nhiên ngã xuống đất ngất đi rồi khi hắn đem vấn đề hỏi sau khi đi ra suy nghĩ cẩn thận nghĩ thật giống như là minh bạch đạo lý trong này hắn nói như linh đóng cột ta hiện tại rốt cuộc hiểu được ý tứ của các ngươi rồi các ngươi yên tâm đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trong thời gian kế tiếp lấy được khí huyết hoàn cứu trợ không có qua thời gian bao lâu hp của bọn họ liền dần dần tăng lên tô du rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm vội và nói g n thật sự là quá tốt rồi ta cũng có thể thở phào một cái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc nhảy nhót tương bừng lên nhưng vào lúc này trước đây con hát ảnh làng vườn kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ một lần nữa gầm t ô du tức giận nói n g ư ơ i con lang vương đáng ghét này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngươi liền chờ đó cho ta nhìn đi sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp x u ố n g qua bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng vào tới Trước tránh đất. Tô một Tiểu Tôn mắt biết thích thế trực tiếp rút Tô ra dưới người người như ngược Các chơi cũng còn Bạch cùng Chính chố cũng xuống này xuống không nhanh dùng giọng lệnh nói. nhìn nhau, bọn không nào, bọn vẫn mệnh hành hai phía Huy họ họ phụ h lui sau. Du lui. Du giải lại, loại lại sao làm là Lâm sự, về tô du lớn tiếng hô to người tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm tại sao tránh tới tránh lui thật ra thì động tác con h ắ c ảnh lang vương này tương đối bén nhạy hơn nữa cũng đặc biệt nhanh chóng có thể nói là thật tốc tô du trực tiếp lấy ra lang vân cung tiễn hắn bắt đầu dương cung bắn tên không nghĩ tới mới vừa bắn ra ba cây cung tên cũng đã bắn trúng trước mắt con lang vương này con lang vương này bắt đầu thê thảm gà o thét sau đó trực tiếp trốn vào dưới đất bên trong trong lúc nhất thời hoàn toàn biến mất không thấy tô du lớn tiếng hô to chẳng lẽ ngươi nghĩ làm con rùa đen rút đầu sao còn không mau ra đây bằng không ta hiện tại sẽ phải cái mạng nhỏ của ngươi nhưng vào lúc này hắn đã cảm nhận được cái này nguy hiểm trong đó dù sao có một đám hắc ảnh tiểu lang vương đã xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi hắc ảnh tiểu lang vương miêu tả bên cạnh hắc ảnh lang vương tiểu lang vương phụ thuộc đám tiểu lang vương này lực chiến tương đối dũng mãnh khiến cho người chơi đặc biệt nhức đầu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu lang vương này về sau liền chuẩn bị chủ động xin đi muốn đem đám tiểu lang vương này hoàn toàn tiêu diệt hết cũng coi là rửa sạch nhục nhã trước tô du suy nghĩ cẩn thận ý, vẫn là trực tiếp cự tuyệt đề nghị của bọn họ hắn tức giận nói các người rốt cuộc là làm sao vậy tại sao phải làm như vậy chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cái vấn đề này rất phiền phái sao vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất tự trách nhìn xem tô du tô du đã chú ý tới ánh mắt của bọn họ đối với cái này hắn cũng liền không lời có thể nói chẳng được bao lâu phan đại ca cùng hàn thế kiệt cũng đến nơi này bọn họ luôn cảm thấy chuyện này so với trong tưởng tượng của bọn họ còn nghiêm trọng hơn dù sao trong khoảng thời gian này bọn họ đích xác là cảm nhận được phụ cận lang vương nhiều hơn rất nhiều cái này khiến bọn họ thống khổ không chịu nổi phan đại ca vội và nói cũng không biết tiếp theo có hay không phương pháp giải quyết tô du như đinh chém sắc đắc lại phan đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ tìm được biện pháp tốt phan đại ca hài lòng gật đầu một cái hắn vẫn tương đối tin tưởng thực lực của tô du không có qua thời gian bao lâu tô du cũng đã cảm nhận được trong không khí sắc khí hắn không chút do dự nói các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bằng không thời gian liền không còn kịp rồi người chơi khác đều rời khỏi nơi này bọn họ đem chuyện này hoàn toàn giao cho tô du tới phụ trách tô du hớn hở gật đầu một cái hắn đương nhiên biết mình có loại năng lực này mà người chơi khác liền khó nói chắc rồi nhưng vào lúc này lâm chí viễn lại có thể xông vào hắn rất mau tới đến trước mặt tô du hắn nói hắn muốn rút một tay tô du nghiêm khắc phê bình hắn trực tiếp khiến trách ngươi rốt cuộc muốn thế nào ta cho ngươi biết ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng lâm chí viễn tại tô du khiến trách lại có thể khóc giống lên hắn than thở khóc lóc nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du đại ca ta đã hiểu được ý tứ của ngươi rồi tô du hớn hở gật đầu một cái khuyên bảo nói ta khuyên ngươi vẫn là tự thu xếp ổn thỏa biết không lâm chí viễn gật đầu một cái trực tiếp rời đi Trước 1003, trực tiếp theo sau. Bạch Tiểu Bạch sau. lâm trí viễn bất đắc dĩ nói các ngươi vẫn là cách ta xa một chút đi vừa rồi ta bị tô du đại ca khiển trách bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ biết làm như vậy đều là tô du đang vì lâm trí v i ớ n tốt bạch tiểu lâm thẳng thắn nói ta hy vọng ngươi có thể hiểu được chúng ta ý của tô du đại ca bạch tiểu lâm nói xong những lời này về sau tô du lập tức rời đi rồi phan đại ca cùng hàn thế kiệt không biết tô du đây là muốn đi chỗ nào vì vậy trực tiếp theo đi lên phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi tô du ngươi đây là muốn đi chỗ nào có thể nói cho ta biết hay không tô du suy nghĩ cẩn thận n như linh đóng cột đắc lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng chạy tới nơi này sau đó mà tới chính là lâm trí viễn lâm trí viễn không chút do dự nói tô du đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du hớn hở gật đầu một cái hắn đối với cái này mấy người chơi đưa cho kỳ vọng rất lớn t mặc dù đáp án này không phải là khẳng định nhưng là tô du tin tưởng trong này nhất định là có một loại biến hóa vi rượu qua thời gian mấy ngày hắn lại có thể ở chỗ này gặp được thiếu niên áo trắng cùng mập mạng bọn họ cũng là tới nơi này đánh chết tiểu quái đạt được thăng cấp cơ hội thiếu niên áo trắng thấy được tô du về sau sợ nha không dứt mà hỏi tô du đại ca vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du thẳng thắn mà đáp lại ta l à qua đến tìm kiếm một con lang vương hai người các ngươi người chơi có thấy hay không một con lang vương bọn họ c h ố mắt nhìn nhau sau đó suy nghĩ cẩn thận ý, cuối cùng vẫn là không có nhớ tới tới tô du không chút do dự nói được rồi các ngươi đã đều không có nhớ tới đến ta cũng liền không lời có thể nói các ngươi nhanh chóng đi tìm kiếm tiểu q u á i đi thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p có thể cảm nhận được tô du thất vọng cho nên tại loại tình huống đặc thù này dưới bọn họ vẫn là lặng lẽ đi theo qua tôi du rất nhanh phát hiện hai tờ lỡ bọn họ theo tới xoay người lại tức giận chất vấn các người rốt cuộc muốn thế nào còn không nhanh nói ra thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chố mắt nhìn nhau bọn họ đã c h ọ n vẹn biểu đạt ra ý nguyện của mình bọn họ muốn giúp tôi du tìm kiếm con làng v ù n g kia tôi du suy nghĩ cẩn thận ý, cũng liền tạm thời đáp ứng dù sao hắn đã cảm nhận được hai người chơi này chân thành c h i tâm tôi du không chút do dự nói nếu là như vậy như vậy chuyện này liền nhờ cậy cho các ngươi hai người chơi này không chút do dự đáp ứng bọn họ trả lời âm thanh l ạ như vậy như đinh đóng cột không có qua thời gian bao lâu thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rốt cuộc tìm được một cái hát sói bọn họ lặng lẽ tiến vào thiếu niên áo trắng ở cửa đột nhiên phát hiện một tảng đá phía trên tảng đá có con làng vườn kia mùi trên người hắn ngay đầu tiên đem cái này một tin tức trọng yếu báo cáo cho tô du tô du biết sau không chút do dự đi tới tô du thấy được tảng đá này về sau hớn hở gật đầu một cái nhưng sau nói như linh đóng cột không sai chính là loại mùi này vừa dứt lời hắn trực tiếp xông qua liếc mắt liền phát hiện con hát ảnh làng vườn kia tồn tại sau khi con lang vương này thấy được tô du cặp tia ánh mắt tức giận thật sự là cảm thấy không tưởng tượng nổi không nghĩ tới tô du nhanh như vậy có thể tìm được chính mình tô du lớn tiếng hô to ta liền biết ngươi tên khốn kiếp này nhất định sẽ trốn ở chỗ này may mắn ta tới cái địa phương này con lang vương này vốn là sắp muốn trốn thoát nhưng là không nghĩ đến thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đã đem chính mình chạy trốn đường ngăn cản thiếu niên áo trắng thở hồn hề nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi tô du trực tiếp rút kiếm thương không ra sau đó một kiếm đâm tới mập mạp vội vàng tranh né nếu như mình không tranh né nữa như vậy con lang vương này răng liền sẽ cắn phải chính mình mập mạp nghĩ lại phát sợ nói tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm thật sự là cảm ơn tô du đại ca cứu mạng trâm tô du lại không cho là đúng nợ nụ cười hắn tinh táo nói thật ra thì ta biết ngươi là nghĩ như thế nào chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hắn vừa rồi liền xem thấu tâm tư của mập mạp thật ra thì mập mạp tại lúc đối mặt con lang vương này vẫn là rất sợ hãi hắn sợ hay nói tô du đại ca lần này thật sự là rất xin lỗi ngươi ta cũng không biết như thế nào đối mặt với ngươi rồi tô du không cho là đúng nợ nụ cười lãnh đạo nói thật ra thì không quan trọng ta biết ngươi đang suy nghĩ gì nhưng vào lúc này có một đám hắc ảnh tiểu lang vương bao vây mập mạp mập mạp cảm nhận được cái này nguy hiểm trong đó hắn trực tiếp núp ở sau lưng tô du tô du tức giận nói các người đ á m tiểu lang vương này quả thực là coi trời bằng vùng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi sau khi hắn nói hết lời trực tiếp lấy ra lang vân cung tiễn sau đó bắt đầu d ư ờ n g cung bắn tên đám tiểu lang vương này đã bị những cung tên này tập kích rất nhanh liền từ chỗ này biến mất không thấy chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại có thể tìm đến nơi này bọn họ liếc mắt liền thấy được thiếu niên áo trắng cùng mập mạp tồn tại bọn họ đích sắc là có chút không hiểu thiếu niên áo trắng cùng mập mạ bọn họ cũng không nghĩ tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này hơn nữa ánh mắt của bọn họ đặc biệt không thể tưởng tượng nổi tô du đã cảm nhận được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cái loại này tức giận hắn thẳng thắn nói hai người các ngươi người chơi rốt cuộc là làm sao vậy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bất quá bọn họ vẫn là đem trong lòng mình ý kiến nói ra bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao ngươi yêu cầu bọn họ hai người chơi này trợ r i ú t tô du vốn là muốn giải thích nhưng là cảm thấy không cần thiết cùng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy giải thích cái gì vì vậy trực tiếp ngậm miệng không nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc dĩ cười một tiếng dự định rời khỏi nơi này Trước một trăm tứ trong、đó. Thiếu niên áo trắng trực tiếp Tiểu thẳng thắn Tô trợ ta thể thế Ta tin tưởng Tô du Đại ca nhất ra rồi. ngươi ngươi được như người ngươi cản các chỗ Còn Bạch chẳng còn Ca cần của chúng có Ca có của các năm, lầm muốn Lâm vội nghìn không linh không nên niên ngăn bọn vàng nói, nào. không nhanh đứng nói, không nhìn không muốn định nghĩ mình, ngàn vạn lần không nên giúp hiểu họ, hai hiểu là lại. lẽ lại là lầm đi Đại Đại Du Du ý ý áo sao? Sao đó. đây đã đây? trong lúc hắn trong khi nói chuyện có một đám người chơi xa lạ xông vào trong tầm mắt của bọn hắn bọn họ thật giống như là qua tới cấp đồ của bọn họ tô du biết đám này người chơi xa lạ ý đồ về sau liền nói như đinh băng cột các ngươi muốn trang bị cùng kim tệ có thể tới tìm ta mấy người chơi này gật đầu một cái trực tiếp đi theo tô du đi tới một cái rộng rãi trên đất bằng bên trong một cái cao lớn t h u kệ người chơi đột nhiên hỏi ngươi rốt cuộc muốn thế nào có phải là đang lừa gạt chúng ta hay không tô du lạnh lùng n ở nụ cười nói như đinh băng cột xem ra ngươi là một cái thông minh người chơi ngươi nói không sai ta là tại lừa gạt các ngươi đám người chơi này trực tiếp xông qua tới nhưng là không nghĩ đến tô du vừa lấy ra trên tay mình kiếm thương khung đám người chơi này liền trực tiếp im b ặ t mà dừng rồi tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là bị ta thanh bảo kiếm này dọa cho sợ rồi sao mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ rối rít nói ra chính mình nói thật mấy cái nói thật đều là bọn họ phát ra từ phế phủ nói ra được tô du không chút do dự nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì ta đều hy vọng các ngươi có thể khẩn trương rời đi nơi này mấy người chơi này bắt đầu đau khổ cầu khẩn bọn họ thật sự rất muốn có được một chút tốt đẹp trang bị còn có số lớn tinh lực Không có qua trải qua tô du tra hỏi mấy người chơi này rốt cuộc nói ra thân phận của bọn họ trong một người chơi không chút do dự nói chúng ta là chưa từng được chứng nhận người chơi tân thủ cho nên chúng ta rất đáng thương tô du lập tức nhìn về phía bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nói với bọn họ các ngươi bây giờ biết nhiệm vụ của mình là cái gì đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được chuyện này rồi bọn họ cần đem m ấ y người chơi này mang tới phản đại ca nơi đó bạch tiểu lâm thề son thề s ắ t nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó trực tiếp đem bọn họ hai người chơi này đưa đi phản đại ca rất mau nhìn đến nơi này chút ít không có trải qua chứng nhận người chơi tân thủ hắn thẳng thắn nói các ngươi cứ việc yên tâm ta sẽ cho các ngươi chứng nhận lấy được phản đại ca trợ giúp về sau mấy cái người chơi tân thủ gật đầu một cái khi bọn hắn lấy được chứng nhận về sau lập tức lại trở về trước mặt tô du tô du thấy được mấy người chơi này về sau liền không chút do dự hỏi Các ngươi đây là sau khi hắn nói hết lời người chơi đại biểu nói, trực h ậ t a t tiếp đem mấy người chơi này giải tán bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của tô du bạch tiểu lâm không chút do dự nói tô du đại ca ngươi vẫn để cho hai người chúng ta người chơi đi theo ngươi đi như vậy chúng ta trên đường cũng chiếu cố lẫn nhau tô du suy nghĩ cẩn thận ý, miễn cưỡng đáp ứng cười nói vậy cũng tốt lần này liền thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi trong chớp mắt bọn họ đã tới bên một con sông đây là một cái sông sinh tử thoạt nhìn đặc biệt trong veo vô cùng không nghĩ tới ở dưới tình huống này tô du đã nghe được một con lang vương tiếng gào thét tô du không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy con lang vương này lại có thể ở chỗ này uống nước hắc ảnh lang vương đã nghe được tiếng nói chuyện của tô du dù sao con lang vương này thính giác hệ thống vẫn là vô cùng phát đạt lang vương trực tiếp tấn công qua tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này vì không thêm phiền thoái bọn họ trực tiếp lui về sau tô du lớn tiếng hô to người tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê thởm lại có thể dùng phương thức như thế tới đánh l ê n ta quan trọng nhất là con hát ảnh lang vương này lại có thể phát động hát ảnh công kích hát ảnh công kích miêu tả chỉ cần phát động công kích như vậy liền sẽ ở trước mặt của người chơi xuất hiện không mấy cái bóng đen một chiêu này tương đối lợi hại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hiện tại đã nhìn hoa cả mắt rồi bọn họ chỉ cảm thấy tinh lực của mình có hạn thật sự là không cách nào mở hai mắt ra vì vậy chỉ có thể nhắm lại tô du lớn tiếng nói với bọn họ các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi biết không bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết cái này tình huống trong đó trong c h ư ớ c mắt bọn họ liền từ chỗ này rời đi nhưng là ngay trong nháy mắt này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại có thể ngã xuống đất mất đi bọn họ đã bị hát ảnh công kích vị đắng cho nên hp của bọn họ không ngừng đang giảm xuống tô du đại ca thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đã bị hát ảnh công kích tiếp theo chúng ta phải làm gì bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du không chút do dự đáp lại Ta bạch i người ngươi ế t trên ở còn hoàn, ngàn các có máu khí v n lần không nên kéo kiệt, nhanh lấy kéo kiệt, ra. b dần dần ạ tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ vốn tưởng rằng tô du có thể đem con lang vương này hoàn toàn giải quyết rơi nhưng vẫn là bị con hát ảnh lang vương này lao thoát Tô du nhanh xuất hiện ở trước mặt Du nhanh hiện của ở bạch ọ họ, bọn họ n nói, con lang vương kia ở chỗ nào nào.、Các、người có phát hiện hay không? Thật ra thì vừa rồi con lang vương kia giống như là hóa thành một vẹn bóng đen, từ trước mặt bọn họ trợt lên, cũng không biết đi phương hướng nào. chỗ phát hay Thật thì hóa tức giật một từ trước mặt trợt Các có kia rồi kia biết đi lóe là ra vừa ở b tiểu lâm cùng tôn chính u y thẹn thùng cười cười nhất là bạch tiểu lâm đặc biệt lúng túng nói tô du đại ca hết thể các thứ này đều là trách nhiệm của chúng ta tô du vẫn là lắc đầu một cái nói như linh đón g cột không sao Trước 1007, đặc biệt Thế đặc ca cùng Đại khổ Phan Hàn não, ba người chơi bọn họ vẫn luôn đang thương lượng như thế nào đối phó con h ắ c ảnh làng vương kia tô du nói như đinh đóng cột các người hai người chơi này cũng không cần tham dự vào ngược lại thực lực của các ngươi có hạn phan đại ca thẳng thắn mà đáp lại nhiều người sức mạnh lớn chúng ta có nhiều như vậy người chơi chẳng lẽ còn không đối phó được một cái nho nhỏ làng vương sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này hai người chơi này cũng l à qua tới trợ lực trần thiên bằng không chút do dự nói tô du đại ca xin yên tâm lần này ta nhất định sẽ tăng gạch thêm nói tô du nghe được câu trả lời của hắn hài lòng cười một tiếng sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn cũng không muốn liên lụy nhiều như vậy người chơi phan đại ca vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của hắn nhưng vẫn là không có tìm được cái này khiến hắn đặc biệt khổ não hắn bất đắc dĩ nói các ngươi tô du đại ca rốt cuộc ở chỗ nào nào tại sao chính là không thấy được hắn sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng lắc đầu một cái bọn họ đích sắc không biết cái này bí mật trong đó qua thời gian mấy ngày tô du rốt cuộc tìm được con h ắ c ảnh lang vương kia hắn quả quyết nói ngươi tên khốn kiếp này lần này liền muốn chạy trốn không có qua thời gian bao lâu hắn đã lợi dụng hai thanh kiếm báo thống nhất trở thành một cái tuyệt thế th lợi dụng thần kiếm trực tiếp đem con lang vương này giải quyết hết k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm áo giáp bóng đen một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm nhận được trong này may mắn bọn họ đi thẳng tới bên người tô du tô du không chút do dự đem bộ k h ô i giáp này cho bạch tiểu lâm dù sao lần này bạch tiểu lâm đích sắc là rất dũng cảm hơn nữa tràn đầy trí tuệ bạch tiểu lâm lung t u n g nói tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi như ngàn n g vạn lần không nên để cho ta t i ê u ngạo lên bằng không ta sẽ dứt ở phía sau tô du thẳng thắn mà đáp lại thật ra thì ta tin tưởng ngươi căn bản sẽ không dứt ở phía sau ta từ đầu đến cuối tin chắc một điểm này sau khi hắn nói hết lời phan đại ca cùng hàn thế kiệt cũng đến nơi này bọn họ đã chú ý tới trên người bạch tiểu lâm bộ kia áo giáp bóng đen bạch tiểu lâm đắc ý vênh vào nói đây chính là tô du đại ca đưa cho ta bộ khôi giáp này các ngươi vẫn là nhìn một cái đi ta biết các ngươi rất hâm mộ tô du hơi lộ ra tức giận nói bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đình chỉ chính mình khoe khoang hiểu chưa bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn thật giống như là minh bạch cái gì hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn cần phải giữ vững chính mình khiêm tốn cùng khiêm tốn bằng không tình huống kế tiếp so với trong tưởng tượng của hắn còn nguy hiểm、hơn. tôi du hài lòng gật đầu một cái sau đó trực tiếp nói với người chơi khác ta cũng hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa trong thời gian kế tiếp tôi du đi theo p h a n đại ca rất m a u tới đến bên cạnh một trung cấp người chơi trong thôn p h a n đại ca thẳng thắn nói ngươi xem thật kỹ một chút mấy người chơi này đi bọn họ thậm chí không bằng một người chơi tân thủ tôi du đã cảm giác chịu đến một điểm này hắn thở hổn hển nói các người rốt cuộc muốn thế nào mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết trước mắt tôi du kết quả là ai cho nên rất xa lạ trong một người chơi tức giận chất vấn người rốt cuộc là ai tôi du rõ ràng thân phận chân thật của mình về sau mấy người chơi này mới n g o à i ý muốn lên bọn họ trực tiếp vây quanh dù sao bọn họ đã sớm coi tôi du là trở thành anh hùng trong lòng của mình người chơi tôi du tức giận nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi cái này thôn l à n g đi người chơi này thôn căn bản không thích hợp ngươi các ngươi nên đi tân thủ thôn phan đại ca cũng là cái ý này hắn chẳng qua chỉ là yêu cầu tôi du cho hắn quyết định tôi du nói như linh đóng cột phan đại ca ngươi yên tâm đi chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi mấy người chơi này nghe được tôi u đối với theo như lời phan đại ca nói về sau bọn họ thật sự không nghĩ tới mặt mũi của phan đại ca sẽ lớn như vậy một người chơi đau khổ cầu khẩn nói phan đại ca lần này liền đem chúng ta mấy người chơi này van cầu ngươi rồi hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cơ hội phan đại ca suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n thật giống như là minh bạch cái gì hắn thở hồn hề nói n có quan hệ chuyện này các ngươi cứ việc yên tâm ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cơ hội này mấy người chơi này rối rít quỵ ở trước mặt của phan đại ca bọn họ đau khổ cầu khẩn tô du nhìn thấy mặt này chỉ cảm thấy bọn họ rất không có bản lĩnh tô du thành khẩn nói các ngươi làm như vậy thật sự là quá làm cho ta xem thường Ta hy vọng các có thể nhanh hy vọng ngươi đứng lên. các có bạch tiểu lâm cùng tức ô không vô n Chính uy chố mắt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới mấy người chơi này sẽ như chố chơi Bạch họ thế uy Tiểu mấy mắt liêm Lâm tới t sẽ sỉ. giận mà hô lớn chẳng lẽ các ngươi không có nghe được mệnh lệnh tô du đại ca ban bố sao ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh đứng lên mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ căn bản không biết thân phận của bạch tiểu lâm nhưng là có thể cảm thụ được bạch tiểu lâm là một cái cấp bậc cao người chơi cho nên bọn họ từ từ đứng lên mà phan đại ca cũng hướng phía bạch tiểu lâm ném đến một loại ánh mắt hâm mộ tô du đi tới trước mặt bạch tiểu lâm nhẹ nhàng vô bạ vai của hắn một cái cười nói không nghĩ tới ngươi cũng có thể một mình đảm đương một phía rồi bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy như vậy ta rất xấu hổ tôn chính uy thẳng thắn mà đáp lại chẳng lẽ ngươi nghe còn không hiểu sao tô du đại ca là đang k h e n ngươi mà không phải tại chê bài ngươi nghe được tôn chính uy giải thích về sau bạch tiểu lâm rốt cuộc lộ ra nụ cười sáng l ạ hắn thật sự là vô cùng cảm kích tô du nói với hắn vẫn là tôn chính uy tương đối có thể lý giải ý của ta ngươi còn kém rất nhiều hiểu chưa sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm hớn hở gật đầu một cái trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhạt bạc tiểu lâm thẳng thắn nói bạch tiểu lâm thẳng thắn nói ta thật lòng hy vọng các ngươi trong khoảng thời gian này có thể cảm thụ một chút t giáo du đại ca mị lực tô du đột nhiên nghe được bạch tiểu lâm đối với mình thổi phồng hắn nói như đinh đóng cột bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh thay đổi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thấm t h i n nói vậy cũng tốt tô du đại ca ta bạch i tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi.、Chỉ、thời gian trước mắt, mấy người chơi ế thế t theo trước mắt, như Chỉ nào nên này làm mấy đều bị b tiểu lâm huấn luyện xong. Trước 1009, giải trừ quan hệ. luyện quan xong. giải Trước trừ bất ạ c h Tiểu Lâm b chi bất giác trở thành một chút các người chơi sư phụ cái này khiến hắn đặc biệt kinh ngạc tô du biết chuyện này liền không kìm hãm được nói đã ngươi đã thu bọn họ làm làm đồ đệ vậy ngươi nên gánh vác trách nhiệm bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thật ra thì hắn cũng không có tính toán như vậy hắn bất đắc dĩ nói đại ca ngươi cũng không cần nói móc ta rồi ta hy vọng ngươi có thể lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta tô du cười lên ha hả nói như ninh đ ó n cột nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi bằng không ngươi trước đi theo ta chẳng được bao lâu hắn liền mang theo bạch tiểu lâm đi tới đám người trời kia trước mặt bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao thật ra thì ta mục đích làm như vậy chính là vì có thể làm cho các ngươi giải trừ quan hệ thầy trò tô du nói như linh đóng cột bạch tiểu lâm lại lắc đầu một cái t h ẳ n g n h ư n ó i tô du đại ca thật ra thì ngươi không cần thiết làm như vậy tô du liền biết bạch tiểu lâm là một cái lòng nhiệt tình người chơi nếu để cho hắn làm ra giải trừ quan hệ thầy trò sự tỉnh hắn khẳng định không làm được hắn không chút do dự nói bạch tiểu lâm đã ngươi không làm được loại chuyện này ta đây khuyên ngươi vẫn là không nên ở chỗ này chấp nhận với bọn họ rồi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài sau đó trực tiếp vung t h à c á i ý niệm này chỉ thời gian trước mắt hắn liền mang theo mấy người chơi này đi tới tân thủ thôn hắn không chút do dự nói trong thời gian kế tiếp các ngươi ở nơi này tu dưỡng đi sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi này đang dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn bọn họ còn tưởng rằng bạch tiểu lâm muốn vứt bỏ bọn họ bạch tiểu lâm chú ý tới ánh mắt của bọn họ về sau liền nói như linh t o n cột các ngươi yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không vứ ngay trong nháy mắt này có một đám tiểu quái đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ mánh cầm tiểu quái miêu tả cái này là một đám rất lợi hại tiểu quái người chơi thông thường căn bản là chống đỡ không được tô du cũng đến nơi này dù sao hắn đã ngửi thấy trong không khí sát khí hắn tức giận chất vấn đám tiểu quái kia ở chỗ nào nào mau ra đây ta nhất định sẽ đem các ngươi giải quyết hết sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn bạch tiểu lâm kinh ngạc không thôi mà hỏi tô du đại ca làm sao biết chuyện này tô du thản nhiên hồi đáp chẳng lẽ ta không thể biết chuyện này sao rồi hay nói chuyện này rất nguy hiểm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái không có qua thời gian bao lâu đám tiểu quái kia lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du lớn tiếng hô to các người đám tiểu quái đáng giận này còn không mau chạy tới đây đám tiểu quái này trực tiếp hướng về phương hướng tô du vào tới một bộ bộ g á n g dương nhanh muốn bước bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này đều có chút sợ hãi bạch tiểu lâm lo lắng mà hỏi bằng không chúng ta khẩn trương rời đi nơi này đi cũng không biết đám tiểu quái này là từ nơi nào xuất hiện tô du không cho là đúng nói các ngươi đây là đang làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng biết không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong t r ầ m tư bọn họ một bộ không biết làm sao dáng vẻ chẳng được bao lâu phan đại ca cùng hàn thế kiệt cũng đến nơi này bọn họ thật giống như là biết cái gì t r ư ơ n g một nghìn một mươi đã an toàn phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao lại đột nhiên xuất hiện một đám m á n h cầm tiểu quái sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi này bất đắc dĩ thở dài nhất là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bọn họ thật sự là không đất dung thân dù sao bộ dáng b á n cầm tiểu quái thật sự là làm cho người rất sợ hãi cho nên bọn họ trong lúc nhất thời không biết như thế nào đọc thủ bạch tiểu lâm đột nhiên nói hai vị đại ca xin yên tâm một lần này sự t ì n h liền giao cho chúng ta sau khi hắn nói hết lời tô du vẫn là lắc đầu một cái hắn tính táo nói hai người các ngươi dừng tay cho ta chuyện này để cho để ta làm hắn trực tiếp xông ra ngoài hơn nữa rút kiếm thương không ra đám tiểu quái kia thấy được thanh bảo kiếm này sau trực tiếp nhượng bộ lui binh phan đại ca cùng hàn thế kiệt rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm dù sao trong chuyện này tô du vẫn tương đối lợi hại hai người bọn họ nhìn thấy đám tiểu quái kia đã chạy trốn liền đi thẳng tới bên cạnh tô du tô du không chút do dự nói hai vị xin yên tâm đám tiểu quái kia đã bị ta đuổi chạy Tân thủ thôn đã an toàn. đoạn ã an t à n đ o thời gian gần nhất tân thủ thôn nhưng là không yên ổn một điểm này p h à n đại ca cùng hàn thế kiệt rõ ràng trong lòng nhưng là bọn họ cũng không có cách nào đi phòng ngự p h à n đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi chuyện này ta yêu cầu van cầu ngươi hy vọng ngươi có thể hiểu được đạo lý trong này có thể không tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn thật giống như là minh bạch cái gì hắn nói như linh đóng cột các ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi hắn lần này chính là muốn truy kích đám tiểu c á kia nếu như không làm như vậy tình huống kế tiếp sẽ trở nên càng thêm vội vàng cùng bị động bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chủ động xin đi bọn họ rất mau tới đến bên người tô du tô du thẳng thắn nói vô luận như thế nào các người hai người chơi này vẫn là ngoan ngoan ở lại tân thủ thôn đi trước mắt nguy hiểm thật sự là quá nghiêm trọng bạch tiểu lâm như ninh đóng cột đáp lại tô du đại ca hy vọng chúng ta có thể đồng cam cộng khổ ta nói chính là nghiêm túc tô du suy nghĩ c ẩ n thật nghĩ thật giống như là minh bạch cái gì sau đó thành khẩn nói thật ra thì ta biết người đang suy nghĩ gì các ngươi yên tâm đi hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi tốc độ tương đối nhanh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn chưa kịp phản ứng hắn liền biến mất không thấy bạch tiểu lâm bất đắc gì nói tôn chính uy ta xem chúng ta vẫn là đổi m a u tới thôi tôn chính uy không chút do dự gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy cái kia ta liền biết tiếp theo phải làm gì rồi sau khi hắn nói hết lời cũng đã cảm nhận được cái này áp lực trong đó dù sao p h a n đại ca cùng hàn thế kiệt trực tiếp ngăn cản bọn họ p h a n đại ca tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì p h a n đại ca cùng hàn thế kiệt bất đắc di t h ở dài bọn họ không hy vọng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi gặp gỡ nguy hiểm bạch tiểu lâm thẳng thắn nói coi như ta van cầu hai vị còn không được sao hy vọng các ngươi có thể hiểu được ý tứ của ta hắn thật sự là lo lắng vấn đề an toàn của của tôn cho nên mới quyết định trước đuổi theo tô du phan đại ca cùng hàn thế kiệt suy nghĩ cẩn thận nghĩ bọn họ cuối cùng làm ra một cái quyết định đó chính là cùng hai vợ lỡ bọn họ cùng đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại trố mắt nhìn nhau bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là thỏa hiệp Trước tràn tinh thần phần chấn. Lúc này, Tô du đã chú ý tới một chuyện, đó chính là trước mặt mình đã xuất hiện một Tiểu Tôn phát tới từ một người chấn Lúc chú chuyện chính Bạch cùng Chính cũng cái cửa chỗ này là này vào vào phần mình hiện hang núi hiện sơn động này, Không nghĩ tới hai người bọn họ từ sơn động đầy đã Đó đã đi Uy hai khi họ Lâm Du, du Sau ý ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này thật sự là quá để chúng ta cao hứng bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tôn chính uy cũng là lộ ra một t i ê u biểu tình kinh ngạc hắn cũng không biết tô du vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du thành k h ầ n nói các ngươi vừa rồi tại bên trong sơn động phát hiện cái gì sao hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ bọn họ cũng không có ở bên trong phát hiện bất kỳ vật gì nhưng là bạch tiểu lâm đột nhiên nói tin tưởng trong này có động tiên khác chúng ta vừa rồi chẳng qua chỉ là đi một con đường mà thôi cũng không có đi chỗ khác kiểm tra tô du biết biết chuyện của bọn họ sau liền vội vàng đi vào nhưng vào lúc này phan đại ca cùng hàn thế kiệt cũng đi tới đối diện với của bọn hắn phan đại ca không chút do dự nói nơi này còn là tương đối nguy hiểm thật giống như là tràn đầy sắc khí không bằng chúng ta từ bên trong sơn động này đi ra ngoài đi tô du lại lắc đầu một cái không cho là đúng cười nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là sợ sao phan đại ca lắc đầu một cái thành thần nói ta làm sao lại sợ chứ ta nhưng là phan đại ca các ngươi phan đại ca vừa dứt lời tất cả người chơi đều bật cười nhưng là chẳng được bao lâu bọn họ lại có thể gặp được một đám động huyện tiểu lam vương động huyện tiểu lam vương miêu tả một đám sinh tồn tại ác liệt trong huy ệ t động tiểu lang vương tại loại này phức tạp trong hoàn cảnh tiểu lang vương lịch luyện rất nhiều bản lĩnh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã chú ý tới đám tiểu lang vương này ánh mắt loại ánh mắt này đang tại sáng ngắt sau đó từ từ toát ra ánh lửa đây là một loại ngọn lửa màu xanh lục bạch tiểu lâm không chút do dự nói xem ra đám tiểu lang vương này thực lực không tầm thường tô du đại ca tiếp theo ngươi có sắp xếp gì không tô du lắc đầu một cái như linh đóng cột đ ắ p lại ta chỉ có một cái yêu cầu đó chính là đem đám tiểu lang vương này hoàn toàn tiêu diệt hết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ không có chút nào do dự đáp ứng bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng bọn họ trực tiếp xông qua không có qua thời gian bao lâu liền đem đám tiểu lang vương này vây khốn tại một cái ngõ cụt bên trong phan đại ca cùng hàn thế kiệt cũng đến nơi này bọn họ vốn là nghĩ muốn tới trợ giúp nhưng vẫn là bị bạch tiểu lâm ngăn cản bạch tiểu lâm thẳng thắn nói thật ra thì hai vị đại ca căn bản không cần giúp đỡ chúng ta hai người chúng ta người chơi cũng đủ để rồi phan đại ca gật đầu một cái cười nói nếu là như vậy vậy kia hai người chúng ta liền đi trước một bước cũng không biết các ngươi tô du đại ca ở chỗ nào, nào. lúc này tô du đã phát hiện một đám người chơi xa lạ đám người chơi xa lạ này tại trong một cái h u y ệ t động hấp hối sinh tồn hắn liền vội vàng hỏi các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không nhanh thanh tỉnh một chút trong đó có một người chơi xa lạ đã chú ý tới tô du đến hắn liền vội vàng thần cầu coi như ta van cầu ngươi rồi cho ta một viên khí huyết hoàn à y cái chơi. Ch� cái cái miệng người trong hắn một bộ thần thái sáng láng bộ dáng xuất hiện ở trước mặt của tô du hắn không chút do dự nói tên ta là cố thiên lâm thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ân cứu mạng của ngươi đối với ta bộ dáng của hắn rất kích động tô du lại không cho là đúng c ư ờ i nói thật ra thì không quan trọng đã ngươi đã sống lại vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi cố thiên lâm lắc đầu một cái liền vội vàng giải thích sợ rằng không tốt lắm nếu như ta đi rồi như vậy ta đám này đồng bạn nên làm cái gì tô du có thể cảm giác được người chơi này là một cái có tình có nghĩa người chơi vì vậy hắn cẩn thận suy tư một chút nhưng sau nói như ninh đ ó n cột giao cho ta đi không có qua thời gian bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc tìm được tung tích của tô du bọn họ rất mau tới đến nơi này bởi xa lạ trước mặt người chơi phan đại ca cùng hàn thế kiệt cũng đến nơi này bọn họ cũng phát hiện đám này hấp hối người chơi phan đại ca liền vội vàng hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao nơi này có nhiều như vậy người chơi nhìn h p của bọn họ đều sắp muốn rơi sạch tô du lớn tiếng hô to phan đại ca đừng bảo là nói nhảm nhiều như vậy nhanh đưa trên người bọn họ tất cả khí huyết hoàn toàn bộ lấy ra tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ dốc hết toàn lực đem khí huyết trên người hoàn toàn bộ lấy ra nhưng là còn thiếu rất nhiều t ô du nói với tôn chính uy hiện ở trên thân thể ngươi những tiền vàng tia rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng rồi còn không nhanh chóng đi chơi nhà trong cửa hàng đổi khí huyết hoàn tôn chính uy gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm nhìn thấy màn này cũng lớn tiếng hô to tôn chính uy ngươi chờ ta một chút ngươi khẳng định yêu cầu ta trợ rút hắn nói xong liền trực tiếp chạy đi ra ngoài không có tin tức biến mất tô du vui mừng gật đầu một cái sau đó đối với cô thiên lâm nói ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ nói được là làm được khi hắn biết đứng ở trước mắt người chơi này là đại danh đại đình tô du về sau hắn thật sự là đặc biệt cao hứng hắn hưng phấn không thôi nói nguyên lai、like、ngươi chính là đại danh đại đ ỉ n h tô du nha đa tạ đại ca trợ r ú t thật sự là để cho ta cảm kích khôi cùng tô du lại không cho là đúng cởi nói thật ra thì không quan trọng chẳng qua chỉ là làm một chút chuyện nên làm ta tin tưởng các ngươi đều là một chút hiền lành người chơi không có qua thời gian bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đã cầm đến không hết khí huyết hoàn trở về tới rồi ở nơi này chút ít khí huyết hoàn dưới sự trợ r ú t tất cả người chơi đều máu đẩy trở lại như cũ rồi mấy người chơi này biết đây là tô du hỗ trợ bọn họ đều rối rít xuống, xuống vì chính là biểu đạt ra chính mình tâm ý cảm ơn tô du thản nhiên nói các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi cái này nơi nguy hiểm đi đúng vừa rồi các ngươi có phải hay không bị tập kích cố thiên lâm gật đầu một cái bất đắc gì nói tô du đại ca nói không sai đích sắc là như vậy sau khi hắn nói hết lời tô du hớn hở gật đầu một cái nói năng có khí phép nói các ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ báo thủ cho các ngươi cố thiên lâm vô cùng kích động hắn liền làm muốn xem một chút tô du là như thế nào giúp bọn hắn báo thủ vì vậy hắn lưu lại bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi ngươi làm sao không đi chương một nghìn một mươi ba làm được tốt nhất cố thiên lâm xấu hổ cười cười thành khẩn nói ta là một cái trọng tình trọng nghĩa người chơi ta là tuyệt đối sẽ không cách các ngươi đi ta muốn cảm ơn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cảm thấy cố thiên lâm chẳng qua chỉ là một người chơi tân thủ mà thôi ở lại chỗ này còn muốn bảo vệ an toàn của hắn thật sự là tốn công mà không có kết quả bạch tiểu lâm đột nhiên tức giận mà nói ta khuyên ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ngàn vạn lần không nên bị thương rồi bằng không đại ca nên trách tội chúng ta tô du đột nhiên nghe được theo như lời nói của bạch tiểu lâm hắn tức giận mà nói bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì tại sao phải đuổi hắn đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nói rõ chân tướng về sau t ô du lại không cho là đúng nợ nụ cười hắn cười nói thật ra thì không quan trọng đây vốn chính là quyền lợi của người chơi này hắn nên nhìn xem náo nhiệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết ý tô du về sau liền hớn hở đón nhận nhưng bọn họ vẫn tương đối làm cho chán ghét cô thiên lâm thân phận người chơi tân thủ dù sao tô du đã lên tiếng ra lệnh cho bọn họ hai cái nhất định phải bảo vệ tốt cái này cái người chơi tân thủ an toàn lúc này bạch tiểu lâm bắt đầu hắn giận nói cố thiên lâm cái này đều tại ngươi mặc dù tên của ngươi bên trong cũng có một cái chữ lâm nhưng là đối với ta mà nói đều là giống nhau cố thiên lâm bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói vậy cũng tốt sau biết khi hắn nói hết lời phan đại ca liền đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy kêu đi qua hung hăng phê bình bọn họ một trận phan đại ca tức giận nói trước đó các ngươi tô du đại ca là như thế nào nói với các ngươi chẳng lẽ các ngươi đều quên sao b ạ cái h Chính Tiểu Tôn một Nguy đầu Lâm lắc cùng c b ọ này họ cũng không biết giải thích như thế cũng n giải biết o rồi, hiên túi Đại nói, ngươi cái chỉ có thể ca thể Phan thành thần lặng đầu. à cái người chơi tân thủ hiên đi,、ta、biết ngươi tâm ta đã cố h thủ chứng nhận, i tin tưởng ngươi ế đến m làm được tưởng tân ta t sẽ thiên n ấ t c á này người tân cái chơi cố i thủ h t lâm gật đầu một cái khi hắn biết được trước mắt người chơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh phản đại ca về sau thật sự là đặc biệt vô cùng kích động hắn hưng phấn không thôi nói đích xác là không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải phản đại ca vẫn có thể gặp tô du đại ca thật sự là quá làm cho ta cao hứng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng n ở nụ cười bọn họ giống nhau cảm nhận được cố thiên lâm nhiệt tình cũng chú ý tới hắn trọng tình trọng nghĩa không có qua thời gian bao lâu tô du liền từ một cái huyệt động bên trong đi ra rồi hắn đã giải quyết một đám hang động tiểu quái hắn rất mo đưa một chút kim tệ giao cho trên tay tôn chính uy cố thiên lâm thấy được nhiều kim tệ như vậy về sau đích sắc là chỗ mắt nghẹn h ọ ặ c lên hắn kinh ngạc không thôi nói ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy số lượng nhiều như vậy kim tệ tô du đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại rồi tô du không cho là đúng nói ta tin tưởng ngươi sau đó cũng sẽ đạt được nhiều kim tệ như vậy Ta tin tưởng chỉ cần chỉ có bạch ỏ ra, ngươi nhất định thu h sẽ có o Cố tiểu h lâm cùng tôn chính uy biết nỗi khổ tâm riêng của hắn về sau liền trực tiếp đem bọn họ tạm thời không dùng đến tân thủ trang bị đưa cho hắn Hắn thấy được mấy món này trang mấy được bạch ị vị về vui vẻ sau, thật sự hai thật thôi, hương phấn không thôi. Vui vẻ nói, chẳng là lẽ nói, đ i a t ậ tiểu muốn đem mấy món này trang bị đưa cho ta t sao. bị Bạch cho lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái nhất là bạch tiểu lâm hắn cười nói chúng ta trước sau như một chăm sóc người chơi tân thủ ngươi liền yên tâm phải mãi cầm lấy đi tô du đối với bọn họ cách làm của hai người chơi này rất đề s ư ớ n g hắn cao h ứ n g nói các ngươi trong chuyện này làm không tệ rất hiểu đúng sai đạo lý bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất ngờ nghe được tô du đối với bọn họ khen ngợi bọn họ thật sự là rất cao hứng bạch tiểu lâm cao hưng nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào không có qua thời gian mấy ngày cố thiên lâm liền ở dưới sự giúp đỡ của bạch tiểu l â m cuối cùng đem mấy cái cấp bậc thấp tiểu khoái tiêu d i ệ t hắn rất mau dẫn kim tệ đi tới trước mặt tô du mặc dù những kim tệ này có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng cũng coi là hắn một tiến bộ lớn tô du nói với hắn như vậy tiếp theo ngươi cũng nhất định phải nhiều hơn tiến bộ biết không nhưng tới ngày kế cố thiên lâm đã không thấy được mấy vị kia hướng đi của người chơi rồi cái này khiến hắn đặc biệt lo lắng thật ra thì hắn không cần lo lắng lo lắng của h ắ n hoàn toàn là dư thừa dù sao tô du lợi hại như vậy người chơi đỉnh cấp là tuyệt đối sẽ không phát sinh nguy hiểm mà lúc này tô du đã tới bên cạnh một trung cấp người chơi thôn phan đại ca cùng hàn thế kiệt nhìn đến nơi này một tên người quản lý bọn họ ba người chơi này đã tiến hành thân thiết hỏi thăm sức khỏe cùng hàn nguyên mà vào giờ phút này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du đại ca có chỗ không biết chúng ta bây giờ tiến độ thật sự là quá chậm chúng ta hẳn là trực tiếp nhảy đến người chơi cao cấp trong thôn lạc bạch tiểu lâm nói tô du lắc đầu một cái hơi lộ ra tức giận nói bạch tiểu lâm người rốt cuộc là nghĩ như thế nào có thể hay không cùng ta nói một chút bạch tiểu lâm đã cảm nhận được tô du nổi giận hắn bất đắc gì nói thật sự là thật xin lỗi là ta nói sai lời ta sẽ không nói tô du hớn hở gật đầu một cái hắn có thể cảm nhận được bạch tiểu lâm đã ý thức được sai lầm của mình hắn thẳng thắn nói mặc dù nơi này chẳng qua chỉ là một trung cấp người chơi thôn nhưng là chúng ta nhất định phải cẩn thận đối đãi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi nhưng là không nghĩ đến rất nhanh lại phát hiện cái đó cố thiên lâm đến mà lúc này cố thiên lâm lại có thể biến thành một trung cấp người chơi cho nên mới tới chỗ này thôn nghị trần một chút tôi du thấy được tiến bộ của hắn to lớn như vậy liền nghi ngờ không hiểu hỏi người rốt cuộc là làm sao làm được chúng ta tách ra mới thời gian ngắn như vậy c ố thiên lâm bất đắc dĩ thở dài lộ ra một loại ánh mắt không tưởng tượng được không tưởng tượng nổi nói thật ra thì ta cũng không biết chính mình đây là thế nào tôi du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy c ố thiên lâm chắc là thiên phú dị bẩm cho nên tiến bộ như thế thần tốc thật sự là làm người ta thật đáng mừng Trước 1015, tin tưởng thủ đoạn của hắn. Bạch Tiểu lâm cùng Tôn chính uy tạm của Bạch cùng Chính đoạn hắn. Nguy Lâm từ nơi này mang đi, thật ra thì lúc này tô du đang đối mặt phản đại ca cùng hàn thế kiệt ba người chơi này đột nhiên nghe được một trận sói lồng âm thanh bọn họ liền biết ở sau cái lưng này khẳng định còn cất giấu một con lang vương đây là một cái lang vương chân chính thảo thiên lang vương cấp bậc lv một trăm năm mươi lăm thân phận lang vương tự do hp một trăm năm mươi lăm vạn lực chiến một trăm năm mươi lăm vạn lực phong ngự một trăm năm mươi vạn hệ số tổng hợp một trăm bảy mươi kỹ năng cơn s ó n g thần lang vương công kích di hình ảo ảnh phản đại ca cùng hàn thế kiệt trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tốc độ con lang vương này lại nhanh như vậy bọn họ lập tức lo lắng để phóng lên tô du đã cảm nhận được sự lo lắng của bọn họ vì vậy ung dung không vội nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ cũng không muốn ở lại chỗ này cho tô du thêm phiền thoái tô du nói như linh đóng cột nếu như các ngươi phải rời đi nơi này liền thừa dịp hiện tại con lang vương kia trực tiếp nào tới nếu như bọn họ còn chưa tốc độ một chút như vậy tiếp theo sẽ bị con lang vương này ngã nhào xuống đất tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói chẳng lẽ các ngươi hai người chơi này không hiểu được ra tóc sao hai người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được tô du đối với sự oán trách của bọn họ vì vậy dưới loại tâm lý này bọn họ cảm thấy rất có áp lực phan đại ca thẳng thắn nói chúng ta đã rất tận lực ngươi yên tâm đi chúng ta sẽ bảo vệ tốt và an toàn của mình chẳng được bao lâu phan đại ca cùng hàn thế kiệt rốt cuộc rời khỏi nơi này cái này khiến tô du yên lòng ngươi con lang vương đáng ghét này thế mà lại xuất hiện ở trước mặt của ta lần này ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi rời đi sau khi hắn nói hết lời trực tiếp rút kiếm thương khung ra nhưng mà lang vương thấy được thanh bảo kiếm này về sau liền lập tức tranh né mũi nhọn tô du lớn tiếng gầm hét lên chẳng lẽ ngươi nghĩ làm con rùa đen rút đầu sao còn không mau ra đây sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại có thể xuất hiện rồi bọn họ vốn là nghĩ muốn bảo vệ cố thiên lâm rời đi nhưng là cố thiên lâm lại có thể biến mất không thấy bạch tiểu lâm tự trách nói ta biết chuyện này là trách nhiệm của ta hy vọng đại ca có thể trừng phạt ta tôn chính uy cũng thản n h i ê nói n thật ra thì chuyện này trách nhiệm chủ yếu tại chỗ ta hy vọng đại ca có thể trừng phạt ta sau khi hắn nói hết lời tô du không cho là đúng nợ nụ cười các ngươi yên tâm đi cố thiên lâm là tuyệt đối sẽ không có chuyện ta tin tưởng thủ đoạn của hắn tô du nói như đinh đ ó n cột Mà bây bọn giờ đối với bọn họ trong ớ mới i nói, như thế nào đối phó cái con kia thao thiên như nào con lang vương phó thế thao t là ọ n nhất? g yếu Tô du Thành nói, Kế tiếp trong khoảng trước h ta Bạch Chính họ nhưng là cao nhất hợp tác, đương nhiên cũng là bên cạnh Tô du cao nhất cánh tay phải cánh ờ i gian ngươi giúp Tiểu cái, cùng gật đương cũng ta tay. cao cao tay tay này, Tôn bọn bên là là yêu Uy các cầu tác, đầu Du một một Tô t Lâm á các i nhiên nói, Tô thản Du n g ơ ngươi i biết đã tứ của ta, theo t ý của các nhanh vậy vẫn là i đi. Trong trước mắt bọn họ liền đã tới một cái sói trong huyện nơi này thật sự là âm lanh âm ức bọn họ chỉ cảm thấy rất không thoải mái bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói hoàn cảnh nơi này thật sự là quá ác liệt chẳng lẽ lang vương thật sự sinh tồn tại loại này trong hoàn cảnh ác liệt sao hắn nói hết lời về sau tô du hớn hở gật đầu một cái lại lạnh lùng nợ ở đủ cười. Trước hy v n g cười á c n g ơ i hàng. n g một đám ư chơi của nhiên hiện xa lạ đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Bọn ra nhưng là không nghĩ gặp là muốn tiểu này quái trận, tôi du hớn hở gật đầu một cái biểu thị hắn đã hiểu tôi du quả quyết nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ta nói chính là nghiêm túc mấy người chơi này gật đầu một cái cũng không biết sau này thế nào là được bọn họ cảm thấy huyệt động này là một cái hang bảo tàng có thể tìm được một chút trang bị hữu dụng tôi du nói như ninh đóng cột các ngươi đây là đang làm gì tại sao không hề bị lay động chẳng lẽ còn không khẩn trương rời đi nơi này sao mấy người chơi này đã cảm nhận được tôi du cái loại này g i ậ n tím mặt khí t ứ c bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc gì từ chỗ này rời đi tôi u hài lòng gật đầu một cái sau đó nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy Các ngươi n đổi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đến nơi này bọn họ đích sắc không nghĩ tới sẽ gặp phải một đám tiểu l a n g vương bạch tiểu lâm hưng phấn không thôi nói tô du đại ca bằng không liền đem đám tiểu lang vương này giao cho chúng ta đi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn thật giống như là minh bạch cái gì hắn nói thẳng nếu là như vậy ta đây liền đem đám tiểu lang vương này giao cho các ngươi để giải quyết chỉ thời gian trước mắt tô du liền đi tới mặt khác trong một cái huyệt động hắn lúc này thật giống như là nghe được một loại sói hống âm thanh bất quá loại âm thanh này cách hắn càng ngày càng xa hắn lớn tiếng hô to ta liền biết ngươi tên khốn kiếp này nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này còn không nhanh xuất hiện ở trước mặt của ta nhưng là hắn sau khi đi mấy bước lại phát hiện trần thiên bằng cùng lý thành công tồ tạ trong thời n gian chơi này lại h i n x kế tiếp n nơi n tô du cùng bọn họ đàm luận một phen tô du nói như đinh đóng cột ta vẫn là khuyên các ngươi một câu đi ta hy vọng các ngươi có thể về hàng lớn mạnh đội ngũ của chúng ta hai người chơi này bất đắc dĩ thở dài bọn họ bây giờ thật là không mặt m ũ i về hàng trần thiên bằng bất đắc dĩ nói tô du đại ca chẳng lẽ chúng ta thật sự có tư cách về hàng sao tô du gật đầu một cái ý vị sâu xa nói đó là đương nhiên ta nói có chính là có hai người chơi này nghe sau khi đến đích sắc là đặc biệt cao hứng nhưng chỉ là cao hứng mà thôi Trước 1017, kiên Trì muốn đi. Tô、du、thấy được biểu tình tức chất thể ta ra được người của các Chẳng Kiên không đi. biểu liền hơi lộ ra tức giận lời liền nói với muốn bọn vấn, đang gì? gì làm Du đây họ, sao? lộ là lẽ có trần thiên bằng cùng lý thành công vốn là muốn mở miệng nói chuyện nhưng là không nghĩ đến bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã đem cố thiên lâm tìm được nhìn xem cố thiên lâm cái này người chơi xa lạ trần thiên bằng cùng lý thành công thật giống như là biết cái gì hai vợ lỡ bọn họ đột nhiên đứng lên sau đó từ đây c á o biệt thật ra thì trong lòng tô du rất rõ ràng bọn họ cũng không hy vọng có những thứ khác người chơi xa lạ gia nhập đoàn đội của bọn họ bên trong dù sao bọn họ có một loại bài xích ngoại vật tâm lý tô du bất đắc gì nói cũng không biết hai người chơi này rốt cuộc là nghĩ như thế nào chỉ cho phép bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi tại trong đoàn đội bạch tiểu lâm cùng thành ô n c công Bạch tư giao tốt hơn. Bạch Tiểu khẩn nói tô du đại ca xin yên tâm lần kế ta lúc gặp lại bọn họ nhất định đem cái này hơn thiệt trong đó nói ra tô du tin tưởng năng lực của bạch tiểu lâm hắn vội v à n g nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp từ chỗ này rời đi sau đó nhanh chóng đuổi kịp trước mặt hai người chơi bạch tiểu lâm la lớn trần thiên bằng các ngươi vẫn là nhanh đứng lại đi ta có lời muốn nói với các ngươi trần thiên bằng gật đầu một cái dù sao hắn biết bạch tiểu lâm là một người chơi đức cao vọng trọng hắn không chút do dự nói bạch tiểu lâm ngươi yên tâm đi sau đó ta cũng sẽ không bao giờ gây trở ngại chuyện của các ngươi bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn tức giận mà nói ngươi nói lời như vậy là có ý gì chẳng lẽ cho tới nay các ngươi không phải là đều muốn đuổi chúng ta đi sao chúng ta bây giờ đã được như nguyện trần thiên bằng thẳng thắn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại không cho là đúng nợ nụ cười bọn họ cho rằng ý của trần thiên bằng thật sự là quá ngây thơ rồi bạch tiểu lâm bất đắc gì nói chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái vấn đề này rất ngây thơ sao được rồi ta cũng không muốn giải thích với các ngươi cái gì chẳng được bao lâu tôi du liền đi tới trước mặt bọn họ hắn đã đem nguyên tắc của mình nói ra bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn tin tưởng bằng vào tô du khí tràng cường đại khẳng định có thể nhìn thấy đối phương nhưng mà một lát sau trần thiên bằng cùng lý thành công tiên chỉ muốn đi hai tờ lễ bọn họ đều đứng lên hơn nữa bắt đầu phát ra từ phế phủ nói chuyện tô du nói như linh đón g cột ta tin tưởng trong thời gian kế tiếp các ngươi nhất định sẽ lưu lại sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết nên nói gì rồi trần thiên bằng thẳng thắn nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chúng ta có quyết định của mình lý thành công cũng là nghĩ như vậy hắn thâm thiếm nói đến lúc đó chúng ta sẽ tự nhiên trở về đến lúc đó đại ca ngàn vạn lần không nên ghét bỏ chúng ta tô du hớn hở gật đầu một cái hắn đương nhiên biết trong khoảng thời gian này mình đã không cách nào sắp xếp cái gì hắn chỉ có thể nói nói vậy cũng tốt lần này ta tôn trọng ý kiến của các ngươi hai người chơi này trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du đã cảm nhận được hai người chơi này bị thương bất quá hắn tin tưởng bọn họ mấy người chơi này cuối cùng cũng có một ngày sẽ lần nữa tụ tập ở chung một chỗ Trước thể th chỉ 1018, có t ô du đã cảm nhận được con lang vương kia tập kích hắn lúc này cũng không có cảm thấy hoảng hốt ngược lại cảm thấy lần này là cái cơ hội bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ từ đến gần hắn khi hắn chú ý đến một điểm này về sau liền rất tức giận nói các ngươi đổi mau tránh ra hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ chẳng qua chỉ là muốn giúp t ô du mà thôi nếu như nói trước chính là bởi vì thực lực của bọn họ không đủ mới sẽ phải gánh chịu đến t ô du cự tuyệt mà bọn hắn bây giờ tự nhận là thực lực đã đạt được trình độ nhất định bạch tiểu lâm thành thật nói t ô du đại ca hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cơ hội một cái khiêu chiến từ cơ hội của ta t ô du n h ấ t thời rơi vào trong châm tư không chút do dự nói ta cảm thấy hay là thôi đi ta sẽ không cho các ngươi cơ hội này sau khi hắn nói hết lời phan đại ca cùng hàn thế kiệt cũng đến nơi này bọn họ đã chú ý tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cái loại này khổ sở bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là từ chỗ này bị thương rời đi đúng vào lúc này con lang vương kia đã xuất hiện ở trước mặt của t ô du phan đại ca cùng hàn thế kiệt thật sự là ứng phó không kịp t ô du thản nhiên nói các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi biết không bằng không các ngươi sẽ thêm phiền phan đại ca vốn là muốn tức giận nhưng là nghĩ lại chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là không muốn gây trở ngại tô du đối phó lang vương vì vậy hắn chỉ có thể cùng hàn thế kiệt từ chỗ này rời đi chờ chuyện này trôi qua về sau hắn tự nhiên sẽ đến tìm tô du t í n h sổ tô du tức giận mà hô lớn người con lang vương đáng ghét này vẫn là nhanh ở lại chỗ này đi ngàn vạn lần không nên để cho ta lại n g ư ờ i tìm kiếm rồi sau khi hắn nói hết lời hắn đã rút kiếm thương không ra trực tiếp xông qua con lang vương này đã bị cái này đem ánh sáng bảo kiếm đâm thương cho nên lúc này lang vương đã hãm sâu trong k h ố n cảnh không cách nào tự kiềm chế tô du đã bắt được cơ hội chỉ có thể nói lần này thần may mắn hàng lâm ở trên đầu của mình vốn là con lang vương này hoàn toàn có thể tránh thoát nhưng là không nghĩ đến lần này không chút do dự bị chính mình tiêu diệt k e n n g à i đạt được chiến lợi phẩm áo giáp lang vương hai tô du đã thu hoạch cái này hai bộ k h ô i giáp chuẩn bị đưa cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhưng là hắn trong chốc lát không tìm được tung tích của bọn họ liền lớn tiếng hô to bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi ở chỗ nào nào mau ra đây hai người chơi này đột nhiên nghe được tiếng hô to của tô du bọn họ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của tô du dù sao bọn họ vừa rồi cũng không có đi xa mà l à một mực ở nơi này xem cuộc chiến bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi Hắn. Hắn c ũ bạch n g tiểu đ ạ lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên thích loại áo giáp này trang bị bọn họ thật sự là lòng tràn đầy vui mừng kích động sắp nhảy c ó t lên bạch tiểu lâm cao hứng không dứt nói tô du đại ca không nghĩ tới ngươi tốt với chúng ta như vậy trước đó là chúng ta hiểu lầm ngươi rồi tôn chính uy cũng đặc biệt tự trách hắn đủ rũ t ú i đầu nói hết hệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta hy vọng đại ca có thể tha thứ chúng ta